trong n g á y mắt tiểu nữ hải bị lâm thiên diệu nhận được vạn thú giới bên trong lâm thiên diệu cũng không có chút do dự nào ý thức k h ẽ động nhẹ hô một tiếng vào hắn cũng bay vào vạn thú giới trong ngón tay đi vào vạn thú giới trong ngón tay tiểu nữ hải bị đặt ở trên sa mạc nhẹ nhàng thở hào hẹn nhanh chóng đi vào tiểu nữ hải trước mặt đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau trong miệng yên lặng mặt lấy một chút khẩu quyết lại là nhanh chóng đem chính mình hai ngón hợp lại cùng nhau tại hắn hai ngón phía trên t o á t ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam luôn ngọn lửa màu xanh lam này chính là khế ước linh thú hỏa diễm chỉ cần đạo này hỏa diễm hoàn toàn đâm vào tiểu nữ hài trong thân thể cô bé này liền trở thành lâm thiên diệu triệu h o à n thú về sau chỉ cần lâm thiên diệu có cần tùy thời có thể lấy từ cái này vạn thú giới trong ngón tay đem tiểu nữ hài triệu hoán đi ra có điều ngọn lửa màu xanh lam này chỉ là đối với linh thú có tác dụng đối với nhân loại cũng không có bất kỳ tác dụng gì thậm chí có thể nói luôn ngọn lửa màu xanh lam này nếu như là phát huy tại thân thể của nhân loại bên trong rất có thể sẽ đối với người thi triển tạo thành nhất định tổn thương tiểu nữ hải tựa hồ ý thức được cái gì gian nan ngẩng đầu nhìn liếc mắt lâm thiên diệu nàng phát hiện hết thể chung quanh đều cải biến một mảnh sa mạc không phải là trong rừng rậm nhân loại đây là địa phương nào ngươi muốn đối bản vương làm cái gì lâm thiên diệu đối với nàng tra hỏi cũng không trả lời mà là tiếp tục gấp rủ trong tay ngọn lửa màu xanh lam nhân loại bản đại vương nói cho ngươi ngươi có thể thắng bản đại vương hoàn toàn đều là bởi vì ngươi quá giàu hoạt ngay từ đầu biểu hiện ra cũng không phải là ngươi toàn bộ thực lực từng bước một để bản đại vương p h ấ t lờ để bản đại vương xem thường ngươi có bản lĩnh các ngươi bản đại vương nghỉ ngơi tốt bản đại vương tại cùng ngươi đánh yên tâm đi ta sẽ không tổn thương ngươi ta cũng sẽ để ngươi thân thể khôi phục tốt cũng sẽ không làm khó dễ ngươi lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói một câu để tiểu nữ hài trong lòng tương đối yên tâm để nàng biết rõ chính mình sẽ không tổn thương nàng ừ nhân loại ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta đi nếu không bản đại vương liền xem như không có thể lực bản đại vương tiểu đệ đuổi theo cũng tương tự có thể giết ngươi ở nơi này an lợi xâm lâm bên trong tất cả linh thú vậy cũng là nghe bản đại vương hiệu lệnh tại tiểu nữ hải xem ra lâm thiên diệu tuyệt đối là không dám đả thương hại nàng nhưng là trong nội tâm nàng rất hoang mang đã không dám đả thương hại nàng vì cái gì còn muốn chọc giận nàng hô hô lâm thiên diệu không có đang nghe nàng nói chuyện trong tay lam sắc hỏa diễm đã tụ lực không sai biệt lắm đem tay phải của mình một chỉ ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt đánh vào tiểu nữ hài trong thân thể l a m ngọn lửa màu xanh lam này tiến vào tiểu nữ hài trong thân thể về sau liền như là tìm kiếm đồng bạn rất là vui sướng tại tiểu nữ hài trong thân thể du đãng mà tiểu nữ hài cũng nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam đánh vào trong thân thể của nàng gian nan kêu lên ngươi làm cái gì ngươi đến cùng đang làm gì sao nhân loại chẳng lẽ ngươi thật muốn chết không muốn đi ra cái này an đi cái ra lâm ợ i x lâm Lâm sao. Lâm thiên diệu đem mình tay một sắn bắt đầu lấy mình tay kiểm soát kia đến ngọn lửa màu xanh lam để ngọn lửa màu xanh lam này tại tiểu nữ hài trong thân thể toàn bộ che kín a tại lam sắc h ỏ a diễm tiến vào tiểu nữ hài trong nguyên anh tiểu nữ hài còn là cảm giác được một chút đau đớn nàng hiện tại trạng thái vốn là suy yếu bị như vậy làm căn bản không chịu nổi không nên chống cự lực lượng của ta tiếp nhận nó liền sẽ không thống khổ lâm thiên diệu lúc này đem tay phải của mình dối ra ngón tay trượt đi phá xuất một cái miệng nhỏ bước ra mấy giọt máu nhỏ tại tiểu nữ hải trên thân chỉ một thoáng một đạo kim sắc quang mang hiện lên chương 857, dừng lại lâm thiên diệu tại vạn thú giới bên trong thành công bắt lấy tiểu nữ hải đưa nàng biến thành chính mình linh thú về sau lâm thiên diệu cho tiểu nữ hải một viên khôi phục thương thế đan dược về sau liền rời đi vạn thú giới nguyên bản hắn là nghĩ đến cô bé này cũng là loài người trạng thái đưa nàng một đường mang ở bên cạnh cũng không có chuyện gì nhưng là nghĩ đến tiểu nữ hải thương thế tương đối nghiêm trọng còn là để nàng hảo hảo dưỡng thương chờ đến ma điện rất có thể chính là một trận huyết chiến nếu như ma điện người nếu là mở mắt tránh cho cùng hắn chiến đấu như vậy tốt nhất nếu như không thể tránh được cuộc chiến đấu này như vậy lâm thiên diệu cũng chỉ có cùng ma điện đánh nhau xuống dưới nhìn xem ma điện điện chủ đến cùng là ai một đường hướng về an lợi xâm phía tây bay ra ngoài phía tây cũng chính là không ma thành lâm thiên diệu nghĩ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến ma điện như vậy thì phải đi qua không ma thành ban đầu ở không ma thành thời điểm lâm thiên diệu thế nhưng là gặp thiên ma cung người ở nơi này trong tu chân giới cũng chỉ có thiên ma cung trịnh thành dương đáng người biết do hắn là từ thế tục giới tới hắn tại nghĩ liên quan tới tin tức này trịnh thành dương phải c h ẳ n g đã bị tiết lộ đi ra nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không quá khả năng trịnh thành dương tại không ma thành gặp phải thời điểm đều không có đem hắn thân phận nói ra khẳng định chính là đánh lấy chính mình đi thế tục giới chủ ý hiện tại tự nhiên cũng sẽ không nói đi ra vừa nghĩ một bên phi hành cùng lâm thiên diệu cách xa nhau cách đó không xa nhìn cái kia không phải tông chủ muốn bắt người sao tại lâm thiên diệu phía dưới bộ vị có một đám người chính đang tại an lợi xâm lâm bên ngoài trông coi trong đó một tên nam tử trung niên chỉ trên không trung bay lâm thiên diệu đám người nghe nói tên này nam tử trung niên không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn qua bọn hắn quả nhiên phát hiện trên bầu trời bọn họ phi hành một người bất quá tu vi của người này tại hợp thể trung kỳ bọn hắn có thể nhớ kỹ lâm thiên diệu tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ làm sao mới là một đoạn thời gian không gặp lâm thiên diệu cái này tu vi đã đến hợp thể trung kỳ đâu các ngươi xác định không trung phi hành chính là tông chủ muốn bắt người người kia không phải hóa thần trung kỳ sao làm sao hiện tại tu vi đạt tới hợp thể trung kỳ trong đó một tên nam tử trung niên tò mò hỏi hắn đối với lâm thiên diệu bề ngoài nhớ kỹ không rõ ràng lắm cũng chỉ là nhìn qua lâm thiên diệu chân dung cùng với biết rõ lâm thiên diệu là hóa thần trung kỳ một cái khác tự thân gặp qua lâm thiên diệu người lập tức nói ta có thể xác định người này chính là tông chủ muốn bắt người về phần hắn tu vi vì cái gì đến rồi hợp thể trung kỳ không biết có phải hay không là hắn gặp kỳ ngộ gì hay là dùng thủ đoạn gì đã như vậy chúng ta lập tức đi lên c h ặ n đường tiểu tử này đồng thời lập tức phân phát tín hiệu thông chi người chúng ta đã tìm tới tiểu tử này vâng trong đó một tên thanh niên từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một cái ống trúc đem ống trúc phía trên cái n ắ p nhanh chóng kéo ra hô hô bành phanh mấy đạo trang hoa bay lên trên không bạo tạc mà phía dưới những người này nhanh chóng hướng về lâm thiên d i ệ u bay đi tiểu tử người muốn đi đâu lâm thiên d i ệ u tại trang hoa lao ra một k h ắ c này hắn liền đã chú ý tới có người tại hắn phía dưới đồng thời đã hướng hắn bay lên nhìn trước mắt cái này hai mươi người trong đó tu vi cao nhất chính là độ kiếp sơ kỳ người thầm nghĩ nơi này đã ra khỏi an lợi xâm lâm cùng không ma thành xa nhất chẳng lẽ nói những người này là không ma thành người dù sao hắn nghĩ chính mình cũng liền cùng không ma thành bên trong trịnh thành dương co i ân đoán hơn nữa lần trước hắn đến an lợi xâm lâm bên trong về sau thiên ma cung người đều còn tại tìm kiếm hắn những người này tám chín phần mười chính là trịnh thành dương người bất quá đây cũng chỉ là lâm thiên diệu suy đoán cái này nếu là nửa đường ăn cướp người cũng không nhất định bình thản hỏi các ngươi là ai tiểu tử thức thời một chút liền theo chúng ta đi một chuyến gặp mặt chúng ta tông chủ đừng chờ chúng ta đ ộ n g thủ nếu không đừng trách chúng ta tay c ứ n g rắn trong đó vị kia độ kiếp sơ kỳ nam tử che lâm nói những người này chính là thiên ma cung người chính là trịnh thành dương để bọn hắn ở bên ngoài trông coi lâm thiên liên diệu trịnh thành dương ở trong lòng nghĩ đến an lợi xâm lâm chỗ sâu liền xem như độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng tuyệt đối không dám một người đi lâm thiên diệu thực lực càng là không có độ kiếp đỉnh phong mạnh cho nên hắn nghĩ một khi lâm thiên diệu ý thức được nguy hiểm khẳng định sẽ hướng về chạy bọn hắn chỉ c ầ n chờ ở cái này an lợi xâm lâm bên ngoài liền có thể ôm cây lợi thỏ trịnh thành dương ý nghĩ một chút cũng không có sai an lợi xâm lâm chỗ sâu xác thực không phải đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân có thể sống chỗ sâu độ kiếp đỉnh phong linh thú đông đảo chủ yếu nhất là còn có tiểu nữ h à i cái này cường hãn mỹ nhân ngư nếu như lâm thiên diệu chỉ là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân tại gặp được tiểu nữ hài lúc hắn đã bỏ mạng hơn nữa trước kia lâm thiên diệu đã tra xét tiểu nữ hài ký ức tiểu nữ hài trước kia chỗ kêu đại bảo chính là thạch tinh linh thú mà cô bé này sở dĩ không biết c h u n g quanh linh thú bị lâm thiên diệu cho thu chủ yếu là bởi vì nàng trước kia tại dưới hồ bế quan đem động tĩnh chung quanh mình phong tỏa phong tỏa động tĩnh chung quanh mình mục đích chủ yếu chính là vì không để cho mình bị ngoại giới chỗ q u y dày an an tâm tâm bế quan tu luyện có thể nàng cũng không nghĩ tới chính mình sau khi ra ngoài liền gặp lâm thiên diệu loại này yêu nghiệt cấp độ người các ngươi tông chủ là ai Trinh Thánh Dương. lâm thiên diệu đang nghe cầm đầu nam tử hãn đại khái liền đã suy đoán đi ra bất quá hắn còn cần càng thêm xác định dù sao hắn người này cũng không thích suy đoán cầm đầu nam tử hơi s ữ n g sở không nghĩ tới lâm thiên diệu còn suy đoán đi ra bất quá cái này cũng đã chứng minh bọn hắn cũng không có nhận lầm người nói nếu biết như vậy thì đi theo chúng ta một chuyến đi đừng chờ chúng ta động thủ kỳ thật những người này không phải là không muốn động thủ mà là tông chủ của bọn hắn đã phân phó tuyệt đối không nên giết lâm thiên、Liên、diệu bọn hắn muốn sống lâm thiên i ê n diệu quả nhiên là thiên mà cung người các ngươi tông chủ đã nghĩ muốn gặp ta vậy liền gọi các ngươi tông chủ tự mình đến để cho ta đi gặp hắn tính cái gì lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không thật đi gặp trịnh thành dương hơn nữa hắn tin tưởng trịnh thành dương một khi biết rõ hắn xuất hiện tuyệt đối sẽ đi ra tìm hắn bởi vì thông hướng thế tục giới cái này một khối lớn bánh gạ tổ đối với trịnh thành dương tới nói thật sự là quá dụ hoặc người không chỉ là đối với trịnh thành dương dụ hoặc người đối với những người khác cũng là dụ hoặc người tồn tại ngươi tiểu tử ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ ngươi cùng chúng ta tông chủ có cái gì ân oán trong lòng ngươi rõ ràng hiện tại chúng ta tông chủ cho ngươi một cái cơ hội ngươi không hảo hảo nắm chắc đơn giản chính là chơi với lửa tên này cầm đầu nam tử còn tưởng rằng là tông chủ của bọn hắn cho lâm thiên diệu cơ hội tại lâm thiên diệu nghe nói như vậy thời điểm cảm giác một trận buồn cười đ ù a lửa đúng ta chính là hứa thích kích thích cảm giác hắn nghĩ muốn gặp ta liền để hắn tự mình đến đi tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lên cho ta d ừ n g tay chương 858, t h ế tục giới cửa vào ngay tại d ừ n g tay đang tại đám người này muốn đối phó lâm thiên diệu thời điểm từ đằng xa truyền đến một đạo đầu chỉ âm thanh nghe nói đạo này tiếng hét đám người này dừng lại thân thể của mình bởi vì từ trên thân bọn hắn có thể phân biệt ra được người kia là ai mà lâm thiên diệu đối với thanh âm này cũng không hiểu rõ cũng không phải là trịnh thành dương cũng không phải trịnh an trong lòng của hắn rất là hoang mang như vậy thanh âm này đến cùng là của ai vì sao lại bỗng nhiên gọi lại tay hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một cố độ kiếp đỉnh phong khí thế đang tại nhanh chóng hướng bọn hắn nơi này bay tới trong lòng suy tính một chút thiên ma cung độ kiếp đ ỉ n h phong người tu chân hắn nhớ kỹ trước kia tại không ma thành thời điểm tại trịnh thành dương bên cạnh chính là đứng đấy một tên lao đầu tên kia lao đầu tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong chẳng lẽ nói là tên kia lao đầu không đợi lâm thiên diệu hiếu kỳ quá lâu người kia rất nhanh liền đi lên lâm thiên diệu cũng từ từ thấy do bóng người của hắn c h ợ t nhìn quả nhiên như là lâm thiên diệu suy đoán người đến chính là lúc trước đứng tại trịnh thành dương bên cạnh độ kiếp đ ỉ n h phong lao đầu tại hắn trước bay tới về sau tại phía sau của hắn lại có mười người bay tới những người này đều là cùng hắn cùng nhau bay tới chỉ là bởi vì tốc độ không có hắn nhanh cho nên cũng không có trên dễ ngăn lại lâm thiên diệu mọi người thấy tên này lao đầu đến lập tức tôn kính gọi hô tiết trưởng lão đọc truyện tại tên này lao đầu chính là thiên ma cung tiết trưởng lão trịnh thành dương bên cạnh tâm phúc hắn cũng là thu được trịnh thành dương mệnh lệnh để hắn đi ra ôm cây lợi thỏ không có cách nào hiện tại lâm thiên diệu đối với trịnh thành dương tới nói thật sự là quá trọng yếu là hắn thực hiện xưng thế tục giới bắt đầu cho nên hắn nhất định phải cam đoan n có thể vạn vô nhất thất bắt lấy lâm thiên、Liên、diệu tiết trưởng lao đối với những người này ân cần thăm hỏi cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn ánh mắt nhìn lâm thiên、Liên、diệu thản nhiên nói lâm thiên、Liên、diệu đúng không lâm thiên diệu không nghĩ tới cái này tiết trưởng lao thế mà biết mình bất quá hắn nghĩ nghĩ cái này tiết trưởng lão tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong lại thường xuyên căn tại trịnh thành dương bên cạnh dù sao tại lần đầu tiên thời điểm cái này tiết trưởng lão còn gặp qua hắn chỉ bất quá khi đó tiết trưởng lão trên thân mang theo thương thế đồng thời tu vi còn là tại độ kiếp trung kỳ nếu là thấy qua như vậy biết hắn cũng bình thường không sai tiết trưởng lão lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhún nhún b ở vai của mình lâm thiên diệu lão phu tin tưởng ngươi là một người thông minh nếu như không muốn chết như vậy thì đưa ngươi biết đến nói ra tiết trưởng lão bình thản nói đồng thời hắn tại thầm nghĩ chính mình muốn hay không hỏi trước r a thế tục giới chỗ điện sau đó một người đi thế tục giới nhưng bây giờ nhiều người phức tạp chính mình như thế nào xử lý chẳng lẽ đem những người này cho đầy r a suy nghĩ một chút hắn quyết định đem trịnh thành dương thân tín cho đầy r a chỉ là còn lại thân tín của mình nhìn về hướng ngay từ đầu cản lại lâm thiên diệu nhóm người kia đầu lĩnh nói ngươi bây giờ về không ma thành thông chi tông chủ nói chúng ta đã tìm được lâm thiên diệu Tiết t r ư ở người lão, tông t chủ r ớ c chúng cho cái kia nói đối ta đem hắn cho mang về, cái này. Nam hắn này. này vẫn tương đối nghe Trịnh Thành Dương là l để đem tử về, này ó i Tiết người trưởng thấy nhìn n lão không tình huống nguyện quắc, ý rời đi, bị â Vân vân vân. y vậy này giờ ngươi thông ngươi thông gì? Người biến, đi liền đi nói nhiều cái có cho b nhảm như lão làm phu trì, tiết trưởng lão đánh một trận về sau lập tức gật đầu nói phải dù sao trong mắt hắn tiết trưởng lão thủy trung là một tên t r ư ở n g lão mà hắn tại thiên ma c u n g chỉ là một cái nho nhỏ quan cùng tiết trưởng lão so với đến trả tranh l ệ n h rất xa tại tăng thêm hắn cảm thấy tiết trưởng lão cũng là hiệu chung với thiên ma cung người này lập tức hướng về không ma thành bay đi lâm thiên diệu nhìn tiết trưởng lão hành vi liền minh bạch tiết trưởng lão thầm nghĩ muốn làm cái gì nhãn châu xoay động đông nhiên nghĩ đến một kế mà tiết trưởng lão tại đem người kia cho đẩy ra về sau thầm nghĩ cái này còn lại những người khác mặc dù có chút cũng là hiệu chung trịnh thành dương nhưng là nghĩ muốn đem hắn đánh giết dễ dàng hơn nữa tại minh bạch lý lẽ bên trên bọn hắn hẳn là lại không dám cùng mình đối nghịch lâm thiên diệu nói đi thông hướng thế tục giới lối vào ở nơi nào đi theo tiết trưởng lão bên cạnh đám người giật mình trong đầu một trận hoang mang thế tục giới cái gì thế tục giới chẳng lẽ nói là cái kia thế tục giới tiểu tử này là từ thế tục giới tới đám người nghĩ như thế kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu nguyên lai、like, tiểu tử này là từ thế tục giới tới khó trách tông chủ sẽ đối với tiểu tử này như thế để bụng à. đại gia tại biết rõ lâm thiên diệu là tới từ thế tục giới về sau bọn hắn trong nháy mắt minh bạch trong đó một ít chuyện lâm thiên diệu cũng không có nóng lòng trả lời mà là nhìn xem tiết trưởng lao nói tiết trưởng lão nếu như ta suy đoán không có sai trước kia rời đi người kia hẳn là thuộc về trịnh thành dương thân tín đi người đem hắn chi đi là có cái gì đặc thù ý nghĩ sao lâm thiên diệu mặc dù không có trực tiếp nói do nói ra nhưng là người chung quanh cũng không phải ngốc bọn hắn tự nhiên biết rõ lâm thiên diệu nói là có ý gì tiết trưởng lao nghĩ muốn một người độc chiếm cửa vào bí mật này đây là phản bội tông môn hành vi đám người nghĩ tới những thứ này những cái kia hiệu trung trịnh thành dương đệ tử nghĩ đến chính mình phải làm thế nào xử lý nếu như tiết trưởng lao thật phản bội thiên ma cung chính mình muốn đứng tại phía bên kia hiện trong này lợi hại nhất chính là tiết trưởng lao a tốt hơn theo cơ ứng biến đi tiết trưởng lao biết rõ lâm thiên diệu là cố ý nói ra được lâm thiên diệu có đôi khi nhìn ra được sự tình không cần thiết điểm xuyên bất quá nếu như ngươi nói cho lao phu thông hướng thế tục giới lối vào như vậy lao phu sẽ tha cho ngươi một mạng đến thế tục giới về sau sẽ còn mệnh ngươi vì quân sư của ta cầu đầu quân sư không thích bất quá ngươi muốn biết thế tục giới lối vào ta có thể nói cho ngươi lâm thiên diệu ôm mình hai tay nói tiết trưởng lão giật mình rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà nguyện ý nói cho hắn biết thế tục giới lối vào thầm nghĩ tiểu tử này đang đánh cái gì chú ý chẳng lẽ nói tiểu tử này cảm thấy mình không cách nào chạy trốn cũng không có uy hiếp đồ vật của mình cho nên ngoan ngoãn nói ra đáp án tốt chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra thế tục giới l ô i vào lão phu có thể tha cho ngươi một mạng đồng thời cam đoan tại thế tục giới bên trong sẽ không tổn thương ngươi sẽ còn cho ngươi bịa một khối địa để ngươi vinh hoa phú quý hắn đã tưởng tượng mình tới thế tục giới xưng vương xưng bá cảm giác tuy tiện liền có thể cho người khác đất phong quận cho người khác vinh hoa phú quý vậy xin đa tạ rồi đi lên ta cho ngươi biết lâm thiên diệu đối với hắn rỗi rỗi tay chỉ ra hiệu hắn đi lên chính mình nói cho hắn biết tiết trưởng lão lại là s ư ớ n g sở để cho mình đi lên chất vấn tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ muốn chơi hoa dặn gì lão phu nói thật cho ngươi biết nếu như muốn chơi hoa dặn gì như vậy lão phu nói cho ngươi đó là không có khả năng tiết trưởng lão ngươi ngay cả chút can đảm này đều không có liền muốn biết thế tục giới lối vào nếu như ngươi không lo lắng sau lưng của ngươi những người này sẽ đem thế tục giới cửa vào địa phương nói ra như vậy ta hiện tại liền lớn tiếng nói cho ngươi thế tục giới lối vào ngay tại chương tám trăm năm mươi chín chít chít hoa thế tục giới cửa vào ngay tại lâm thiên diệu mở ra lớn tiếng nói bất quá không đợi hắn nói xong tiết trưởng lão lập tức đối với lâm thiên diệu khoát tay quát bảo ngưng lại nói chờ một chút cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lâm thiên diệu hắn trước kia đã suy nghĩ trước mắt cái này lâm thiên diệu nói đúng nếu như hắn đem thế tục giới lối vào liền nói như vậy đi ra bên cạnh mình những người này cũng nghe đến, đến rồi khó tránh khỏi sẽ có một số người đem cửa vào sự tình tiết lộ ra ngoài đến lúc đó mang đến cho hắn tổn thất tuyệt đối không nhỏ huống chi hắn chuyện làm bây giờ là phản bội tông môn sự tình cho nên hắn nhất định phải cam đoan chuyện này vạn vô nhất thất lâm thiên diệu nghe nói hắn kêu ngừng biểu hiện ra một bộ rất không nhịn được bộ dáng nói tiết trường lão ngươi người này làm sao nói lặp đi lặp lại ta hiện tại rất hoài nghi tại ta đem thế tục giới cửa vào nói cho ngươi về sau ngươi có thể hay không sát hại ta kỳ thật hắn nói như vậy chủ yếu là vì câu lên tiết trưởng lão khát vọng tâm lý để hắn rất khát vọng biết do thế tục giới lối vào ở nơi nào sau đó loạn tư tưởng tại tiết trưởng lão mở miệng kêu dừng lúc lâm thiên diệu nghĩ muốn chấp hành kế hoạch đã thành công một nửa tiết trưởng lão nghe được lâm thiên diệu nói như vậy lập tức có chút gấp quá trong lòng thật đúng là lo lắng lâm thiên diệu sẽ không đem thế tục giới lối vào nói cho hắn biết vội vàng hướng lâm thiên diệu bảo đảm nói lâm thiên diệu một điểm này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem thế tục giới cửa vào nói cho lão phu lão phu không chỉ có không biết giết ngươi sẽ còn hướng trước kia chỗ hứa hẹn ngươi nếu không là tin tưởng lão phu có thể thề với trời bất quá tiết trưởng lão ở trong lòng nghĩ đến một khi đi đến thế tục giới chính mình là vô địch tồn tại liền xem như không giết lâm thiên diệu cũng không có chuyện gì coi như lâm thiên diệu thật đối với hắn sinh ra uy hiếp đến lúc đó hắn tại lợi dụng thế tục giới một chút lực lượng không tiếc bất cứ giá nào đem lâm thiên diệu cho tiêu diệt chỉ cần mình không tham dự chuyện này liền có thể lâm thiên diệu l ặ n g lặng nhìn hắn đang chờ hắn thể nghĩ muốn để tiết trưởng lão tin tưởng mình sẽ nói ra thế tục giới lối vào như vậy thì muốn đem hy kịch biểu hiện được chân thực cho nên lâm thiên diệu nhất định phải biểu hiện ra không vội ở nói ra hơn nữa còn muốn lấy được tiết trưởng lão cam đoan đồng thời lâm thiên diệu tin tưởng cái này tiết trưởng lão tuyệt đối sẽ vội vàng hướng hắn cam đoan bởi vì trước kia tiết trưởng lão đem một người đẩy ra đi không ma thành thông chi trịnh thành dương một khi trịnh thành dương đến tiết trưởng lão phản bội tông môn sự tình liền bại lộ quả nhiên lâm thiên diệu suy đoán một chút cũng không sai tiết trưởng lão gặp lâm thiên diệu nổi giữa không t r ù n g hai mắt nhìn xem hắn sau đó không có đoạn dưới dáng vẻ trong lòng của hắn rõ ràng đây là muốn cam đoan của hắn tiết trưởng lão khoa tay ra một cái thề thủ thế thề nói ta thể chỉ cần lâm thiên diệu nói cho ta thế tục giới lối vào ta sẽ hối đoái ta trước kia hứa hẹn với hắn v ù vù tại tiết trưởng lão thể về sau lập tức một đạo hào quang màu xanh lam hiện lên cái này cũng đại biểu cho hắn thể đã có hiệu lực sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu lần này yên tâm đi nói cho ta thế tục giới lối vào ở nơi nào lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái ngươi qua đây ta cho ngươi biết tiết trưởng lão cũng không ở do dự nhanh chóng hướng về lâm thiên diệu bay đi lên cùng hắn chỉ là cách xa nhau nửa mét bình thản nói nói đi nhưng là tại tiết trưởng lão trong ý thức hắn còn là duy trì rất lớn cảnh giác bởi vì hắn lo lắng lâm thiên diệu sẽ ở lúc này đối với hắn khởi xướng tiến công lâm thiên diệu tự nhiên cũng nhìn ra hắn cảnh giác nhún vai biểu thị không có gì đáng kể bởi vì hắn căn bản cũng không có dự định vào lúc này động thủ lại đến gần tiết trưởng lão mấy phần tiết trưởng lão cảm giác lâm thiên diệu lại hướng hắn đi tới vô ý thức lại đem chính mình cảnh giác tăng lên trên người linh k h í càng là hô hô lưu động đồng thời hắn vô ý thức lui về sau hai bước cùng lâm thiên diệu kéo dài khoảng cách bất quá tiết trưởng lão đợi năm giây cũng không có nghe được lâm thiên diệu nói cái gì không khỏi đem ánh mắt của mình chuyển hướng lâm thiên diệu ngươi làm sao còn không nói lâm thiên diệu giang tay ra rất là bất đắc dị nói ngươi xác định hai người chúng ta cách xa nhau xa như vậy nói ra bọn hắn thật không biết nghe được sao đại gia đều là người có tu vi cũng không phải là người bình phải là tiết h ư ờ n g t trưởng lão dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua người phía sau nhìn thấy chính mình những n à y thủ hạ cả đám đều đem lỗ thai của mình kéo dài thật dài bộ dáng rất như là nghe lén bộ dáng thầm nghĩ còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn cười nói tiết trưởng lão ngươi thật là sợ kỳ thật lâm thiên diệu một mực như vậy kéo lấy không nói chủ yếu là đang trì hoang thời gian tiết trưởng lão suy nghĩ một chút thời gian cũng không nhiều đến gần lâm thiên diệu mấy phần đem l ô thai của mình góp hướng lâm thiên diệu nói nói đi lâm thiên diệu ở trong ý thức cảm giác một chút cảm giác trịnh an đã nhanh muốn tới nhỏ giọng nói với tiết t r ư ở n g lão thế tục giới cửa vào ngay tại liền chít chít toa hoa ở đâu đang nói đến vị trí thời điểm lâm thiên diệu đổi thành chít chít toa hoa bởi vì bây giờ căn bản liền không có cái gì thế tục giới cửa vào liền xem như có hắn cũng không biết liền xem như biết rõ hắn cũng sẽ không nói ra hắn không có khả năng để uy hiếp người nhà hắn người xuất hiện tại thế tục giới người phía sau thì là thấy được lâm thiên diệu miệng động cảm giác lâm thiên diệu nói ra thế tục giới vào chỗ tiết trưởng lão nhanh chóng lùi về phía sau hai bước sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu nhữ mày tò mò hỏi ngươi vừa mới nói cái gì ta làm sao chưa từng có nghe qua cái chỗ kia đang nghe hắn nói như vậy người phía sau càng thêm xác định tiết trưởng lao xác thực biết rõ thế tục giới cửa vào lâm thiên diệu lường hắn một cái tiết trưởng lão đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền thả đi lâm thiên diệu bởi vì hắn căn bản không biết lâm thiên diệu nói ra được địa phương là thật là giả tại tăng thêm hắn chưa từng có nghe qua nơi này cái này nếu là vạn nhất tìm không thấy kia cùng không biết khác nhau ở chỗ nào hơn nữa thời gian của hắn cũng không dài một khi để trịnh thành dương biết do hắn phản bội tuyệt đối sẽ toàn lực bắt hắn lâm thiên diệu xoay người lại biểu hiện ra một bộ rất sợ h ã i dáng vẻ nói tiết trưởng lão thế nào chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời hứa của mình nghĩ muốn động thủ với ta chẳng lẽ ngươi liền không sợ trời đánh ngũ lôi sao tiết trưởng lão nhìn thấy lâm thiên diệu sợ h ã i dáng vẻ biết mình biểu hiện được có chút quá kịch liệt lập tức biểu hiện ra một bộ ý cười gương mặt ý cười rào giật nói lâm thiên diệu à lão phu không phải ý tư kia lão phu chủ yếu là muốn nói ngươi nói cho lão phu nơi này lão phu không biết ở phương nào ngươi có thể hay không mang lão phu đi hơn nữa ngươi không cùng lão phu đi thế tục giới làm sao phong ngươi đây không thể để ngươi cảm thấy lão phu không giữ lời hứa a kỳ thật tiết trưởng lão trong lòng là không muốn để lâm thiên diệu lưu tại tu trần giới bởi vì hắn lưu tại tu trần giới càng có khả năng đem cửa vào sự tình nói ra lâm thiên diệu ở đâu chương tám trăm sáu mươi có loại này địa danh sao lâm thiên diệu ở đâu đúng lúc này đợi từ đằng xa truyền đến một đạo chất vấn âm thanh chỉ gặp mấy đạo lực lượng hướng về bọn hắn cái phương hướng này nhanh chóng bay tới lâm thiên diệu căn cứ cái này chất vấn âm thanh nghe được thanh âm này là trịnh thành dương âm thanh lâm thiên diệu có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này đứng tại lâm thiên diệu trước mặt tiết trưởng lão tự nhiên cũng có thể nghe ra người kia là ai thân thể giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này trịnh thành dương thế mà lại tới nhanh như vậy thầm nghĩ nếu như trịnh thành dương đi lên như vậy sự tình nhưng là phiền toái lấy trịnh thành dương thực lực bây giờ hắn còn không phải là đối thủ của trịnh thành dương trọng yếu nhất chính là trịnh thành dương là c u n g chủ thiên ma cung tất cả mọi người là hiệu trung trịnh thành dương cho nên hiện tại tiết trưởng lao nghĩ muốn vặn ngã trịnh thành dương căn bản không có khả năng hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đem lâm thiên d i ệ u cho mang đi hay là để lâm thiên diệu không đem thế tục giới cửa vào bí mật nói ra nhưng là hắn nghĩ một chút nếu như lâm thiên diệu bị bắt lại hắn không nói ra đi có chút khó khăn trừ phi mình đem hắn giết đi cuối cùng trịnh thành dương nghĩ nghĩ bây giờ mình đã đạt được thế tục giới cửa vào chỗ địa mặc dù còn không biết lâm thiên diệu nói tới cái kia địa chỉ ở nơi nào nhưng là hắn đã nói qua chỉ cần t r a một chút liền có thể nếu là như thế như vậy chính mình liền m ệ t mỏi một chút đến lúc đó chính mình đi tìm nhất định không thể để lâm thiên diệu đem thế tục giới cửa vào tin tức tiết lộ ra ngoài nghĩ tới những thứ này h ắ n quyết định muốn đem lâm thiên diệu phế đi trong tay vận dụng nhất định linh khí trong miệng trợn quất lên tiểu tử ngươi thế mà chơi ta f r a n h toàn lực mười phần một quyền hướng về lâm thiên diệu đánh tới lâm thiên diệu khi nhìn đến trịnh thành dương đến về sau lại chú ý tiết trưởng lao ánh mắt từ cái này tiết trưởng lao ánh mắt bên trong hắn xem hiểu cái này tiết trưởng lao ý nghĩ trong lòng có thể nói chỉ cần hắn t r ồ n g mưng lên lâm thiên diệu liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì cho nên tại hắn toàn lực một quyền hướng về lâm thiên diệu đánh thẳng tới thời điểm lâm thiên diệu không có chút nào sợ vươn chính minh trường một trưởng chặn tiết trưởng lao năm đấm ách tiết trưởng lao khiếp sợ nhìn về hướng lâm thiên diệu ánh mắt bên trong đều là không tin lâm thiên diệu cái này hợp thể trung kỳ người thế mà chặn năm đấm của hắn mặc dù nói một quyền này của hắn cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực nhưng là cũng đầy đủ độ kiếp trung kỳ không có độ kiếp trung kỳ thực lực căn bản cũng không khả năng ngăn trở một quyền này của hắn đầu cái này sao có thể hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình một quyền kia bị lâm thiên diệu rất nhẹ nhàng liền chặn bất quá cái này cũng không có kết thúc lâm thiên diệu nhãn trâu xoay đậu làm bộ da rất đau dáng vẻ têu thảm một tiếng a cả người ngược lại lui về sau mấy mét tiết trưởng lão giật mình trong lúc nhất thời hắn chưa kịp phản ứng không biết rõ lâm thiên diệu rõ ràng chặn nắm đấm của hắn vì cái gì hiện tại còn kêu thảm một tiếng chẳng lẽ nói chính mình cách sơn đả ngưu rồi nhưng là hắn nghĩ nghĩ cái này tuyệt đối không có khả năng hắn nhưng không có tu luyện qua cái gì cách sơn đả ngưu công pháp tiết t r ư ở n g lão ngươi đơn giản chính là không giữ chữ tín ta đã nói cho ngươi đi thế tục giới lối vào ngươi thế mà còn muốn đối với ta ra tay bờ gác ngươi đơn giản chính là một cái tiểu nhân sớm biết ta cũng không tin ngươi lâm thiên diệu một mặt rất là hối hận dáng vẻ người phía sau nhìn thấy tiết t r ư ở n g lão cử động Từng cái tỏ cái ra hô i giết người diệt Tiết nói bởi giết thiên diệu diệt ể u muốn khẩu. sau, muốn khẩu. rõ, trưởng trưởng hẳn họ nghe như thế chút hắn nghĩ h bọn nóng nảy, đúng là lão lão lập là lầm tức của có về vì hô tiết trưởng lão chuyện gì xảy ra lúc này trịnh thành dương mang theo hơn hai mươi tên thủ hạ đã bay tới đi tới tiết trưởng l ã o bên người đám người bọn họ trước kia cũng nghe đến rồi lâm thiên d i ệ u cái này trịnh thành dương sở dĩ sẽ đến đến nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì trước kia hắn tại không ma thành trên tường xem xét tình huống thời điểm chợt thấy bên này chuyển đến tín hiệu của bọn hắn đạn lập tức hắn nghĩ khẳng định là gặp lâm thiên diệu thế là hướng phương hướng này nhanh chóng bay tới vừa vặn ở nửa đường gặp bị tiết trưởng lao chỗ đẩy ra người kia thế là đám người lại tốc độ cao nhất bay tới nơi này trịnh thành dương một mặt che lấp nhìn xem tiết trưởng lão sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng lâm thiên diệu cái này tiết trưởng lão còn chưa mở miệng nói chuyện lâm thiên diệu liền đã mở miệng trịnh thành dương ngươi thật đúng là sẽ vì người làm áo cưới cái này tiết trưởng lao trước kia cử động nhưng là muốn phản bội ngươi à? tiết trưởng lão lập tức trừng mắt về phía lâm tiên h diệu nói ngươi nói b ậ y l ã o phu làm sao có thể phản bội công chủ ngươi thiếu cho lão phu nói hiệu nói vượn g ngậm máu phun người phải không ta ngậm máu phun người sao tiết trưởng lão kia vì cái gì tại ta đem thế tục giới lối vào nói cho ngươi về sau ngươi liền chuẩn bị muốn giết ta đâu động thủ với ta ngươi động thủ với ta thời điểm ta tin tưởng tất cả mọi người nhìn thấy a lâm thiên diệu biểu hiện ra ngươi chính là một cái tiểu nhân bộ dáng ngươi tiết trưởng lao tức giận đến nửa ngày nói không ra lời hơn nữa trong lòng của hắn cũng tương đối hư bởi vì lâm thiên diệu nói là một sự thật hắn chính là nghĩ muốn giết lâm thiên diệu diệt khẩu trịnh thành dương ánh mắt khóa chặt tại tiết trưởng lao trên thân nhìn thấy tiết trưởng lao dáng vẻ hắn có chút tin tưởng hơn nữa hắn trước kia thế nhưng là tận mắt thấy tiết trưởng lao đối với lâm thiên diệu động thủ che lấp hướng tiết trưởng lao hỏi tiết trưởng lão đây là cực ó nói chuyện gì? Ngươi thật muốn phản bội thiên ma cung. Cung chủ, chỉ cung chủ tục thật phản thiên hắn hắn hỏi thăm hắn thê thủ với hắn, hoàn hắn hết thẻ muốn tuyệt quan muốn Ngươi đừng tin tưởng ngươi, ngươi liên động toàn lắng gì? gạt giúp giới bội đối lời tới lối với ta ta ma đem lừa là là là lo à, vào, sở sẽ s dĩ tình nói ra, đến ra, l ú đó phá hủy kế hoạch của chúng của kế Tiết ta. trưởng lực ã o c lực giải thích nói hắn hiện tại đã không muốn mình có thể một người đi thế tục giới hắn biết rõ chính mình là bị lâm thiên d i ệ u cho ra bán nhưng là hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì lâm thiên diệu đã nói cho hắn liên quan tới thế tục giới cửa vào sự tình vì cái gì còn muốn bán hắn đâu chẳng lẽ nói hắn nhìn thấy trịnh thành dương tới cho nên nghĩ muốn tự vệ h ừ ngươi nghĩ muốn tự vệ như là đã bán ta như vậy thì không thể nào trịnh thành dương hướng tiết trưởng lão nhàn n h ạ t hỏi tiết trưởng lão thế tục giới lối vào ở nơi nào chít chít ba hoa tiết trưởng lão lập tức nói chít chít ba hoa cái gì chít chít ba hoa c h i n h thánh dương nhữ mày cảm giác cái này tiết trưởng lão tựa như là đang mắng chính mình lại giống là tại qua loa chính mình tiết trưởng lão nhìn thấy chính mình tông chủ bất man ý vội vàng giải thích cung chủ thế tục giới lối vào ngay tại chít chít va hoa c h i n h thánh dương lúc này lông mày càng thêm n h u bất quá không đợi hắn nói chuyện lâm thiên diệu lại một lần mở miệng hơn nữa còn là cười to tiết trưởng lão ngươi có thể lắc lư người đều không biết cái này chít chít va hoa ngươi xác định thật là một chỗ danh tự ta nhìn ngươi là đang mắng trịnh thành dương đi ách tiết trưởng lão lập tức khẽ giật mình sau đó nói lâm thiên diệu ngươi lúc trước nói cho ta biết nhưng chính là chít chít h oa hoa ngươi bây giờ lại còn nói không phải phải không ta nói chính là chít chít h oa hoa sao chương tám trăm sáu mươi mốt kế ly gián phải không ta nói chính là chít chít h oa hoa sao lâm thiên diệu một mặt chất vấn nhìn xem tiết trưởng lão nhìn thấy hắn chất vấn ánh mắt tiết trưởng lão lập tức s ữ n g sờ hắn cảm giác chính mình chậm rãi minh bạch rất có thể cái này chít chít toa toa cũng không phải là một cái thật địa phương tên mà lâm thiên diệu sở dĩ muốn nói cho hắn biết giả chủ yếu là muốn hãm hại hắn để hắn cùng trịnh thành dương sinh ra mâu thuẫn hắn cẩn thận hồi tưởng một chút vì cái gì lâm thiên diệu nhất định phải gọi hắn tới gần mới nói chính là vì mê hoặc chính mình phía sau thủ h ạ vì cái gì rõ ràng chặn chính mình một quyền vì cái gì lại muốn làm bộ bay rớt ra ngoài hoàn toàn đều là hắn tại diễn kịch Nghĩ trịnh h tình huống ô n vàng hướng g suốt sau, t về vội thành dương giải thích nhàn ó i Cung c ủ xin ngươi tin nói tới, tưởng ta, ta nói tới, đều l thật, h ắ nhạt ó i địa p ư Dương ơ n chính Trịnh Thành nhàn n g chít chít hoa hoa. là nhìn thoáng qua tiết trưởng lão hắn hôm nay đối với tiết trưởng lão đã sinh ra hoài nghi trọng yếu nhất chính là bọn hắn trước kia đúng là thấy được tiết trưởng lão đối với lâm thiên diệu đ ộ n g thủ tại trình độ nhất định bên trên tiết trưởng lão cử động rất như là giết người diệt khẩu hơn nữa thế tục giới cửa vào bí mật này xác thực vô cùng dụ hoặc người có thể nói chỉ cần là tu chân giới bất kỳ người nào chiếm được tin tức này đều biết động tâm bởi vì tất cả mọi người biết rõ tại thế tục giới cũng không có cái gì người tu chân chỉ cần bọn hắn đi có thể nói chính là vô địch tồn tại bất quá trịnh thành dương hiện tại cũng không có hoàn toàn khẳng định dù sao tiết trưởng lão tại bọn hắn thiên ma cùng cũng coi như người đứng thứ hai tồn tại thực lực cũng chỉ là tại hắn phía giới tùy tiện liền đối với tiết trưởng lão động thủ r ấ t dễ d à n g khiến c h o t i ế t Trưởng l ã o m ộ t c h ú t thủ hạ là m phản. t i ế t Trưởng l ã o bản c u n g t i n tưởng ngươi. m ặ c dù t r ị n h t h à n h Dương t r o n g miệng nói như vậy, nhưng là t i ế t Trưởng l ã o b i ế t Trịnh t h à n h Dương t í n h c á c h cùng với t ừ giọng điệu n à y bên t r o n g hắn l i ề n đã hiểu, đây c ũ n g không phải là là t h ậ t tin t ư ở n g mình. b ấ t q u l hắn c ũ n g l ự a chọn im miệng. Hiện t ạ i c ó thể n h ấ t c h ứ n g minh hắn, c h h í n là Lâm t h i ê n Diệu đổi giọng c h o hắn là m sáng t ỏ bất q u à t r o n g l ò n g hắn vẫn c ò n có c h ú t hư, bởi vì hắn t r ư ớ c kia h à n h vi, c ù n g với ý nghĩ c là đều là nghĩ muốn phản bội thiên ma cung sau đó trịnh thành dương đem ánh mắt của mình chuyển hướng lâm thiên、Liên、diệu bình thản hỏi lâm thiên、Liên、diệu thế tục giới lối vào đến cùng ở nơi nào lâm thiên diệu một mặt im lặng nói trịnh thành dương thế tục giới lối vào ở nơi nào ta đã nói cho các ngươi tiết trưởng lão nghe hắn không nói ra ngươi hỏi ta làm cái gì lâm thiên diệu ngươi chính là đang hãm hại ta ngươi nói cho ta biết rõ ràng chính là chít chít toa hoa, hoa. ngươi bây giờ còn nói không phải c h í chít toa hoa, hoa. ngươi không phải hãm hại ta làm cái gì tiết trưởng lão kích động hướng lâm thiên diệu quát lớn dù sao ở nơi nào ta đã nói cho ngươi biết ngươi n g h ĩ muốn nói thế nào đều là ngươi sự tình hai người các ngươi đều là một cái tông môn đương nhiên sẽ tin tưởng chính các ngươi mà ta nói lời nói thật không có người tin tưởng ai lâm thiên diệu nhún nhún b ở vai của mình biểu thị rất là bất đắc dĩ bộ dáng t r í n h thánh dương nghe đến mấy câu này đối với tiết trưởng lão càng thêm hận mấy phần đồng thời hắn cảm giác trong lòng mình tựa như là có một cây gai bất quá hắn cũng không có hỏi tiết trưởng lão mà là lại một lần nữa hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu đã ngươi đã nói một lần sao không lặp lại lần nữa nói lại lần nữa lại có cái gì đâu lâm thiên diệu cười n h ạ t cười t r í n h thánh dương vị này tiết trưởng lão cũng không nguyện ý đem tình huống chân thật nói cho ngươi ngươi để cho ta nói cho ngươi một khi ta nói cho ngươi nghe ngươi giống vị này tiết trưởng lão đồng dạng muốn giết ta diệt khẩu ta làm sao bây giờ hắn những lời này càng là để trịnh thành dương đối với tiết trưởng lao rất bất mãn bất quá hắn vẫn là nhịn được có điều vào lúc này lâm thiên diệu cho trịnh an xuống một cái mệnh lệnh để hắn đối với tiết trưởng lao động thủ trịnh an ngay tại trịnh thành dương bên cạnh khi lấy được lâm thiên diệu mệnh lệnh về sau hắn hoàn toàn không có chút gì do dự n h ắ c lên linh khí của mình một quyền hướng về tiết trưởng lao đánh lên đi chật quất lên tiết trưởng lão lại dám phản bội thiên ma cung tất cả mọi người không nghĩ tới làm sao vào lúc này trịnh an sẽ bỗng nhiên động thủ tiết trưởng lão nhìn thấy trịnh an động thủ với hắn thầm nghĩ phế vật này làm sao đột nhiên ra tay với ta chẳng lẽ hắn là nghĩ phát tiết bình thường lao phu đối với hắn hận thật là một cái phế vật hắn mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là đối với trịnh an động thủ hắn cũng không có hoàn thủ mà là lựa chọn né tránh lấy trịnh an tu vi chỉ cần tiết trưởng lão là thật nghĩ muốn tránh đi hắn hắn xác thực không cách nào đánh chúng hô hô rất là nhẹ nhàng liền tránh đi trịnh an công kích trong miệng kêu lên thiếu c u n g chủ lão phu cũng không có phản bội c u n g chủ cũng không có phản bội tông môn a ngươi không nên vọng động a một quyền không có đánh trúng tiết trưởng lão hắn chuẩn bị lại một lần nữa động thủ p h a n k chính thành dương lúc này bắt lấy con trai mình tay nói tiểu an đừng xúc động sự tình không có làm rõ ràng phía trước không cho phép đối với trưởng l ã o vô lý phụ thân hắn khẳng định phản bội chúng ta tông chủ trước kia hắn động thủ giết lâm thiên liên diệu kia là r õ như ban ngày không có chuyện gì để nói trịnh an rất là không phục quát bộ dáng của hắn nhìn lên tới có chút giống là muốn đối với lâm thiên diệu xuất khí ý tứ thiếu c u n g chủ lâm thiên diệu trước kia cưỡng ép ngươi kém chút đối với thiếu c u n g chủ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm lão phu giết hắn hoàn toàn là hợp tình hợp lý à. tiết trưởng lão vội vàng giải thích ha ha hợp tình lý ta nhìn ngươi cũng không phải là vì các ngươi thiếu c u n g chủ suy nghĩ mà là vì không cho người biết rõ liên quan tới thế tục giới cửa vào bí mật đi lâm thiên diệu vừa cười vừa nói lấy thực lực của hắn đối phó cái này thiên ma cung vấn đề cũng không lớn nhưng là hắn trước kia trải qua cùng tiểu nữ h à i một lần chiến đấu hắn thể lực còn tại khôi phục bên trong cho nên hắn không có ý định động thủ mới sẽ sử dụng cái này kế ly rán lâm thiên diệu người im miệng người lúc trước rõ ràng nói là chít chít hoa hoa chẳng lẽ cũng bởi vì ta đối với người động thủ liền có thể quyết định ta muốn phản bội tông môn người có chứng c ứ gì sao tiết trưởng lao chất vấn lâm thiên diệu chứng cứ cái này rất đơn giản hỏi một chút trước kia những người này liền biết lâm thiên diệu chỉ vào ngay từ đầu liền đến chặn đường người của hắn nói tiết trưởng lão lập tức giật mình hắn trước kia có chút nóng n ả y thật đúng là quên ở đây trừ của mình người còn có trịnh thành dương người trịnh thành dương lúc này nhìn về hướng những người kia chất vấn tiết trưởng lão có phải hay không muốn phản bội tông môn tiết trưởng lão thân tín nghe nói lời này bọn hắn cũng không có mở miệng bởi vì bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi nếu như mình nói không có những người khác nói có như vậy căn cứ trịnh thành dương tính cách bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết dù sao trước kia bọn hắn tiết trưởng lão biểu hiện đúng là có phản bội tông môn hành vi đương nhiên có ít người không dám nói có ít người cũng dám nói hồi bẩm tông chủ tiết trưởng lão không có phản bội thiên ma cung y tứ đều là tiểu tử kia tại nói hiệu nói vượng lập tức lại có chút thân tín nói đúng vậy tông chủ tiết trưởng lão cũng không có phản bội tông môn y tứ t r ị chương Thành khẽ tám trăm sáu mươi hai chủ nhân những người này nghe nói trịnh thành dương đầu tiên là nhìn thoáng qua tiết t r ư ờ n g lão trong lòng bọn họ có chút sợ hai tiết t r ư ờ n g lão dù sao tiết t r ư ờ n g lão nghĩ muốn giết chết bọn hắn chính là một cái dễ dàng sự tình nhưng là bọn hắn một nhóm người này đều là hiệu trung trịnh thành dương đồng thời càng thêm sợ h ã i trịnh thành dương t r ị n h t h à n h dương nhìn thấy những người này không nói gì ánh mắt nhìn hướng đứng tại phía trước nhất người đầu tiên quắt lưu vận đến cùng tiết trưởng lão có hay không phản bội tông môn được xưng là lưu vận người trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì nói nếu không ngươi liền đi chết t r ị n h t h à n h dương lại một lần nữa quát nhìn xem lưu vận bộ dạng này hắn loang thoáng cảm giác được tiết trưởng lão là có phản bội tông môn cử động nghe được chính mình không nói liền là chết lưu vận có chút luống uống vội văng nói khởi bẩm c u n g chủ tiết trưởng lao hán hán trước kia hành vi đúng là hơi đen phản tông môn ý tứ tiết trưởng lão nghe nói lời này trong lòng giật mình hán biết rõ sự t ì n h không ổn dựa theo trịnh thành dương tính cách tuyệt đối sẽ xuống tay với hán thầm nghĩ lấy thứ nhất thẳng chờ đợi không bằng hiện tại liền chạy chạy hơn nữa hiện tại có lâm thiên diệu tại chính mình chạy trốn trịnh thành dương chắc chắn sẽ không truy chính mình bởi vì so sánh dưới lâm thiên diệu tuyệt đối so với mình còn trọng yếu hơn nghĩ tới đây hắn dùng sức chừng mắt liếc lâm thiên diệu bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì lâm thiên diệu tạo thành nhanh chóng nhấc lên linh khí của mình hướng về một phương hướng khác bay đi hô hô trịnh thành dương nhìn thấy tiết trưởng lão đ ỗ n g nhiên chạy trốn hắn biết rõ không cần tại chứng minh cái khác cái này tiết trưởng lao xác thực phản bội tông môn đối với phản đồ hắn vẫn luôn là không nhân l ư ợ n g hắn nghĩ muốn đổi kịp đi nhưng nhìn đến lâm thiên diệu còn tại đường đấy trong lòng do dự nếu như mình đổi theo lâm thiên diệu chạy trốn làm sao bây giờ lúc này t r í n h an lập tức nói phụ thân ngươi lên đuổi theo tiết trưởng lão tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn nếu không thế tục giới bí mật liền rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài về phần lâm thiên diệu ta mang đám người bắt hắn lại trịnh thành dương nghe nói lời của con trai mình giật mình hắn trước kia căn bản cũng không có nghĩ đến nếu như tiết trưởng lão chạy trốn sẽ đem thế tục giới tin tức sự t ì n h tiết lộ ra ngoài hắn tuyệt đối không cho phép thế tục giới sự tình cho tiết lộ ra ngoài cho nên tiết trưởng lão nhất định phải truy hơn nữa trước kia lâm thiên diệu đã nói hắn đem thế tục giới cửa vào địa phương nói cho tiết trưởng lão đến lúc đó liền xem như bọn hắn bắt được lâm thiên diệu đối bọn hắn dẫn tới ảnh hưởng cũng không nhỏ ánh mắt trừng mắt về phía tiết trưởng lão bong lưng quắp dừng lại bất quá tiết trưởng lão làm sao có thể nghe hắn thì sao đây cũng không có dừng lại ý ghi hải nguyên nhanh chóng phi hành tất cả mọi người theo thiếu cung chủ cầm xuống lâm thiên diệu bản cung chủ đi phế đi tên phản đồ này vâng trịnh thành dương nhanh chóng hướng về tiết trưởng lao đ ổ i theo rất nhanh hai người bọn họ liền biến mất tại mọi người trong mắt trịnh an nhìn về hướng lâm thiên diệu nhanh chóng hướng hắn bay qua những người khác nhìn thấy trịnh an cử động lập tức xứng sở nhìn xem trịnh an dáng vẻ cũng không giống là muốn đối với lâm thiên diệu độc thủ làm hắn đi vào lâm thiên diệu bên cạnh sau một mặt tôn kính gọi hô chủ nhân À. đám người nghe nói cái này âm thanh chủ nhân hoàn toàn tiến vào mộng bức trạng thái thiếu cung chủ gọi lâm thiên diệu vì chủ nhân đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói thiếu cung chủ cũng c o n phản thiên ma cung không thể nào cái này thiên ma cung chính là thiếu cung chủ nhà chờ hắn phụ thân sau khi qua đời hắn phản bội thiên ma cung không phải liền là đối với phản bội chính mình sao có thể hắn trước kia rõ ràng xưng hô lâm thiên diệu vì chủ nhân a đám người hiện tại thật là rất mộng bức thật sự là làm không rõ ràng đây là bởi vì cái gì tiếp xuống lâm thiên diệu cử động càng là để bọn hắn tin tưởng lâm thiên diệu chính là bọn hắn thiếu cung chủ chủ nhân ừ n lâm thiên diệu nhàn nhạt đối với trịnh an gật đầu một cái về sau nói gọi ngươi những này thủ hạ tránh ra vâng chủ nhân trịnh an đáp ứng về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại nhìn về hướng thiên ma cung đệ tử quát hết thể tránh ra cho ta cái này đám người nghe được hắn trước tiên không có n h ư ờ n g ra mà là một mặt chất vấn nhìn xem trịnh an đồng thời bọn hắn cảm giác sự t ì n h có chút để cho người mâu thuẫn bọn hắn cung chủ rõ ràng chính là tại dòng trống khua chiên tìm kiếm lâm thiên、Liên、diệu hao tâm tổn trí phí sức liền như là có rất lớn cựu hận đồng dạng nhưng bây giờ tìm được lâm thiên diệu bọn hắn mới phát hiện bọn hắn thiếu cung chủ lại là lâm thiên diệu người thiếu cung chủ trịnh an nhìn thấy những người này không có rời ý tứ trực tiếp trợn quất lên tránh ra cho ta chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn kháng bản công tử mệnh lệnh trong đó một vị độ kiếp trung kỳ trưởng lao đứng ra nói thiếu c u n g chủ lâm thiên diệu là c u n g chủ cần người chúng ta hiện tại liền như vậy thả hắn đi có thể hay không không tốt lắm hạ t r ư ở n g lão có cái gì không tốt lắm phụ thân ta nếu là trách tội xuống ta gánh chịu chính là hiện tại các ngươi hết thể cho ta t h n g ra nếu không tự gánh lấy hậu quả trịnh an lại một lần nước quát lâm thiên diệu nhìn xem tên này hạ trưởng lão hắn cảm giác có chút ấn tượng giống như ban đầu ở thiên ma cung Tên này hạ trưởng lao chính là tại cùng Trịnh Thành tình này chính cùng Dương huống. là hạ lao báo cáo á đ mặc người nghe nói Trịnh An nói như vậy, bọn hắn cũng không nói thêm lời. Dù sao cái này Trịnh An là bọn hắn cung con cung bọn cung sùng tiện gánh chuyện như hẳn cũng không gì. lời. cái trai, đối với thiếu chủ ái, phải việc thêm chủ chủ họ chủ chịu khó tùy sao vậy, vậy, lấy m là là Dù dù trong lòng rất là không rõ vì cái gì thiếu c u n g chủ sẽ là lâm thiên diệu người nhưng bọn họ vẫn là nhao nhao tản ra đường chỉ cần hậu quả không phải bọn hắn gánh chịu là được độ kiếp trung kỳ hạ trưởng lão cũng bị mở đường đồng thời đem đầu của mình cho thấp tại hắn cúi đầu xuống thời điểm trong mắt lóe lên một đạo tre lấp quang mang lâm thiên diệu nhìn thấy những người này tránh ra đường về sau nhanh chóng hướng về ma điện phương hướng bay đi hô hô đ ỗ n g nhiên một vị độ kiếp trung kỳ lão đầu hướng về lâm thiên diệu công kích mà đi trầm nhìn người trưởng lão này không phải là trước kia cha hỏi trịnh an hạ trưởng lão sao hạ trưởng lão cũng không phải là trung thành với trịnh an hắn là trung tâm trịnh thành dương đồng thời cho tới nay hắn đều trịnh an đều là không để vào mắt cảm thấy hắn thật sự là quá phế vật nếu như không phải là bởi vì trịnh an là trịnh thành dương con trai hắn cũng sớm đã giết trịnh an hiện tại trịnh thành dương đau khổ tìm lâm thiên diệu trịnh an nói thả đi liền thả đi hắn là cái thứ nhất không đáp ứng lâm thiên diệu đối với hạ trưởng lão đột nhiên xuất thủ cũng không có nghĩ đến bất quá hắn vẫn luôn là duy trì cảnh giác trạng thái cho nên hạ trưởng lão đông nhiên động thủ với hắn hắn không có chút nào sợ rồi ra trưởng một trưởng cùng hạ trưởng lao đối với ở chung một chỗ hô hô hạ trưởng lão bị lâm thiên d i ệ u một trưởng đánh lui về sau mấy mét mọi người thấy một màn này lập tức giật mình trước kia hạ trưởng lao phát huy được thực lực chính là độ kiếp trung kỳ lực lượng có thể lâm thiên d i ệ u thế mà rất là nhẹ nhàng liền chặn bọn hắn hạ trưởng lao công kích đồng thời còn một t r ư ơ n g đem bọn hắn hạ trưởng lao cho đánh bay ra mấy mét thực lực này tuyệt đối không phải bọn hắn nhìn thấy hợp thể trung kỳ đơn giản như vậy lâm thiên diệu n g ư ơ i chương 863, đánh một trận bảy lâm thiên diệu n g ư ơ i đến cùng là tu vi gì hạ trường lao sau mấy mét về sau ổn định cước bộ của mình hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi bây giờ nói lâm thiên diệu chỉ là hợp thể trung kỳ tu vi đánh chết hắn hắn cũng không tin đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn kịp phản ứng một việc lúc trước lâm thiên diệu tại thiên ma cung thời điểm chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi khả năng buộc phát ra đại thừa tu vi sức chiến đấu bây giờ lâm thiên diệu tu vi tăng lên như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng theo đó tăng lên không đợi lâm thiên diệu nói chuyện đứng ở phía sau trịnh an lúc này bay đi lên hai mắt nhìn chăm chú hạ trưởng lão rất là phẫn nộ quát hạ trưởng lão ngươi là dạng gì ý tứ ngươi nghĩ muốn bị xử phạt sao hạ trưởng lão biết rõ trịnh an ý tứ nhìn về hướng thiếu cung chủ trịnh an một mặt bình thản nói thiếu cung chủ lâm thiên diệu thế nhưng là cung chủ muốn người càng là liên quan đến thế tục giới cửa vào sự tình tuyệt đối không thể thả đi đồng thời trước kia thiếu c u n g chủ cũng đã nói c u n g chủ đuổi theo giết phản đồ tiết trưởng lão chúng ta đám người cầm xuống lâm thiên liên diệu ta nghĩ c u n g chủ khẳng định không biết thiếu c u n g chủ là cái này lâm thiên diệu người đi đối đãi chúng ta đem cái này lâm thiên diệu cầm xuống nếu như c u n g chủ thật muốn đối với chúng ta chấp hành trừng phạt như vậy ta cũng nguyện ý tiếp nhận c u n g chủ trừng phạt còn xin thiếu c u n g chủ thứ lỗi hạ trưởng lão lốp bốp nói một trận ngay sau đó không đợi thiếu c u n g chủ trịnh an mở miệng hắn đã vung tay lên đối với đám người quát bắt lại cho ta lâm thiên liên d i ệ u vâng đám người nghe nói hạ trưởng lão nhao n h a u động thủ mà trịnh an thì là đối với đám người kêu lên dừng tay chỉ bất quá mọi người ở đây giống như không có nghe hắn lời nói ý tứ kỳ thật tại thiên ma cung đám người đối bọn hắn cái này thiếu cung chủ trịnh an cũng không phải là rất chịu phục cảm thấy gia hỏa này chỉ là sinh ở một cái tốt cha dưới thân làm chuyện gì đều không có bất kỳ người nào chịu phục thậm chí có thể nói một khi trịnh thành dương chết thiên ma cung nếu như đến phiên trịnh an làm c u n g chủ như vậy thiên ma cung người khẳng định sẽ tự động giải tán lâm thiên diệu gặp những người này hướng mình xông lên không có bất kỳ người nào nghe trịnh an lời nói dừng lại trong lòng của hắn đại khái cũng minh bạch trịnh an ở nơi này thiên ma cung là cỡ nào thất bại không được ưa chuộng trịnh an nhìn thấy những người này phóng tới lâm thiên diệu hắn cũng lập tức xông đi lên bất quá hắn cũng không phải là đối phó lâm thiên diệu mà là cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ đối phó những người này xem ra hôm nay một trận chiến này là nhất định phải kinh lịch lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu ngay từ đầu hắn nghĩ nếu như có thể tránh thoát một trận chiến này như vậy thì tận lực tránh đi một trận chiến này để cho mình thể lực đắc ý khôi phục bằng không đợi đến rồi ma điện thể lực của mình tiêu hao quá nhiều đối với mình cũng không phải là rất sắc bén dù sao ma điện trận chiến kia mới thật sự là màn kịch quan trọng nhưng là hiện tại tình huống này là không cách nào tránh khỏi đánh với thiên ma cùng một trận lâm thiên diệu lập tức đem thực lực của mình phát huy ra bất quá cũng không có phát huy đến cực hạn chỉ là tận khả năng phát huy hô hô mặc dù là như thế lâm thiên diệu trên người bây giờ triển hiện ra thực lực cũng có độ kiếp đỉnh phong như vậy nhất là khí thế của hắn càng là cho thấy độ kiếp đỉnh phong thực lực mọi người thấy một điểm này nhao nhao xứng sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà có thể phát huy ra độ kiếp đỉnh phong khí thế bất quá bọn hắn hồi tưởng một chút nếu như lâm thiên diệu không thể phát huy ra độ kiếp đ ỉ n h phong thực lực như vậy trước kia hắn cũng không cách nào đem hạ trưởng l ã o cho đánh lui hạ trưởng lão cảm giác được lâm thiên diệu bực này khí thế về sau ánh mắt không khỏi ngưng trọng mấy phần hắn trước kia còn tưởng rằng lâm thiên diệu chỉ là độ kiếp trung kỳ như vậy cầm xuống lâm thiên diệu cũng không phải là một việc khó có thể hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng không phải là độ kiếp trung kỳ đơn giản như vậy mà là độ kiếp đ ỉ n h phong đồng thời trong lòng của hắn thật rất là h o a mang vì cái gì lâm thiên diệu rõ ràng chỉ là nhìn thấy hợp thể trung kỳ tu vi lại là có thể thể hiện ra độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu đối với vấn đề này hắn chỉ là đơn giản nghĩ một hồi thầm nghĩ coi như lâm thiên diệu là độ kiếp đỉnh phong bị bọn hắn mấy chục người vây quanh trọng yếu nhất chính là bọn hắn cái này mấy chục người bên trong còn có ba vị độ kiếp trung kỳ bốn vị độ kiếp sơ kỳ nhất thời bán hội hắn tin tưởng lâm thiên diệu là không cách nào xông ra bọn hắn vây quanh chỉ cần bọn hắn kéo tới trịnh thành dương đến bọn hắn cảm thấy mình liền thành công giết chỉ là một cái độ kiếp đỉnh phong mà thôi hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta hạ trưởng lão vì phòng ngừa đám người sinh ra sợ hãi tâm lý đặc biệt đánh một cái dự phòng trâm cổ vũ đám người đám người nghe được hắn cũng cảm thấy không có sai mặc dù là độ kiếp đỉnh phong nhưng cũng chỉ là một người bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời độ kiếp tu vi người cũng có bảy tên chẳng lẽ còn sợ không thành từng cái khí thế cao p h o n g tới lâm thiên diệu lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ không e ngại nhẹ nhàng nhảy lên bay thẳng đến đám người ở giữa hai tay vung lên hai đạo màu vàng thần lực phi tốc đánh tới hướng người của hai bên ầm ầm thiên ma cung có chút tu vi thấp người trong n g á y mắt bị t ạ c chết vừa ra tay chính là miểu s á t một mảnh hạ trưởng lão bảy vị độ kiếp tu vi người thấy cảnh này thầm nghĩ quả nhiên không phải nhiều người liền có thể bất quá lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng lớn một khi đem lời nói này đi ra tuyệt đối sẽ ảnh hưởng không ít người đấu trí hạ trưởng lão mấy người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời hướng về lâm thiên diệu xông tới nhìn thấy mấy người bọn họ xông lên lâm thiên diệu hoàn toàn ở trong dự liệu nhất là hạ trưởng lão sẽ dốc toàn lực r ế t đi lên càng l à tại trong dự liệu của bọn họ đối phó cái khác tiểu nhân vật lâm thiên diệu cũng không có bao nhiêu hứng thú nhanh chóng hướng về mấy người xông đi lên hô hô hạ trưởng lão một quyền hướng về lâm thiên diệu n g ợ c đập tới lâm thiên diệu đem thân thể của mình phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng loại lên thành công tránh đi hạ trưởng lão một lần công kích cái khác sáu người lúc này cũng hướng lâm thiên diệu công kích mà đến lâm thiên diệu dỗi ra mình tay thi t r i ể n ra cản khôn ngũ hành trưởng bên trong thủy tư thái đầu tiên là tránh đi hai người công kích tiếp lấy dùng hai tay của mình cản lại bốn người công kích đồng thời dùng hai tay của mình kéo bốn cái tay hạ trưởng lão lúc này lại là một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu công kích mà đến lâm thiên diệu hai tay vòng quanh bốn người này tay ở nơi này bốn người chưa kịp phản ứng thời khắc lâm thiên diệu đem bốn người tay hướng về phía trước kéo một phát bốn người thân thể hướng về hạ trưởng lão va chạm đi lên hạ trưởng lão cũng nhìn thấy bốn người này hướng mình đánh tới hắn vội vàng thu chính mình quyền có điều đã nhanh muốn tiếp xúc đến bốn người hắn nghĩ hoàn toàn thu hồi đã rất không có khả năng chỉ có thể tận khả năng giảm bất đối với trên nắm tay tổn thương frank nắm đấm của hắn đánh vào ở giữa đầu người nọ mặc dù đã giảm bớt không ít lực công kích bất quá người kia cũng bị súng kích lui về sau mấy mét mặt khác ba người thì là nhanh chóng ổn định cước bộ của mình đáng giận hạ trưởng lao q u á t lên một tiếng lớn thân thể hoành không nghiêng hai chân hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng đá vào vài người khác cũng đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g vòng tiếp theo công kích chương tám trăm sáu mươi bốn đánh lén phanh phanh a trải qua bảy tám phút chiến đấu hạ trưởng lão bảy người cũng không có đánh trúng lâm thiên diệu một trường tương phản bọn hắn bảy người bị lâm thiên diệu chơi đến xoay quanh còn có ba cái độ kiếp sơ kỳ người đã bản thân bị trọng thương về phần mặt khác bốn người mặc dù cũng không có trọng thương nhưng là trên thân bao nhiêu đều là mang theo máu những cái kia tu vi thấp người tại bị lâm thiên diệu chiêu thứ nhất liền dây một chút về sau bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ liền xem như đại thừa tu vi người cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn bởi vì bọn hắn biết rõ cuộc chiến đấu này cũng không phải là bọn hắn có thể l ẫ n vào Mà một Trình tại giết An, hắn người về sau, về lâm thiên diệu ngay tại ý thức bên trong nói cho hắn biết, để hắn không nên động Trình An tu vi quá thấp, liền tại thức biết, thủ. tu thấp, vi ý cho để quá x e một như những người khác trở ngại thân phận của hắn, không khác dám của trở đ n g h hắn, hắn cũng, cũng chỉ ủ với cũng có trưởng h những thấp Những chỉ Thiên hạ ể giết người. người cái kia vi Diệu diệt tu t này, cần Lâm thiên diệu một đánh vào một vị độ kiếp sơ kỳ lão đầu nguyên anh phía trên trong tay ẩn chứa nhất định băng hệ ý cảnh đem lão nhân này nguyên anh cho đông lạnh nát những người khác cũng nhìn thấy người trưởng lão này trong nháy mắt tử vong từng cái nhịn không được hít vào một hơi độ kiếp sơ kỳ người chỉ là một chiêu như vậy liền chết nếu như không phải bảy cái đánh một cái đoán chừng hắn đã sớm giết chết lâm thiên diệu tại giết trong đó một cái về sau hạ trưởng lão một quyền hướng hắn đánh đi lên thân thể phía bên trái vừa bắt đầu n ẹ tránh nhẹ nhàng tránh đi một quyền ánh mắt khóa chặt trong đó một tên độ kiếp sơ kỳ người lại là một trưởng nhanh chóng đánh tới phanh p a n g ư ờ i n à y h o à n t o à n k h ô n g có bất kỳ cái gì h o à n t h ủ lực l ư ợ n g trực t i ế p l i ề n bị đ á n h c h ế t phanh phanh Lại là trải q u a n h phanh phanh h a n h p h n h p h n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h n h ạ h a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh i h a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a n phanh p a n h phanh p t c n h phanh p h n h phanh phanh phanh p h n h i h a n h phanh phanh phanh phanh phanh n h p a n h n h p n h h a n h p h n h n h phanh n h p h a h p h n h n h n h hiện tại chỉ cần lâm thiên diệu đang cho hắn một kích toàn lực như vậy hắn tuyệt đối tử vong lâm thiên diệu ngươi lại dám giết ta thiên ma cung nhiều trưởng lão như vậy ngươi song đời ngươi thật song đời hạ trưởng lão thầm nghĩ kéo một ít thời gian chờ trịnh thành dương đến đương nhiên hắn nghĩ nếu như có thể nói chuyện đem lâm thiên diệu cho hù sợ đó cũng là rất tốt bất quá trong lòng rõ ràng nghĩ muốn chỉ bằng nói chuyện đem lâm thiên diệu cấp c h ấ n trụ căn bản cũng không khả năng bằng không bọn hắn trước kia cũng sẽ không như vậy phí sức lâm thiên diệu nhìn chằm chằm hạ trưởng lão con mắt nhìn một chút biết do hắn ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên sẽ không cho hạ trưởng lão kéo dài thời gian đem trên người mình thần lực vận dụng toàn thân trước kia hắn giết sáu người kia đều là tại dùng cản khôn ngũ hành trưởng thủy tư thái cùng với hỏa tư thái giết chết hiện tại hắn dự định trực tiếp liền dùng hỏa tư thái một trưởng đem hắn phế bỏ hô hô lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi lên nhìn thấy hạ trưởng lão bày ra một bộ phòng ngự tư thế lâm thiên diệu trước kia vung ra một đạo thần lực Anh. hạ trường lão hiện tại thể lực tiêu hao rất nhiều có thể nói cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này thần lực hướng mình a n h tạc l mà đến hắn nhanh chóng dôi ra hai tay của mình dùng hai tay chống đỡ đạo này thần lực cũng bởi vì hắn chống cự lâm thiên diệu đạo này thần lực trạng thái thân thể của hắn càng thêm chênh lệch hiện tại lâm thiên diệu muốn đối với hắn khởi xướng một k í c h trí mạng đơn giản có thể nói là dễ dàng dứt khoát lâm thiên diệu nghĩ đến gần tới chiến công kích cải thành công kích từ xa r ồ i ra hai tay của mình tay trái ớn bên phải tay phía trên hai tay nhanh chóng ngưng tụ thần lực nhắm chuẩn hạ trưởng lão nguyên anh bộ vị khẽ quát một tiếng trọng điệp trúng kích ầm ầm một đạo kim sắc thần lực hướng về hạ trưởng lão nguyên anh v à chạm mà đi lúc này mọi người thấy một tên lão đầu đ ố n g nhiên từ lâm thiên diệu sau lưng nỗ lực đi lên lâm thiên diệu tự nhiên cũng cảm thấy có điều lúc này hắn nghĩ muốn tránh đi người này công kích đã hơi trễ từ tốc độ của người này cùng với đột kích thời gian đến xem người này tuyệt đối là ngay từ đầu liền canh giữ ở lâm thiên d i ệ u phía sau phanh hô hô người này một trưởng đánh vào lâm thiên d i ệ u đằng sau nguyên anh vị trí đem lâm thiên d i ệ u cho s u n g kích hướng trên mặt đất ầm ầm ầm ầm một tiếng tiếng nổ mặt đất trong nháy mắt bị oanh tạc ra một cái hố sâu cái này hố khoảng chừng mười mét sâu từng đạo cho b ủ i từ trong hầm nhào lên đám người nhìn thoáng qua bị đánh rơi vào trên đất lâm thiên d i ệ u lại liếc mắt nhìn bị lâm thiên d i ệ u một kích doanh sát hạ trưởng lão lâm thiên diệu chết hay không bọn hắn không biết nhưng là hạ trưởng lão bọn hắn là tận mắt thấy đã chết cuối cùng bọn hắn đưa mắt nhìn sang không trung bọn hắn trước kia cũng không có thấy rõ ràng là ai hạ thủ chỉ là nhìn thấy một bóng người loài đến làm bọn hắn nhìn kỹ kinh ngạc nói một câu ách cung chủ không sai bọn hắn nhìn thấy người chính là thiên ma cung cung chủ ít trịnh thành dương trịnh thành dương đối với tình huống chung quanh nhìn cũng không có nhìn chết đi thủ hạ hắn cũng không để ý đến bởi vì tại vài phút trước kia hắn liền đã về tới nơi này làm hắn tới thời điểm nhìn thấy hạ trưởng lao mấy người bị lâm thiên diệu đánh cho liên tiếp lui về phía sau lại cảm thấy đến lâm thiên diệu trên người sức chiến đấu hắn nghĩ lấy lâm thiên diệu triển hiện ra sức chiến đấu l i ê n tự mình từ chính diện chiến đấu nhất thời bán hội cũng không nhất định có thể chiến thắng lâm thiên diệu liền xem như đánh thắng cũng là tự tổn tám nghìn trạng thái cho nên hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội Thẳng đồng thời còn không phải lính tôn tướng cua còn là thiên ma cung trưởng lão cấp bậc nhân vật nếu là lúc trước trịnh thành dương nhìn thấy những trưởng lão này chết rồi hắn tuyệt đối sẽ phẫn nộ nhưng là hiện tại hắn cũng sẽ không bởi vì hắn nghĩ đến chỉ cần mình bắt lấy lâm thiên、Liên、diệu liền có thể biết được thế tục giới lối vào chỗ đến lúc đó tự mình đi thế tục giới một người xưng bá thế tục giới mặc dù nói những người này tu vi hiện tại cũng không có hắn cao nhưng là cùng hắn cũng không phải là t r ê n lệch rất lớn cho nên ở thời điểm này trong lòng của hắn hận không thể những này cùng mình tu vi cách xa nhau gần người chết đi có điều hắn cái này cách làm cũng bị một bên đệ tử đám người cảm giác được lạnh tim thầm nghĩ những trưởng lão này chết rồi cung chủ đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ đoán chừng nhóm người mình chết rồi cung chủ cũng sẽ không có biểu hiện gì đi t r í n h an nhìn thấy trịnh thành dương đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g mạnh mẽ như vậy một k í c h trong lòng rất là phẫn nộ bởi vì giờ khắc này lâm thiên diệu là hắn chủ nhân bất kể là ai tại chủ nhân của hắn trước mặt đều là không có ý nghĩa hô hô chương tám trăm sáu mươi lăm tinh thần đứng đấy hô hô t r ì n h thánh dương đ ỗ n g nhiên cảm giác được có một người từ sau lưng của mình đột kích đi lên bất quá từ đạo này khí thế bên trên t r ì n h thánh dương cảm giác người này sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh thu vi cũng bất quá là hóa thần đ ỉ n h phong bất quá người này đã dám từ sau lưng của hắn đối với hắn tiến hành t ậ p kích như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bởi vì hắn không muốn tạo thành bất kỳ sai lầm nào lâm thiên diệu thế nhưng là bị hắn đánh lén không muốn chính mình không vào theo gót Phan! t r n hắn Thành trong nháy Dương m t sau quay lại đ ế một quyền hướng vừa ề quyền đánh đánh đã đánh đồng được đánh giác dám lén hắn nguyên anh bộ vị đánh tới. À, Trịnh Thành Dương cảm giác một quyền của mình đã đánh vào trên thân thể người này, đồng thời còn nghe được một tiếng hét thảm âm thanh, khinh thường nói, còn dám đánh lén bạn cung Người còn. Hắn thể thời hét thảm chủ. của bộ một một vị vào v tới. À, cảm âm muốn nói ngươi còn non rất nhiều nhưng mà hắn phát hiện một quyền của mình đánh vào nguyên anh người này là hắn con trai trịnh an nói cách khác trước kia muốn người đánh lén hắn cũng chính là con của hắn trịnh an thiểu an t i ể u an một quyền này của hắn nhưng không có lưu tình mà trịnh an cũng bất quá là hóa thần trung kỳ an trịnh thành dương toàn lực một quyền chỉ có một con đường chết nhìn thấy con của mình nhắm mắt nhắm mắt ngã về trên mặt đất trịnh thành dương ôm chặt lấy con của mình con trai ngươi thế nào ngươi thế nào trịnh an nguyên anh đã vỡ vụn tại hắn kêu câu thứ hai thời điểm liền đã đã mất đi sinh mệnh khí tức trịnh thành dương ôm mình con trai cảm giác chính mình một trận phẫn nộ đồng thời trong lòng của hắn rất là hoang mang vì cái gì con trai mình lại đột nhiên đánh lén mình nếu như là bình thường con của hắn tuyệt đối không dám làm như vậy chính xác tới nói mặc kệ là lúc nào con của hắn cũng không dám làm như thế nhưng là ở thời điểm này lại dám làm như thế khẳng định là có những chuyện khác cuối cùng hắn quát đây là có chuyện gì ai có thể nói cho ta hắn đem ánh mắt nhìn về hướng chung quanh những cái kia thủ h ạ n những người này nhìn qua ánh mắt của hắn thầm nghĩ nếu như mình đám người không trả lời có thể hay không bị đánh chết tuyệt đối sẽ nghĩ tới những thứ này về sau trong đó mấy người lập tức nói khởi bẩm cung chủ thiếu cung chủ trước kia xưng hô lâm thiên diệu vì chủ nhân ta không đợi người này nói cho hết lời trịnh thành dương lập tức trợn quát lên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhi tử ta làm sao có thể xưng hô lâm thiên diệu vì chủ nhân hắn chỉ là một cái thế tục giới r á c rưởi mà thôi nhi tử ta làm sao có thể làm như vậy tất cả những thứ này khẳng định đều là lâm thiên diệu d ở cho quỷ khẳng định hắn sử dụng thủ đoạn gì khống chế con ta nói xong hắn đem trong tay trịnh an buông xuống mặc cho hắn hướng về trên mặt đất rơi xuống cả người trong nháy mắt hướng về trong hố sâu lâm thiên diệu đánh tới hắn cảm giác lâm thiên diệu còn chưa chết tiến vào trong sương khói hắn thấy rõ ràng có một cái đứng tại trong hố sâu hai con mắt nhìn chăm chú hắn mà lâm thiên diệu dáng vẻ nhìn lên tới một chút sự tình cũng không có có như là một cái gương mẫu đồng dạng đứng trên mặt đất thấy cảnh này trịnh thành dương lập tức xưng sở đây là có chuyện gì làm sao hắn nhìn lên tới một chút cũng sự tình cũng không có có. Không có khả ô n g có k h năng hắn tuyệt đối không có khả năng không có chuyện gì đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối nhưng mà ngay tại hắn nghĩ những n à y thời điểm lâm thiên diệu đã hướng hắn phi tốc vọt lên ách làm hắn kịp phản ứng thời điểm lâm thiên diệu đã đi tới hắn trước mặt vội vàng dội ra mình tay chuẩn bị muốn ngăn trở lâm thiên diệu công kích nhưng mà ngay tại hắn vừa mới vươn tay thời điểm lâm thiên diệu liền đã một cái tay kéo hắn lại tay c u ố n chặt lấy hắn chiêu này mặt khác gần chứa lôi hệ ý cảnh một trường hướng về trịnh thành dương nguyên anh bộ vị oanh sát mà đi phanh ba trịnh thành dương rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên a n h nát một mặt kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu đồng thời ánh mắt bên trong mang theo không cam l ò n g dội ra chính mình một cái tay khác phảng phất muốn kéo lâm thiên diệu tay đồng dạng cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất cũng tại hắn ngã trên mặt đất về sau sương mù cũng tản đi không ít thiên ma cung đám người cũng thấy rõ ràng bọn hắn cung chủ trịnh thành dương ngã trên mặt đất tất cả mọi người không từ một cái run rẩy bọn hắn thiên ma cung vẫn luôn là có cung chủ bọn họ trịnh thành dương đang chống đỡ bây giờ thiên ma cung cung chủ trịnh thành dương chết rồi như vậy thiên ma cung cũng liền tương đương diệt vong không biết là ai kêu một câu cung chủ chết rồi những người khác lập tức theo kêu lên cung chủ chết rồi cung chủ chết rồi mau trốn a có một người chạy trốn liền có người thứ hai chạy trốn chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hiện trường chỉ là còn lại lâm thiên diệu một người lâm thiên diệu nhìn thoáng qua nằm dưới đất trịnh thành dương gia hỏa này bản sự tại thiên ma cung xem như lợi hại nhất so đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn cường hắn hơn theo đạo lý tới nói hắn căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị chính mình giết chết nhưng là bởi vì hắn trên người thể lực tiêu hao không ít lâm thiên diệu suy đoán hắn thể lực tiêu hao hắn khẳng định là bởi vì đi giết tiết t r ư ở n g lão lại thêm hắn từ phía sau đánh lén mình cho là mình bị hắn trọng thương mang theo con trai chết phẫn nộ lao xuống nhưng mà ai biết nhìn thấy chính mình cũng chưa chết ý vì h ã nguyên tinh thần đứng tại trong sương khói hắn khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc loại này giai đoạn chiến đấu một khi tiến vào xương sở hoặc làm mộng bức trạng thái tuyệt đối sẽ bị người thừa cơ xuất thủ cũng chính bởi vì vậy lâm thiên diệu thừa cơ hội này ra tay giết trịnh thành dương lâm thiên diệu giờ phút này cũng không có, có quá nhiều thể lực hắn cũng tiêu hao không nổi càng nhanh kết thúc chiến đấu càng tốt lại nhìn liếc mắt chung quanh thi thể trong đầu hồi tưởng một chút lúc trước chính mình tới sửa chân giới trong đó một cái nhiệm vụ chính là diệt thiên ma cung không còn để cho mình người nhà có bất kỳ thai hoàng ẩm hắn không nghĩ tới thời gian còn không có dùng đi bao nhiêu chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ này thầm nghĩ một chút cái khác hai nhiệm vụ mình lập tức liền muốn chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ nếu như cái thứ hai nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành như vậy tại đến tinh thần phái hoàn thành chính mình nhiệm vụ thứ ba chính mình cũng liền có thể an tâm về thế tục giới nghĩ đến về thế tục giới lâm thiên diệu cảm giác có chút nhức đầu lấy hắn tu vi hiện tại mặc dù có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu nhưng là nghĩ muốn để hắn bố trí gia truyền t ố n g trợ tu vi của hắn còn chưa tới căn bản là không có cách bày ra cho nên hắn muốn về thế tục giới tu vi nhất định phải đến độ kiếp cảnh giới nếu không là không thể nào trở về đương nhiên nếu có cái gì thông hướng thế tục giới bí cảnh miệng vậy liền ngoại lệ quên đi thu hồi suy nghĩ của mình thản nhiên nói ma điện ta tới ngươi đến cùng phải hay không ta ác mà kia sứ phụ lâm thiên diệu cảm thán một câu cả người đằng không mà lên đem mình tay vung lên một đạo hỏa tướng phía dưới thi thể cho đốt cháy đồng thời nhanh chóng đánh một cái thủ thế triệu hồi ra một đầu độ kiếp đỉnh phong rực long thú. Chính long vào mình ngồi thú. rực long thú trên lưng bắt đầu nhắm mắt tu luyện điều tức thân thể của mình d ự c l o n g thú hét dài một tiếng căn cứ lâm thiên diệu ý tứ hướng về ma điện phương hướng bay đi chương 866, t i ế n về ma điện trải qua hai đến ba giờ thời gian lộ trình lâm thiên diệu cưỡi d ự c l o n g thú đi tới ma điện khu vực chỉ gặp hắn phía trước là một bãi nước hồ hồ nước này vô cùng rộng lớn so trước kia tại an lợi xâm lâm bên trong gặp được tiểu nữ hải trong hồ nước gặp được nước hồ còn muốn rộng lớn lâm thiên diệu nhìn thấy cùng xà đầu trong đầu chỗ phản ứng đồng dạng tại xà đầu trong đầu chính là như thế lời nhắn đ ủ ở dưới hồ nước mặt chính là ma điện trong ma điện có hơn một trăm vị độ kiếp đỉnh phong người tu ma tầng tầng trông coi muốn đi vào đại sảnh có thể nói là khó càng thêm khó bất quá lâm thiên diệu hiện tại có rất nhiều lực lượng hắn thấy muốn đi vào đại sảnh cũng không phải là một việc khó lâm thiên diệu đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau ý thức khẽ động đem thiểu nữ hải từ vạn thú giới bên trong kêu gọi ra cô bé này cũng không có danh tự mà nàng chủng loại chính là đẹp cá hoa hồng đẹp cá hoa hồng loại cá này chủng loại là một loại tương đối hung hãn loại cá loại cá này chủng loại trong thân thể ẩn chứa một chút tạp chất long mạch cho nên nói chỉ cần tu vi của bọn nó đến độ kiếp đ ỉ n h phong sắp đột phá đến tiên nhân thời điểm bọn chúng là có thể tiến hành ngư dược long môn một khi thành công bọn chúng liền sẽ có được càng dày đặc hơn long mạch chậm rãi tịnh hóa vì long hô hô chủ nhân tiểu nữ hải sau khi ra ngoài chuyện làm thứ nhất là hướng lâm thiên diệu ân cần thăm hỏi nàng bị lâm thiên diệu thu phục về sau cùng cái khác linh thu không có bất kỳ cái gì hai loại trong lòng đối với lâm thiên diệu là tuyệt đối trung thành chỉ cần lâm thiên diệu nói một nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lâm thiên diệu đối với hắn khẽ gật đầu một cái vừa định muốn nói chuyện nhưng là suy nghĩ một chút cô bé này vẫn luôn không có danh tự loại này không phải một chuyện sau đó nói ta hiện tại cho ngươi lấy một cái tên gọi tiểu t u y ế t tiểu nữ hải nghe nói lâm thiên diệu lời nói về sau lập tức vui mừng vội vàng cung kính mà hưng phấn hướng lâm thiên diệu nói lời cảm tạ nói đa tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân lâm thiên diệu khoát tay áo ngươi về sau cũng không cần đang gọi ta chủ nhân gọi ta ca ca liền tốt đối với đáng yêu như vậy tiểu nữ hải lâm thiên diệu còn là thích nàng gọi mình ca ca gọi hắn chủ nhân hắn cảm giác có chút không có ý tứ giống như chính mình khi dễ tiểu nữ hải giống như vâng chủ nhân nghe được nàng còn gọi chủ nhân lâm thiên diệu nhìn nàng một cái tiểu tuyết lập tức đổi giọng nói vâng ca, ca. cái a c này đúng rồi lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng tiểu t u y ế t hiện tại ca, ca cần a c ngươi giúp một cái tiểu t u y ế t hiện tại đối với lâm thiên diệu mệnh lệnh kia là tuyệt đối chấp hành liền xem như để nàng tự sát nàng cũng sẽ không do dự hiện tại nói như vậy nàng càng là cảm giác chính mình thụ sùng nhược kinh Ca, ca có a c chuyện gì ngươi nói thẳng tiểu t u y ế t nhất định giúp ngươi hoàn thành Ca ca hiện tại muốn chứng minh một chuyện bất quá cái này chứng minh điểm tại cái này mặt một hồi chúng ta muốn đối mặt mấy trăm độ kiếp đỉnh phong người tu ma ngươi hẳn là sẽ không sợ h ã i đi lâm thiên diệu thầm nghĩ trước cho tiểu tuyết đánh một cái dự phòng châm mặt đến một hồi tiểu tuyết sức chiến đấu hạ xuống nếu như là cái khác linh thú lâm thiên diệu căn bản sẽ không như vậy cho nó nói bởi vì linh thú tại trở thành chính mình triệu hoán thú về sau căn bản cũng không có sợ h ã i hai chữ trừ phi là đối mặt chính mình bất quá lâm thiên diệu nghĩ đến tiểu tuyết đã huyên hóa trưởng thành lâm thiên diệu trong lòng lo lắng nàng sẽ sinh ra nhất định sợ hãi trong lòng kỳ thật lâm thiên diệu lo lắng hoàn toàn là dư thừa tiểu tuyết mặc dù đã huyễn hóa trưởng thành nhưng là nàng bản chất vẫn là linh thú trở thành lâm thiên diệu triệu hoàn thú các phương diện nàng cũng cùng cái khác linh thú đồng dạng nguyên bản e ngại đồ vật nàng không ở e ngại hiện tại bọn hắn chỉ là e ngại lâm thiên diệu cái chủ nhân này ca ca cho dù chết tiểu tuyết cũng không sợ tiểu tuyết trịnh trọng việc nói lâm thiên diệu nghe nói nàng nói như vậy cảm giác nàng hành động này cùng cái khắc linh thú đồng dạng trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ nói liền xem như huyễn hóa thành người y y hải nguyên cùng cái khắc linh thú đồng dạng nhìn nàng trạng thái hẳn là như thế nghĩ đến lâm thiên diệu cũng không nói thêm lời đối với tiểu tuyết nói đi a xuống dưới vâng k k lâm thiên diệu hai tay nhanh chóng đánh một cái thủ thế hai tay của hắn phía trên tản mát ra một đạo kim sắc quan g mang luồng hào quang màu vàng óng này đem lâm thiên diệu cho báo phủ tại phù phù một tiếng nhảy xuống nước sau lâm thiên d i ệ u trên người kim sắc cái lồng vẫn là bao phủ hắn về p h ầ n nước một chút cũng không có đụng tới trên người hắn giờ phút này hắn tình trạng tựa như là tại một cái đại khí cầu bên trong cái này đại khí cầu c h à n nước lâm thiên d i ệ u chỗ phát huy pháp thuật này chính là tránh nước thuật mà tiểu tuyết tiến vào hồ nước này về sau chân chính chính là như cá gập nước rất là cao hứng ở bên trong lan lộn bay tới bay lui bất quá nàng từ đầu đến cuối cùng lâm thiên d i ệ u cách xa nhau hai mét bởi vì nàng phải bảo đảm lâm thiên diệu an toàn lâm thiên diệu căn cứ xả đầu trong đầu ký ức tiến vào trong hồ nước về sau hướng về nước hồ chính giữa đi đến đại khái đi hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau bọn hắn đã đạt tới chính giữa nước hồ thấp nhất nhìn qua bọn hắn ngay phía trước quả nhiên có một ngọn núi trang đồng thời cực kỳ lớn sơn trang này bị hai đạo trận pháp cho bao phủ trong đó một đạo trận pháp chính là tránh nước trận về phần một đạo khác trận pháp thì là ngầm thủy trận ngầm thủy trận lâm thiên diệu vô cùng quen thuộc cũng sẽ nhớ ước vô cùng sâu nhưng là hắn chưa từng có phát huy trận pháp này cũng không biết như thế nào đi phát huy chỉ là đơn thuần quen thuộc trận pháp này bề ngoài cùng với hiệu quả bởi vì ngầm thủy trận đúng là hắn vị kia ác ma sư phụ trong đó một cái đắc ý trận pháp đương nhiên cái kia vị ác ma sư phụ cũng không có đem trận pháp này truyền cho hắn lúc trước hắn ác ma kia sư phụ sở dĩ muốn thu hắn vì đồ đệ hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng hắn thể chất để hắn làm một loại thuốc dẫn chờ hắn tu luyện tới trình độ nhất định sau sư phụ của hắn liền sẽ lấy một loại khác tương đối tà ác công pháp đem lâm thiên diệu tu luyện ra được tu vi cái hấp thu hắn mà gia tăng tu vi của mình lâm thiên diệu đối với chuyện này cũng là tại sư phụ hắn động thủ với hắn thời điểm hắn mới biết nhưng là lâm thiên diệu vận khí tương đối tốt tại sư phụ hắn vừa động thủ với hắn thời điểm sư phụ hắn công pháp tu luyện cắn trả sư phụ hắn thân thể dẫn đến sư phụ hắn t ẩ u hỏa nhập ma cuối cùng bạo thể ma chết vào lúc đó lâm thiên diệu liền rời đi hắn ác ma này sư phụ đi trong đô thị tìm kiếm người nhà của mình có thể người nhà của mình đều đã qua đời bởi vì lúc kia đã qua mấy trăm năm trong nhà hắn cũng chỉ có hắn một cái dòng độc đinh sau khi hắn chết hắn lâm ra cũng liền việt h ậ u thế là hắn mới chăm chú tu luyện dự định thành tiên về sau đem người nhà của mình cho phục sinh nhưng mà hắn phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy người nhà của mình đã sớm đầu thai truyền thế, thế là hắn vừa mới bắt đầu chính mình tu tiên tri lữ lâm thiên diệu hồi tưởng một chút những chuyện này nhịn không được thở dài một hơi chính mình cái này ác ma sư phụ mặc dù là ở vào hại tâm lý của mình giao chính mình tu chân nhưng là chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay còn có thể lần nữa tới qua đều là bởi vì hắn các ngươi là ai chương 867, t i dám can đảm sông ma điện các ngươi là ai dám can đảm xâm nhập ta ma điện l ã n h điện lâm thiên diệu hai người vừa tới ma điện cửa ra vào liền bị phát hiện hai người đại khái nhìn thoáng qua ma điện cái này ma điện mặc dù nói là điện nhưng là bộ dáng cùng sơn trang không kém nhiều thậm chí có thể nói đây chính là một cái sơn trang một cái cỡ lớn sơn trang đang tại bảo vệ ở nơi này cửa sơn trang thủ vệ hết thảy bốn người bốn người này tu vi đều là độ kiếp trung kỳ căn cứ xà đầu cho lâm thiên diệu ký ức tại ma điện người mặc dù không phải rất nhiều nhưng là mỗi người đều là tinh binh cường tướng thứ môn này vệ đến xem đúng là đã chứng minh một điểm này bốn tên thủ vệ nhìn chằm chằm lâm thiên diệu hai người bọn hắn đại khái nhìn thoáng qua lâm thiên diệu tu vi tại hợp thể trung kỳ bọn hắn hoàn toàn không có để ý nhưng là bọn hắn khi nhìn đến tiểu tuyết tu vi thời điểm nhao nhao giật mình độ kiếp đ ỉ n h phong bốn người trước tiên phản ứng là tiểu tuyết là một tên phản lão hoàn đồng người bất quá mấy người nhìn kỹ một chút bọn hắn cũng không có nhìn ra cái này tiểu tuyết là phản lao hoàn đồng mà là thật chỉ là một đứa bé đối với cái này trong lòng rất là chấn kinh bất quá bọn hắn càng thêm quan tâm là vì cái gì hai người bọn họ muốn tới nơi này đến mục đích tới nơi này là cái gì hơn nữa bọn hắn ma điện chỗ địa cũng chỉ có hạch tâm thành viên cùng với những cái kia phụ thuộc lấy bọn hắn nhất tông c h i chủ mới biết được hai người này nhìn lên tới không hề giống là cái gì tông chủ tiểu nữ h ả i tuổi còn nhỏ lâm thiên diệu niên kỷ mặc dù có thể làm tông chủ nhưng là tu vi quá thấp hơn nữa lấy cái tuổi này lên làm tông chủ tông môn thực lực cũng sẽ không quá mạnh đối với tông môn thực lực tại trung hạ bọn hắn ma điện là khinh thường thu lâm thiên diệu nhìn xem cái này bốn tên thủ vệ thản nhiên nói ta cần thấy các ngươi điện chủ thấy chúng ta điện chủ bốn người nhìn lẫn nhau một cái bốn phía lại nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi nghĩ rằng chúng ta điện chủ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao nếu như ta nhất định phải gặp đâu lâm thiên diệu lạnh lùng nói một câu h ừ muốn chết bốn tên thủ vệ gặp lâm thiên diệu thái độ bọn hắn cũng không nói thêm lời bên trái nhất lao đầu quát to một tiếng về sau nhanh chóng hướng lâm thiên diệu công kích mà đến một người khác thì là đem mình tay vung lên trong tay vung ra một đạo màu đen ma khi đánh tới hướng lâm thiên diệu trong ngáy mắt bốn tên thủ vệ ba vị đối phó tiểu tuyết một vị đối phó lâm thiên diệu dù sao tại mọi người trong mắt lâm thiên diệu cũng chỉ là hợp thể trung kỳ mà thôi hiện tại phân ra một cái độ kiếp trung kỳ người đối phó hắn đã coi như là rất lớn kỳ hạn、Frank. cái này đối phó lâm thiên diệu tên này đ ậ kiếp trung kỳ lao đầu còn tưởng rằng chính mình vung ra đạo này công kích liền có thể nhẹ nhàng giải quyết lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu xuất thủ về sau hắn trong nháy mắt minh bạch mình cả nghĩ quá rồi sai lầm chỉ gặp lâm thiên diệu dỗi ra một cái tay đối tên này lao đầu vung ra tới ma khí lao đầu thủ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu hành động này trong lòng giật mình hắn nghĩ muốn làm cái gì chẳng lẽ nói dự định một cái tay chống cự ta ma khí ngây thơ thật sự l ạ quá trong miệng hắn nói được nửa câu liền ngậm miệng miệng của mình tại kia đoàn màu đen ma khí bay đến lâm thiên diệu tay trước thời điểm ma khí liền ngừng lại tựa như là bị lâm thiên diệu trưởng không đến rồi đồng dạng nhìn thấy tình huống này thủ vệ lao đầu rất là kinh ngạc bởi vì hắn trong lòng rõ ràng có thể làm được một điểm này nhất định phải có cao hơn cao ma khí lực lượng không có tuyệt đối lực lượng nghĩ muốn chống cự lại hắn ma khí căn bản cũng không khả năng làm được mà bực này lực lượng cũng tuyệt đối không phải hợp thể trung kỳ tu vi liền có thể làm được bất quá hắn cũng không có bởi vì lâm thiên diệu chiêu này liền sợ hãi bởi vì hắn ở trong lòng nghĩ đến nơi này chính là ma điện thế nhưng là địa bàn của bọn hắn đồng thời ở cái địa phương này tu vi thấp nhất chính là độ kiếp trung kỳ chỉ là bằng dựa vào lâm thiên diệu cùng một cái độ kiếp đỉnh phong tiểu nữ h à i liền muốn xông vào bọn hắn ma điện căn bản cũng không khả năng đơn giản chính là người si nói ngộng thân ảnh khé động hướng về lâm thiên diệu nhào lên lâm thiên diệu nhìn xem ra hỏa này hướng mình nào lên cũng phi tốc nên đón tiếp lấy độ kiếp đỉnh phong tu vi hoàn toàn thi triển đi ra hô hô lão nhân này gặp lâm thiên diệu thi triển ra độ kiếp đỉnh phong khí thế một chút cũng không có kinh ngạc bởi vì lâm thiên diệu trước kia chỗ thi triển ra một chiêu kia chẳng khác nào cho hắn một cái thuốc trợ tim bất quá lâm thiên diệu biểu hiện ra tốc độ liền để hắn hơi kinh ngạc nguyên bản nhìn thấy lâm thiên diệu cùng hắn cách xa nhau ba mét nhưng là tại một cái hô hấp ở giữa lâm thiên diệu liền đã đi tới trước mặt hắn phanh lao nhân này chuẩn bị đem mình tay quanh co phòng ngự có thể lâm thiên diệu t r ư ở n g đã đánh vào lồng ngực của hắn ầm ầm một trường đem hắn đánh bay đến ma điện trên cửa trực tiếp đem môn đem phá ra phanh phanh a lúc này lâm thiên diệu dư quang nhìn thấy tiểu tuyết phía bên kia ba người cũng giải quyết bây giờ ở nơi này dưới đáy nước tiểu tuyết sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên không ít đây quả thực liền như là là tại lĩnh vực của nàng bên trong đồng dạng mà ở trong đó động tĩnh rất nhanh liền đưa tới cái khác thủ vệ hô hô chỉ là ngắn ngủi hai giây liền có hơn hai mươi người từ cửa chính vọt ra trong đó cầm đầu là một tên bà lão tên này bà lao tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phòng mà đi theo nàng người bên cạnh tu vi đều tại độ kiếp trung kỳ bà lão nhìn cũng không có có bị đánh bại trên mặt đất người dùng một đôi ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lâm thiên diệu các ngươi là ai sông ta ma điện còn dám đả thương ta ma điện người muốn chết sao nàng nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi thời điểm cũng là s ư ơ n g sở không có cách lâm thiên diệu cái này tu vi ai nhìn đều biết cảm thấy kỳ quái dù sao một cái nho nhỏ hợp thể trung kỳ tu vi lại có thể đánh bay độ kiếp trung kỳ người lâm thiên diệu nhìn lao hầu này tư thế bởi vì là nàng quản lý những này độ kiếp trung kỳ người như vậy tại ma điện hẳn là có chút chức vị chấn định nói chúng ta muốn gặp các ngươi điện chủ nếu như không muốn tạo thành không cần thiết tổn thương như vậy thì nhanh chóng mời các ngươi điện chủ đi ra bà lao nghe nói lâm thiên diệu trung điệp hừ một tiếng trong giọng nói mang theo khinh thường tiểu tử khẩu khí không nhỏ bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta điện chủ giết cho ta bà lao không có nói nhảm nhiều giơ tay lên hướng phía dưới vung lên nàng phía sau thủ hạ nhao nhao hướng lâm thiên diệu hai người x u n g lên lâm thiên diệu đứng tại tại chỗ không hề động đưa mắt nhìn sang tiểu tuyết tiểu tuyết giao cho ngươi vâng c a c a hơn hai mươi người lâm thiên diệu mặc dù cũng có thể dùng quần thể kỹ năng đối phó nhưng là hắn phát huy quần thể kỹ năng tương đối tiêu hao thể lực mà tiểu tuyết nhưng là khắc rồi lấy nàng trước kia đối phó lâm thiên diệu những kỹ năng kia chiêu thức liền có thể đối phó những người này đồng thời còn không lãng phí thể lực tiểu tuyết đáp ứng về sau thân ảnh l ó e lên đi tới lâm thiên diệu trước mặt hai tay nâng lên ở sau lưng của nàng xuất hiện một đạo m á n h liệt mà đến nước đem hai tay của mình nhẹ nhàng vô mấy lần v ù v ù mấy chục thanh lấy nước hình thành đại kiếm hướng về những người này phi đâm mà đi chương 868, không cùng đẳng cấp、Ấm、ẩm ẩm a mấy chục thanh nước châu âu ngưng tụ mà thành đại kiếm những này đại kiếm số lượng so trước kia đối phó lâm thiên diệu còn tốt nhiều có điều tại số lượng nhiều trên cơ sở cái này đại kiếm uy lực cũng giảm bớt không ít có điều chỉ là đối phó những này độ kiếp trung kỳ người đã là đầy đủ liền xem như không thể một kiếm đem bọn hắn tiêu diệt cũng có thể đem bọn hắn đánh cho kéo dài hơi tàn đầy đủ bọn hắn tiếp nhận hơn nữa có chút còn là một người đối phó hai thanh thủy kiếm đối mặt loại tình huống k i a độ kiếp trung kỳ người chính là hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên bản tại tiểu tuyết phát huy một chiêu này lúc đi ra k i a độ kiếp đỉnh phong bà lao biết rõ tình huống không ổn thế là nghĩ muốn một người ngăn lại một chiêu này nhưng là bị lâm thiên diệu cho thấy được tốt như vậy một cái cơ hội diệt sắt những người này lâm thiên diệu làm sao lại để lao hầu này làm hòng đây thế là bay đến bà lao bên cạnh cùng lao hầu này quấn q u y ế t lấy nhau lao hầu này ngay từ đầu nhìn thấy lâm thiên diệu hướng mình xông lên thời điểm nàng còn chuẩn bị không nhìn lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu tu vi cũng bất quá là hợp thể trung kỳ liền xem như để lâm thiên diệu đánh cũng không có, có bất kỳ tổn thương đương nhiên nàng đương nhiên sẽ không để lâm thiên diệu đánh mà là lựa chọn né tránh thế nhưng là làm nàng phát hiện lâm thiên diệu vọt tới một nửa vị trí thời điểm khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên mấy lần trực tiếp tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong thời điểm nàng vốn là thi triển đi ra đối phó tiểu tuyết phát huy trong nháy mắt chuyển biến làm đối phó lâm thiên diệu cuối cùng hai người thi t r i ể n ra chiêu thức đối với đến tám lạng nửa cân mà những cái kia độ kiếp trung kỳ người a n tiểu tuyết công kích về sau phần lớn người bị miễu sát cũng chỉ có tầm hai ba người vẫn còn tồn tại đồng thời cái này tầm hai ba người đều là bản thân bị trọng thương nằm dạp trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu bà lao thấy cảnh này trong lòng rất là chấn kinh không khỏi nhìn thoáng qua tiểu tuyết trong lòng suy nghĩ cô bé này thật sự là thật là đáng sợ là mặc dù là độ kiếp đình phong đối phó độ kiếp trung kỳ dễ dàng sự tình nhưng là một cái quần thể kỹ năng liền có thể miệu sát nhiều như vậy độ kiếp trung kỳ thật đúng là khiến người ta cảm thấy kinh khủng bởi vì bà lao trong lòng minh bạch liền xem như đổi thành nàng nàng cũng không có khả năng miệu sát nhiều như vậy độ kiếp trung kỳ người tu chân tối đa cũng chính là miệu sát hai ba cái bởi vậy bà lao đó có thể thấy được nàng cùng tiểu nữ h à i t r ê n l ệ n h là cỡ nào lớn nhưng mà nàng không biết là cô bé này thế nhưng là niên triều loại tồn tại cấp độ kia bọn hắn đều là trải qua thiên lôi độ kiếp còn sống sót người có thể nói vận khí tại tốt một chút chính là t h ă n g thiên đồng dạng độ kiếp đỉnh phong cùng bọn hắn so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc miểu sát độ kiếp trung kỳ càng là dễ dàng hoàn toàn không nói chơi sự t ì n h frank lâm thiên diệu một trưởng cùng bà lao đối với ở chung một chỗ tướng giả ẩu đánh lui sau mấy mét mở miệng lần nữa nói chúng ta chỉ là muốn thấy các ngươi điện chủ chứng minh một việc một khi sự tình đã chứng minh chúng ta liền rời đi bà lão nhìn qua lâm thiên diệu dáng vẻ trong đầu suy nghĩ một chút căn cứ trước mắt hai người này biểu lộ đến xem chính mình căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ hai người kia một cái rõ ràng nhìn lên tới chỉ là hợp thể trung kỳ tu vi nhưng lại có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong thực lực một cái khác càng là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng rõ ràng cũng chỉ là một cái tiểu nữ h à i mặc dù có độ kiếp đỉnh phong tu vi nhưng là có thể miệu sát nhiều như vậy độ kiếp trung kỳ người bực này kinh khủng sức chiến đấu nàng cũng liền chỉ là tại bọn hắn điện chủ trên thân nhìn thấy mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch ma điện quy củ chính mình nếu là vương đi như vậy đối mặt điện chủ chính mình cũng là thất trách chết hơn nữa còn là thống khổ chết cuối cùng nàng nghĩ nghĩ mình có thể phát ra tín hiệu đem ma điện người đều tập trung tới đến lúc đó không cho phép nàng còn có thể sống tiếp theo mệnh nghĩ tới chỗ này nàng lập tức đem mình tay giơ lên đối trên không vị trí trên bàn tay nhanh chóng đồng phát ra hai đoàn màu đen ma khí ầm ầm ầm ầm đây chính là bọn họ ma điện đạn tín hiệu một khi gặp được cái gì tình huống khẩn cấp có thể hướng chỗ phạm vi không t r ú n g phóng xuất ra hai đạo ma khí làm tín hiệu đồng thời cái này hai đạo ma khí nhất định phải liên tiếp bạo tạc nếu không người khác căn bản không biết thả ra tới là đạn tín hiệu lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này đại khái cũng biết nàng đây là thông chi những người khác cũng không có ngăn cản hắn bởi vì hắn lần này đến chính là vì chứng kiến ma điện điện chủ đến cùng phải hay không hắn vị kia ác ma sư phụ nếu như không phải như vậy chính mình liền thuận tay đem cái này ma điện cho xử lý đương nhiên nếu như ma điện hành vi để hắn cao hứng như vậy cũng có thể không xử lý cái này ma điện dù sao ai tới quản lý cái này bắc khu khu vực đối với lâm thiên diệu tới nói đều là như vậy một cái dạng cũng không có cái gì khác biệt Vù, vù tại đạn tín hiệu phát ra ngoài hai giây thời gian lâm thiên diệu cũng cảm giác được có người nhanh chóng bay tới nơi này chỉ là một hồi ma điện cửa chính bay tới hơn hai trăm n g ư ờ i trong đó có một trăm n g ư ờ i tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong mà những người còn lại hết thể đều là độ kiếp sơ kỳ ở nơi này một số người bên trong lâm thiên diệu còn chứng kiến một cái quen thuộc người xà đầu xà đầu bây giờ cũng là lâm thiên diệu người phía trước mấy ngày này hắn bị lâm thiên diệu đả thương trở lại trong thành tức thời thấy thương thế trên biết bất giết chết, điện điện tự một một lại liền làm lợi, là là lưu lại hắn một cái mạng. điếu hai gian hồi điện. điện điện người việc điện điện cái cái do ngày hắn nhìn hắn hắn hắn chuẩn hắn nhưng nghị đến hắn hắn gì, chủ chủ hầu chỉ cho ích, đem sau, sau, ma Ma ma về về bị xa đ ầ u nhìn thấy lâm thiên diệu rất là kích động hắn nghĩ muốn lên đi cùng lâm thiên diệu chào hỏi bất quá lâm thiên diệu ở trong ý thức ngăn chở hắn để hắn không nên khinh cử vọng động đồng thời đọc đến x a đầu trong đầu cái này thời gian ngắn ký ức những ký ức này bên trong cũng không có lâm thiên diệu mong muốn đồ vật xà đầu vẫn không có thấy rõ ràng ma điện điện chủ rốt cuộc là tình hình gì nghĩ nghĩ không có thấy rõ ràng coi như xong là đã mình tới nơi này như vậy thì tận mắt nhìn nếu không thật đúng là lãng phí chính mình nỗi khổ tâm tiểu tử ngươi là ai thế mà x ô n g ta ma điện trong đó một tên láo đầu bay đến bà lao trước mặt người này dáng dấp cực kỳ đáng sợ bên trái mặt là màu lam mà mặt bên phải thì là màu đỏ hắn tướng g i ả ẩu cho đẩy lên đằng sau hắn nhìn kỹ lâm thiên diệu cùng tiểu tuyết nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hắn cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào nhưng chính là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến mà nhìn thấy tiểu nữ hài lúc phản ứng của hắn cùng trước kia tất cả mọi người phản ứng đồng dạng đều là một trận kinh ngạc cảm giác đây chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi nhưng là tu vi lại là có độ kiếp đ ỉ n h phong trước mắt tên này lao đầu lâm thiên diệu nhận biết người này chính là lúc trước vây công ngự ma điện đàng hồng ngoại hiệu hồng lam ác ma đăng hồng lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu đống nhiên nghĩ đến cái gì chương tám trăm sáu mươi chín chỉ bằng hai người các ngươi hồng lam ác ma lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu đống nhiên kịp phản ứng thứ gì kinh ngạc nói là ngươi huyền cực tông người hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng cảm giác có chút quen thuộc cảm giác đã gặp ở nơi nào chỉ là thoáng c á i chưa có trở về nhớ tới đến làm hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện liền nghĩ tới đã gặp ở nơi nào lâm thiên diệu lâm thiên diệu biết rõ hắn không nhận ra chính mình kỳ thật hắn là không nghĩ như thế nào đem huyền cực tông kéo xuống nước bởi vì chuyện này cùng huyền cực tông cũng không có bao nhiêu quan hệ chỉ là hắn đơn thuần nghĩ muốn nghiệm chứng người này ma điện điện chủ có phải là hắn hay không ác ma sư phụ mà thôi bất quá bây giờ bị nhận ra được lâm thiên diệu cũng không tốt tại phủ nhận trọng yếu nhất chính là hắn cũng không muốn đi phủ nhận nhàn nhạc gật đầu một cái hồng lam ác ma đằng hồng về sau lâm thiên diệu tới đây là muốn vì ngự ma điện mở rộng chính nghĩa mở miệng nói ra tiểu tử các ngươi huyền cực tông c ó phải hay không quản sự t ì n h quản được rộng rồi bây giờ ngự ma điện đã không còn tồn tại các ngươi còn muốn để ý tới ngự ma điện sự t ì n h là muốn đem các ngươi huyền cực tông triệt để kéo xuống nước sao lâm thiên diệu biết rõ ra hỏa này hiểu lầm thản nhiên nói không ta hôm nay đến ma điện cũng không phải là vì ngự ma điện chỉ là muốn thấy các ngươi điện chủ mà thôi thấy chúng ta điện chủ làm cái gì chúng ta điện chủ là ngươi muốn gặp thì gặp đừng nói là ngươi liền xem như các ngươi tông chủ tới chúng ta điện chủ nói không gặp cũng không thấy huống chi là ngươi hồng lam ác ma rất là khinh thường nói hàn thấy chính mình điện chủ tu vi mặc dù cũng chỉ là độ kiếp đ ỉ n h phòng nhưng là thực tế thực lực tuyệt đối là tu chân giới đệ nhất tồn tại thứ nhất liền có thể xem thường hết thể mọi người muốn gặp ai chỉ thấy ai không muốn gặp ai liền có thể không gặp ai tiểu tử lão phu khuyên ngươi một câu ngươi bây giờ đánh chết chúng ta ma điện nhiều như thế người hiện tại tự sát tạ tội nếu không cho ngươi một cái ngũ mã phanh thây hồng lam ác ma ngữ khí hung ác nói trong lòng của hắn cũng không có đem lâm thiên diệu cùng tiểu nữ hải nhìn ở trong mắt mặc dù nói hai người này có thể đánh chết bọn hắn nhiều người như vậy nhưng là hắn thấy nghĩ muốn cùng bọn hắn so sánh còn là trên lệnh quá xa trọng yếu nhất chính là nơi này vẫn là bọn hắn địa bàn mấy trăm độ kiếp đỉnh phong người t u chân cực kỳ kinh khủng bất quá tại hắn nói đến muốn cho lâm thiên diệu ngũ mã phanh thây thời điểm đứng tại bên cạnh hắn xà đầu có chút tâm tình nghĩ muốn đối với hồng lam ác ma đằng hồng động thủ chỉ là bị lâm thiên diệu ở trong ý thức cho gọi lại bây giờ cái này xà đầu thế nhưng là lâm thiên diệu người đem lâm thiên diệu đặt ở vị trí số một có người nói như vậy lâm thiên diệu hắn tự nhiên là phẫn nộ đặt được lâm thiên diệu mệnh lệnh về sau hắn lập tức đem chính mình cảm xúc thu hồi đi hồng lam ác ma mặc dù cũng cảm thấy xà đầu phẫn nộ bất quá hắn cũng không có cảm thấy cái này phẫn nộ là đối với mình sinh ra mà là cho rằng cái này phẫn nộ là đối với lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không trả lời hồng lam ác ma mà, mà là đem ánh mắt của mình chuyển hướng bốn phía cuối cùng nhìn về hướng giữa không trung lớn tiếng kêu lên ma điện điện chủ ra đi ta chỉ là muốn cùng ngươi chứng minh một việc nếu như ngươi không ra ngươi phát triển những này thủ hạ bọn hắn cũng đều phải tao hương hồng minh tôn ra đi hồng minh tôn đúng là hắn ác ma kia sư phụ danh sưng lâm thiên diệu nói như vậy cũng là vì thăm dò trong lòng của hắn rõ ràng bây giờ ma điện phát sinh loại chuyện này ma điện điện chủ khẳng định đã sớm đi ra chỉ là trốn ở trong tối cũng không có đi ra mà thôi một điểm này cũng là phù hợp sư phụ hắn một cái tính cách bất quá thời gian đi qua mấy giây cũng không có bất luận kẻ nào nói lâm thiên diệu lại tiếp tục nói hồng minh tôn ta biết là ngươi ra đi đừng để ngươi những n à y thủ hạ hy sinh một cách vô ích hồng lam ác ma đám người nghe nói lâm thiên diệu một mặt một bức trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lâm thiên diệu biết bọn hắn điện chủ bất quá đối với bọn hắn điện chủ danh tự bọn hắn cũng không biết cho tới nay bọn hắn đều là gọi điện chủ chỉ là nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ hữu mô hữu dạng giống như thật là biết bọn hắn điện chủ dáng vẻ bất quá đang nghe một câu tiếp theo lời nói thời điểm hồng lam ác ma đám người liền rất là không cao hứng cái gì gọi là lấy hy sinh vô ích hồng lam ác ma vừa định phẫn nộ quát lớn lâm thiên diệu một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong sơn trang truyền đến tiểu tử không biết trời cao đất rộng người nghị muốn gặp lão phu như vậy thì lấy ra bản sự nếu như liền hai người các người có thể đem lão phu những này thủ hạ tiêu d i ệ t như vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn vô dụng lâm thiên diệu nghe nói thanh âm này lập tức giật mình không sai thanh âm này đúng là hắn ác ma kia sư phụ âm thanh mặc dù nói hắn áp chế nhất định âm thanh nhưng là lâm thiên diệu đối với hắn âm thanh thật sự là quá quen thuộc thậm chí có thể nói quen thuộc đến không thể tại quen thuộc liền xem như đang áp chế một chút âm thanh hắn cũng có thể nghe được đồng thời từ hắn kêu hồng minh tôn thời điểm trong sơn trang người liền trả lời hắn cái này cũng đại biểu cho trong sơn trang nói chuyện người này đúng là hắn ác ma sư phụ hồng minh tôn ma điện điện chủ nghe được điện chủ lên tiếng g i ậ t mình trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói điện chủ thật gọi hồng minh tôn nếu thật là cái tên này tiểu tử này làm sao mà biết được bọn hắn là thế nào nhận thức còn có hồng minh tôn cái tên này ta tại sao không có nghe nói qua tựa như là lần đầu tiên nghe nói danh tự này đồng dạng hồng lam ác ma đám người trong lòng cẩn thận hồi tưởng một chút hồng minh tôn cái tên này bọn hắn xác thực chưa từng có nghe nói qua trong lòng không khỏi nghĩ đến theo đạo lý tới nói lấy bọn hắn điện chủ bản sự bọn hắn trước kia bao nhiêu cũng hẳn là nghe nói qua làm sao lại chưa từng có nghe nói qua đâu cho dù bọn họ trong lòng có ngàn vạn nỗi n g h i hoặc bọn hắn cũng không dám nói ra càng là không dám hỏi bởi vì đối với bọn hắn điện chủ sự tình trừ phi là bọn hắn điện chủ tự thân nói nếu không là không thể mở miệng hỏi đã từng có một người hỏi bọn hắn điện chủ sự tình bất quá người kia vừa mới mở miệng liền bị bọn hắn điện chủ cho m i ể u sát từ đó về sau không có người tại xin hỏi điện chủ sự tình k h i thật điện chủ này sở dĩ muốn làm như thế chủ yếu là vì khiến cái này người đều sợ h ã i chính mình sợ h ã i chính mình chỉ có sợ h ã i chính mình bọn hắn mới có thể hảo hảo vì chính mình làm sự tình mới sẽ không có bất kỳ phản bội c h i tâm tiểu tử ngươi lúc trước lời nói đơn giản chính là đối với chúng ta đám người vũ nhục h ẳ n g lẽ chỉ bằng hai người các ngươi cũng có thể đấu qua được chúng ta mấy trăm độ kiếp đ ỉ n h phong cùng với mấy trăm độ kiếp trung kỳ hồng lam ác ma khinh thường nói một tiếng thanh âm bên trong càng là mang theo phẫn nộ nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu nói lời hắn liền cảm giác rất là không thoải mái hắn cảm giác cũng bởi vì lâm thiên diệu mình bị điện chủ xem thường lâm thiên diệu biết rõ hồng lam ác ma không phục bất quá cái này lại có thể như thế nào đương nhiên không chỉ là hai người chúng ta làm sao chẳng lẽ huyền cực tông người cũng tới chương tám trăm bảy mươi người là đến trả thù làm sao chẳng lẽ huyền cực tông người cũng tới hồng lam ác ma nhìn qua lâm thiên diệu một mặt hiếu kỳ hỏi bất quá hắn ở trong lòng nghĩ đến đây rất không có khả năng huyền cực tông người nếu như muốn tới cũng không dám chỉ là đến một hai người liền xem như huyền cực tông kia hai cái lao quỷ đi ra cũng tuyệt đối k hồng ô không không n người đến. Một khi bọn hắn đại lượng tiến vào khu vực phía Bắc, chúng ta nơi này hẳn là có tin tức, nhưng chúng ta nơi này một chút tin tức cũng không có thu được, cũng không khả năng đến. g dám Một một hai khi khu phía chút thu khả h ta ta đại coi được, tức, tức Bắc, là vào vực có có lam ác ma đằng hồng đối với ma điện tin tức lưới sự tỉnh vẫn tương đối có lòng tin lại thêm bọn hắn ma điện hiện tại người có một nửa đều ở bên ngoài làm sự tỉnh tin tức lưới hẳn là sẽ càng thêm chuẩn xác mà hắn càng là không có thu được mảy may liên quan tới huyền cực tông sự tỉnh đương nhiên nếu như là một chút chuyện nhỏ hắn cũng sẽ không thu được tỷ như lâm thiên diệu q u a y dối thiên ma thành sự tình như vậy hắn liền không biết bởi vì loại chuyện nhỏ này căn bản cũng không có tất yếu kinh động bọn hắn lâm thiên diệu biết rõ hắn trong lòng ý nghĩ một mặt bình thản nói ta lần này đến cũng không đại biểu huyền cực tông chỉ là cá nhân ta mà thôi huyền cực tông không có một người đến không có một người đến hồng lam ác ma hướng về ma điện bên ngoài nhìn một chút nơi này là đáy nước nếu có tình huống như thế nào hắn cũng có thể nhìn thấy trọng yếu nhất chính là nơi này mê n h m ô n g vô bờ căn bản cũng không có cái gì trốn nút cho nên nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy trong lòng của hắn vẫn còn có chút tin tưởng bất quá cũng chính bởi vì vậy hồng lam ác ma đằng hồng ý cười rào rạt nói tiểu tử đã huyền cực tông người không có tới ngươi còn dám phách lối như vậy ngươi là thật không muốn sống sao bọn hắn không có tới cũng không đại biểu ta cái khác bằng hữu không có tới lâm thiên diệu thần bí nói một câu hồng lam ác ma đám người nhìn xem lâm thiên diệu bộ dáng cảm giác hắn nụ cười này có chút thần bí giống như phải có thần bí gì sự tình phát sinh đồng dạng bọn hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện chỉ thấy lâm thiên diệu đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau nhanh chóng giao đấu hơn thủ thế cuối cùng nhẹ dọn quát x u ấ t động hồng lam ác ma đám người nhìn thấy động tác của hắn không khỏi làm ra phòng ngự trạng thái từng cái cảnh giác nhìn xem lâm thiên diệu cho là hắn là muốn phát huy cái chiêu số gì hô hô ngao bò、Ồ. ngay trong nháy mắt này đến tới hôn tạp âm thanh chuyển đến ma điện người nghe được thanh âm này thời điểm không khỏi lui về sau mấy bước có chút âm thanh trong lòng bọn họ còn cảm thấy có chút quen thuộc bất quá cái loại cảm giác này cũng chỉ là hiện lên như vậy một chút bởi vì những âm thanh này thật sự là nhiều lắm trong giây phút liền bao trùn một cái thanh âm khác trong đầu của bọn họ đối với tiếng kêu này trước tiên phản ứng linh thú gầm rú đi ra ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy cả đời này không cách nào quên một màn trước mặt lâm thiên liên diệu từng đầu linh thú đ ố n g nhiên xuất hiện cồn bạo hổ thiên giác mang mưu tam giác x à cái này cái này ma điện có ít người càng là nhịn không được kêu lên tiếng âm nhất là bọn hắn nhìn thấy những linh thú này không chỉ là một đầu mà là một trăm linh tám đầu đồng thời những linh thú này tu vi đều tại độ kiếp đ ỉ n h phong bọn hắn trong nháy mắt liền áp c h ế không nổi trong lòng mình kia phần kinh ngạc mặc cho bọn hắn làm sao gặp qua thị trường hồng lam ác ma miệng há thật lớn lâm thiên diệu cùng tiểu nữ hài đứng ở phía sau hai người nhẹ nhàng nhảy lên bay đến thạch tinh trên thân thạch tinh đứng ở chính giữa nhìn lên tới tựa như là một ngọn núi lâm thiên d i ệ u ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hồng lam ác ma bất quá hắn cũng không có nói với hồng lam ác ma lời nói mà là nhìn về hướng trong sơn trang nói hồng minh tôn lớn như thế mặt bài gặp ngươi hẳn không có bất kỳ vấn đề gì à vừa dứt lời hô hô lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức từ trong sơn trang đồng phát đi ra trong n g á y mắt lâm thiên diệu đối diện không chung xuất hiện một người chỉ thấy người này xuyên cả người áo bào màu trắng thân cao một m bảy tám bởi vì mang theo một cái ác ma mặt nạ cho nên hoàn toàn nhìn không ra người này bộ dáng bất quá từ cái này ngoại hình nhìn lên tới tại tăng thêm hắn mặc áo bào màu trắng nhẹ nhàng phiêu động cảm giác người này không hề giống là một cái lao đầu mà hắn trên thân biểu hiện ra khí thế cho người ta một loại khí tức nguy hiểm có một loại một câu không đúng liền sẽ trong giây phút diệt sát người cảm giác đối với hắn trên thân loại khí thế này lâm thiên diệu đã sớm quen thuộc cho nên cũng không có cảm giác được cái gì quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tuổi còn nhỏ liền có như thế lớn bản sự lâm thiên diệu nhìn thấy người này ăn mặc cùng với chiều cao của hắn trong lòng không hiểu có chút hưng phấn đồng thời hắn cũng xác định trước mắt người này chính là mình ác ma sư phụ hắn vị kia ác ma sư phụ mặc dù mang theo ác ma hai chữ nhưng trên thực tế phi thường chú trọng hình tượng của mình căn bản sẽ không để cho mình dung nhan già đi mà lâm thiên diệu phán đoán cũng không sai trước mắt hắn nhìn thấy người này đúng là hắn một mực muốn tìm ác ma sư phụ cái kia dạy hắn tu chân sư phụ có điều dạy hắn tu chân chỉ là đem hắn trở thành một cái tu luyện gánh chịu thể mà thôi gánh chịu thể c ù n g thuốc dẫn cũng là một cái ý tứ hồng minh tôn lâm thiên diệu nhịn không được mở miệng kêu một tiếng hồng minh tôn thân thể giật mình một mặt kinh ngạc nhìn qua lâm thiên diệu mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là từ mặt nạ bên trong đó có thể thấy được hắn nghi hoặc hắn rất là hoang mang vì cái gì trước mắt tiểu tử này sẽ biết tên của mình hơn nữa hắn trước mắt tiểu tử này bộ dáng giống như nhận biết mình trọng yếu nhất chính là hồng minh tôn cái tên này hắn cũng không dùng như thế nào biết rõ hắn cái tên này người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những người kia đều đã chết rồi thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là những người kia đồ đệ đến trả thù làm sao ngươi biết lao phu cái tên này sư phụ ngươi là ai đến báo thù cho hắn sao hồng minh tôn nhàn nhạt hỏi mà hồng lam ác ma đám người nghe nói chính mình điện chủ lập tức giật mình bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới bọn hắn điện chủ chính là kêu hồng minh tôn đối bọn hắn điện chủ thân phận rất là hiếu kỳ đối với lâm thiên diệu thân phận càng hiếu kỳ hắn vậy mà lại biết rõ điện chủ danh tự lâm thiên diệu nghe nói hồng minh tôn lắc đầu quả nhiên là ngươi bất quá ta cũng không phải là đến trả thù hồng minh tôn nguyên bản còn tại thầm nghĩ tự mình có phải hay không giết cái gì triệu hoàn sư nếu không hiện tại sẽ chọc cho bên trên như vậy một tên triệu h o á n sư nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình mặc dù giết một cái triệu h o á n sư nhưng là cái kia triệu h o á n sư cũng không có ngưu xoa như vậy hơn nữa hắn nhìn lâm thiên diệu biểu hiện ra triệu h o á n năng lực đã không phải là loại kia đồng dạng triệu h o á n sư thậm chí có khả năng trước mắt tiểu tử này cũng không phải là triệu h o á n sư chỉ là thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù triệu h o á n đi ra linh thú nhưng là tại hắn nghe được lâm thiên diệu không phải đến trả thù trong lòng của hắn càng là tò mò không phải đến trả thù chẳng lẽ vẫn là bằng hữu hay sao cẩn thận nhìn một chút lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không phải là phản lao h o à n đồng chính mình tuyệt đối không có còn trẻ như vậy bằng hữu bằng hữu xem như thế đi bất quá ta chủ yếu là đến chương 871, các loại hoang mang bằng hữu xem như thế đi bất quá ta chủ yếu là tới thuyết phục ngươi lâm thiên diệu nhìn qua hồng minh tôn nhàn nhạt, nhạt nói một câu đám người nghe nói hắn lời này có chút không nghĩ ra Cái gì gọi là tới gì là k hồng u y ê n nói mình? h minh tôn càng là rất mậu b ớ c mặc cho trong đầu của hắn làm sao cường hãn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ ra lâm thiên diệu không hiểu ra sao muốn tới thuyết phục chính mình chính mình quen biết hắn sao không biết hắn thuyết phục chính mình làm cái gì chẳng lẽ lại hắn là cứu người tại trong nước l ử a thiện giả nhưng nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ bọn hắn cũng cảm thấy không phải hồng minh tôn khẽ hừ một tiếng chào phúng cười nói khuyên láo phu khuyên láo phu làm cái gì hồng minh tôn ngươi tu luyện công pháp chính là vong tình ma quyết cùng với hành vi của ngươi lâm thiên diệu nói thẳng ra hồng minh tôn tu luyện công pháp hồng minh tôn trong nháy mắt xứng sở t r ừ n g mắt hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên diệu rất là khiếp sợ hỏi làm sao ngươi biết lão phu tu luyện chính là là vong tình ma quyết hắn tại trong lòng rất là hoang mang nghĩ đến chính mình công pháp tu luyện ngoại trừ chính mình những người khác căn bản cũng không biết rõ là cái gì làm sao lâm thiên diệu sẽ biết hắn đến cùng là ai thấy thế nào bộ dáng của hắn hồng i Thiên Diệu biết ể u Phu rất rõ rõ Lao Lâm h dáng vẻ. minh tôn tu luyện c hai í n vong tình h là m quyết, toàn hoàn là b ở vì tại Hồng mắt i rồi n Tôn h chết h về sau, n mới i b ế nhìn ế u k ô không Tôn công n ngay hắn cũng Hồng Minh luyện vong g tại từ thời biết tu t điểm, đầu pháp là h ma quyết. Tiểu đến tử, ngươi chăm ù n g là Làm Lao ai? sao biết p u tu luyện quyết, hiểu Phu tình rất Tôn mắt Lao vong ngươi dáng Hồng Minh nhìn vẻ. hai h ma rõ c chú lâm thiên diệu hồng minh tôn từ bỏ tu luyện v o n g tình ma quyết đi nó chỉ biết để ngươi càng lún càng sâu cuối cùng đi đến hủy diệt lâm thiên diệu cũng rõ ràng hồng minh tôn ở kiếp trước đều là bởi vì tu luyện cái này vong tình mạ quyết tâm trí cùng với các phương diện chậm rãi bị công pháp này nuốt trừng lấy cuối cùng đi hướng chính mình diệt vong con đường hồng minh tôn trầm mặc hai giây sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha chợ ở giữa một mặt lạnh lùng nhìn về hướng lâm thiên diệu ngự khí rất là băng lãnh tiểu tử ngươi nếu biết lão phu tu luyện chính là vong tình mạ quyết như vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ cái này vong tình ma quyết chỗ lợi hại một khi các lao phu tiến vào cảnh giới tiếp theo lao phu ở nơi này tu chân giới chính là vô địch tồn tại liền xem như độ kiếp thất bại còn sống những cái kia t à n tiên lao phu nghĩ muốn miểu sát cũng là miểu s á t tồn tại đến lúc đó cái này tu chân giới chính là vì lao phu một người thống trị tiểu tử ta nhìn ngươi tiền đồ bất khả h ạ m lượng ngươi nếu là bái lao phu làm thầy lao phu về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đang nói đến bái sư thời điểm hồng minh tôn ánh mắt hiện lên một đạo ánh mắt quái dị từ nay quái dị ánh mắt bên trong lâm thiên diệu nhìn ra năm đó hồng minh tôn nhìn hắn ánh mắt hắn biết rõ trên người mình một đạo thể chất bị hắn đã nhìn ra đạo này thể chất cũng không phải là càn khôn hư vô thể mà là một loại rất thích hợp làm gánh chịu thể thể chất hồng minh tôn ngươi muốn đi vào cảnh giới tiếp theo muốn tìm một cái gánh chịu thể sau đó thu thập ba trăm dòng nam đồng nữ cho ngươi làm tế pháp đi mà ngươi nhìn thể chất của ta rất thích hợp gánh chịu thể cho nên bắt đầu đánh ta tính toán lâm thiên diệu trực tiếp đem hắn ý nghĩ cho điểm ra đến hồng minh tôn lại một lần nữa c h ấ n kinh hơn nữa còn là khiếp sợ không gì sánh nổi nếu như không phải là bởi vì mặt nạ ngăn trở khuôn mặt của hắn k i a phần c h ấ n kinh sẽ hoàn toàn rơi vào trong mắt tất cả mọi người làm sao ngươi biết chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện vòng tình m à quyết không nhìn trên người ngươi phát tán đi ra khí thế không hề giống là tu luyện vòng tình m à quyết cẩn thận nhìn chăm chú lâm thiên diệu sau đó hắn tại trong đầu nghĩ đến trước mắt tiểu tử này thật sự là hiểu rất do hắn đồng thời còn hết sức quen thuộc công pháp của hắn thậm chí hắn còn có thể biết mình vòng tình mà quyết sơ hở không loại người này tuyệt đối không thể lưu lại nếu không chỉ biết phá hư chuyện tốt của ta chỉ là đáng tiếc gia hỏa này thể chất như thế thích hợp làm gánh chịu thể thế mà liền như vậy lãng phí hồng minh tôn ánh mắt thoáng cái trở nên che lấp mấy phần ngữ khí cũng tương đối lãnh đạm tiểu tử ngươi hẳn phải biết một người biết rõ quá nhiều chuyện cũng không phải là một chuyện tốt nhất là hắn ngươi còn là biết rõ lao phu sự tình cái này càng không phải là chuyện gì tốt ta đương nhiên biết rõ có điều hồng minh tôn ta tới đây cũng không phải là muốn theo ngươi đánh nhau mà là nghĩ muốn tới khuyên nói ngươi để ngươi từ bỏ vong tình ma quyết chỉ cần ngươi từ bỏ vong tình ma quyết ta có thể cho ngươi so vong tình ma quyết còn muốn lợi hại hơn mấy lần công pháp lâm thiên diệu bình thản nói nhưng là tại hắn nói ra câu nói này về sau phía dưới hồng lam ác ma đám người đưa tới một đạo ồn ào cùng với c h ấ n kinh trước kia bọn hắn điện chủ đã nói vong tình ma quyết tu luyện tới cảnh giới tiếp theo về sau ở nơi này tu chân giới liền xem như độ kiếp thất bại sống sót tán tiên cũng có thể treo lên đánh bởi vậy có thể xem ra cái này vong tình ma quyết chỗ lợi hại nhưng bây giờ lâm thiên diệu lại còn nói hắn có thể lấy ra so vong tình ma quyết lợi hại hơn công pháp T.E.G.U.I.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. hồng minh tôn ánh mắt vẫn luôn là nhìn chăm chú lâm thiên diệu từ lâm thiên diệu trong mắt hắn nhìn ra chân thực lâm thiên diệu cũng không có lừa hắn mà là thật trong lòng của hắn lại một lần nữa lâm vào hoang mang nếu như lâm thiên diệu nói là thật vậy hắn là làm thế nào đạt được lợi hại như thế công pháp lợi hại như thế công pháp hắn vì cái gì muốn cho chính mình hồng minh tôn hôm nay đã không phải lần đầu tiên khốn hoặc trong đầu hắn sinh ra hoang mang có thể nói là mấy năm gần đây đến sinh ra nhiều nhất một lần tiểu tử ngươi tại sao phải cho lão phu lợi hại hơn công pháp công pháp của ngươi là từ chỗ nào tới lâm thiên diệu biết rõ hồng minh tôn là hướng dọ xét miệng của hắn rõ hỏi ra công pháp là từ chỗ nào tới đến lúc đó liền có thể đi lấy nhưng là hắn không biết là lâm thiên diệu công pháp đều là đến từ tiên giới thần giới hắn căn bản không có biện pháp đi lấy công pháp của ta là từ chỗ nào tới cái này ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rằng ta cũng là vì tốt cho ngươi ngươi vòng tình mà quyết tu luyện tới sau cùng thời điểm ngươi sẽ bị vòng tình mà quyết bên trong thất tình lục dục nuốt chừng lấy đợi đến lúc kia chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết lâm thiên diệu không chút nào khoa trương bất quá bây giờ hồng minh tôn căn bản không biết vòng tình mà quyết tu luyện tới cuối cùng sẽ thôn phệ chính mình tiểu tử ngươi nói lao phu vòng tình mà quyết tu luyện tới tầng cuối cùng sẽ thôn phệ chính mình làm sao ngươi biết ngươi để lão phu như thế nào tin tưởng ngươi không có bằng chứng còn có ngươi tại sao phải giúp t r ợ lao phu nếu như là tại bình thường hồng minh tôn căn bản sẽ không cùng bất kỳ người nào nói nhiều lời như vậy nhưng là lâm thiên diệu biết rõ hắn sự tình nhiều lắm đồng thời liên tiếp thả ra các loại để hắn hoang mang vấn đề vốn là muốn động thủ giết lâm thiên diệu hắn trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn hỏi rõ ràng tại giết những này ngươi không cần biết rõ vẫn là câu nói kia ta cũng không phải là hại ngươi hồng minh tôn từ bỏ vong tình m à quyết đi chương tám trăm bảy mươi hai tiền đặt cược hồng minh tôn từ bỏ vong tình ma quyết đi lâm thiên diệu lại một lần nữa thuyết phục nếu như hồng minh tôn không phải sư phụ của hắn hắn mới sẽ không quản giá hỏa này chết sống nhưng là nghĩ đến hắn mặc kệ tại thế nào cũng là bởi vì hắn mới sáng tạo ra chính mình tai quản chính mình vẫn là muốn quản tiểu tử ngươi một mực gọi lão phu từ bỏ vong tình ma quyết cãi lại ra cuồng nôn nói mình có được so vong tình ma quyết càng thêm lợi hại công pháp như vậy lao phu ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút công pháp của ngươi cũng đừng để lão phu thất vọng nếu không chỉ có một con đường chết hồng minh tôn quát lên một tiếng lớn cả người hướng về lâm thiên diệu đập vào mặt những người khác nhìn thấy hồng minh tôn xông đi lên bọn hắn cũng không có bên trên bởi vì bọn hắn nghe hồng minh tôn trước kia ý tứ chính là nghĩ muốn một mình cùng lâm thiên diệu đọ s ư ớ c lâm thiên diệu cũng không có co do dự ở trong đầu để cho mình linh thu không muốn lên chính mình vận dụng thần lực phi tốc xông tới hồng lam ác ma đám người nhìn thấy lâm thiên diệu hành vi lập tức giật mình từng cái không dám tin vào hai mắt của mình thầm nghĩ tiểu tử này làm cái gì hắn dám cùng điện chủ đối kháng đơn giản chính là đang tự tìm đường chết lâm thiên diệu đang phi hành quá trình bên trong nhanh chóng đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới cực hạn độ kiếp đỉnh phong khí thế trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước mắt đám người cảm giác được cái này độ kiếp đỉnh phong khí thế nao nao hồng lam ác ma hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong thực、lực. khó trách tiểu tử này nói chuyện như vậy có lực lượng hắn nói như vậy một câu bên cạnh một người khác cũng nói coi như hắn là độ kiếp đỉnh phong kia lại có thể thế nào tại điện chủ trong mắt đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người căn bản không có bất kỳ tác dụng gì hồng lam ác ma k h ẽ gật đầu một cái cảm thấy hắn nói cũng không có sai tại bọn hắn điện chủ trong mắt độ kiếp đỉnh phong người cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên bất quá tiểu tử này nói hắn có so điện chủ lợi hại hơn công pháp không biết là thật hay là giả nói chuyện với hồng lam ác ma người lập tức nói đương nhiên là giả điện chủ công pháp tu luyện tại tu chân giới có thể nói là đệ nhất tồn tại về phần tại sao muốn nói hắn có càng lợi hại công pháp tại sao muốn thuyết phục điện chủ vậy cũng không biết hồng lam ác ma suy tư vài giây đồng hồ hắn cũng không nghĩ ra cuối cùng nghĩ đến rất có thể là huyền cực tông sợ bọn họ điện chủ đem vòng tình mà quyết tu luyện đến tầng cuối cùng lo lắng về sau đánh không lại bọn hắn điện chủ cho nên tìm ra một người tới dọa bọn hắn điện chủ không trung Phanh. ẩm ẩm lâm thiên diệu vung ra một trường cùng hồng minh tôn đối với ở cùng nhau lập tức một đạo ầm ầm tiếng nổ nhớ tới nếu như không phải có tránh nước trận bên ngoài những cái kia nước đã trùng kích vào tới hô hô tại hai người đơn giản chạm nhau một trường lâm thiên diệu bị súng kích lui về sau mấy mét đang lùi lại bảy tám mét thời điểm lâm thiên diệu còn không có ổn định thân thể của mình cuối cùng hắn đem hai tay của mình hướng về sau xung kích ra một đạo cường hãn thân lực mượn nhờ cái này thần lực phản xung kích lực cuối cùng mới đứng vững cước bộ của mình hồng minh tôn một trưởng đem lâm thiên diệu xung kích lui lại hắn cũng không có thừa thắng s ô n g lên đi lên mà là nổi giữa không trung nhàn nhạt nhìn xem lâm thiên diệu phát ra một tia tán dương nói tiểu tử không sai hiểu được lợi dụng năng lượng phản xung lực ổn định thân thể của mình người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này xem ra tiểu tử ngươi trải qua sức chiến đấu cũng không ít tiểu tử bái nhập lao phu muốn hạ lao phu có thể không để ngươi làm gánh chịu thể hồng minh tôn mặc dù nói như vậy nhưng là trong lòng của hắn cũng không phải nghĩ như vậy một khi lâm thiên diệu thật bái nhập môn hạ của hắn hắn nghĩ muốn tăng lên tu vi của mình đến lúc đó cũng tương tự sẽ coi lâm thiên diệu là thành chính mình gánh chịu thể lâm thiên diệu đối với hồng minh tôn tính cách đã không phải là một ngày hai ngày như thế hiểu rõ cho nên tại hồng minh tôn lúc nói lời này hắn biết rõ hồng minh tôn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì dù cho nhất thời đối với mình rất tốt như vậy cũng chỉ là nhất thời sự tình một khi cần hy sinh chính mình thời điểm cũng tương tự sẽ không chút khách khí đem chính mình cho hy sinh hết lại có thể nói nếu như mình giá trị lợi dụng không có hồng minh tôn tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ không chút do dự đem chính mình phế bỏ đi hồng minh tôn ngươi bây giờ lời nói ta là không có khả năng tin tưởng sự xuất hiện của ta cũng là vì tốt cho ngươi bây giờ ngươi vong tình ma quyết còn không phải tu luyện được quá sâu ta khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ vong tình ma quyết đi lâm thiên diệu thầm nghĩ rất có thể lời khuyên của mình căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì hồng minh tôn gặp tiểu tử này một mực thuyết phục chính mình hắn cảm giác rất là tâm phiền chật quất lên tiểu tử nghĩ muốn để lão phu tin tưởng ngươi liền biểu hiện ra bản l ã n h của ngươi một cái năng lượng ổn thân căn bản không đủ để nói rõ cái gì hắn người này không thích nhất người khác một mực đối với hắn thì thầm cùng một chuyện bây giờ lâm thiên diệu hành động này chính là một mực tại hướng hắn thì thầm cùng một cái sự tình cái này để hắn cảm giác rất bực bội tựa như là một con muội ở bên thai của hắn tê ơ lâm thiên diệu biết rõ hồng minh tôn ý tứ nhẹ hô một tiếng t ố t như vậy ta liền đánh với ngươi một cái cược cái gì cược hồng minh tôn nếu như ngươi bại vào tay ta như vậy thì nếu nghe ta từ bỏ vong tình ma quyết tu luyện tu luyện ta cho ngươi công pháp lâm thiên diệu mở miệng nói ra ha ha ha ha tiểu tử ngươi đơn giản chính là tại người si nói ngộng lao phu sẽ thua bởi ngươi ngươi là khinh bị còn chưa có tình ngủ hồng minh tôn một trận trào phúng hắn thấy chính mình căn bản không có khả năng v u a trước kia hắn cũng thử qua lâm thiên diệu bản sự cái này lâm thiên diệu mặc dù so đồng dạng độ kiếp đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn nhưng là so sánh với hắn đứng lên c h ê n lệch nhiều lắm lâm thiên diệu nhìn xem hắn đắc ý c ư ờ i ha ha dáng vẻ cảm giác một màn này thật sự là quá quen thuộc chính mình ác ma sư phụ y thì hải nguyên vẫn là như vậy tự tin tự ngạo có như vậy nhất điểm hắn cũng dễ đối phó chính mình cái này sư phụ hồng minh tôn ngươi không tin mình thua như vậy có can đảm ta một cược nếu như ngươi thua cứ dựa theo ta trước kia nói tới vong tình mà quyết tu luyện ta cho người công pháp không có khả năng lão phu không có khả năng thua hồng minh tôn hoàn toàn không thèm để ý nói lâm thiên diệu khỏe miệng cười nhạt một tiếng ta liền hỏi một câu ngươi có dám hay không ách hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy không khỏi đem ánh mắt của mình cho chừng lớn mấy phần lâm thiên diệu nói lời này đơn giản chính là chơi với lửa a cái gì gọi là chính mình có dám hay không ánh mắt nhìn chăm chú lâm tiên h diệu chất quất lên tiểu tử hôm nay ngươi lại dám như thế khiêu khích lao phu nói thật cho ngươi biết lao phu từ khi xuất đạo đến nay còn không có thử qua thua tư vị mà lao phu cũng sẽ không thua đến nếu như ngươi chiến thắng lao phu như vậy mặc kệ là yêu cầu gì lao phu đều đáp ứng ngươi liền xem như muốn lao phu mệnh lao phu cũng cho ngươi nhưng là tiểu tử nếu như ngươi thua như vậy thì muốn an an tâm tâm làm lão phu gánh chịu thể lão phu hỏi ngươi cái gì ngươi liền muốn trả lời cái gì thành dao hô hô frank chương 873, kinh cước tri thủ frank lâm thiên diệu cùng hồng minh tôn tại đạt thành nhất trí về sau hai người nhanh chóng bay đi lên đồng thời vung ra một trường đánh nhau ẩm ẩm lập tức đám người cảm giác được không gian chung quanh đều chấn động mấy lần lấy hai người sức chiến đấu cùng với cái này thả ra năng lượng một khi đụng vào nhau tùy tiện đều có thể khiến cho hai người chung quanh chấn động mọi người ở đây cảm nhận được trong chớp nhóm này bọn hắn cũng không có chút nào kinh ngạc bởi vì đối với loại lực lượng này va chạm sinh ra uy lực bọn hắn đã là tập mãi thành thói quen tương phản nếu như hai người đụng nhau lực lượng không có động tĩnh lớn như vậy bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường lần này hồng minh tôn lại tăng lên không ít lực lượng về phần lâm thiên diệu lực lượng đã sớm tăng lên tới cực hạn trạng thái hô hô lâm thiên diệu trực tiếp bị bắn ngược ra mười mấy mét có hơn cuối cùng lấy thủ đoạn giống nhau ổn định thân thể của mình hồng minh tôn nhìn về hướng lâm thiên diệu vung ra chính mình một cái tay khinh thường nói tiểu tử chỉ là như vậy nhất điểm lực lượng ngươi giống như đây nếu như lão phu đem toàn bộ lực lượng thi triển đi ra ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của lão phu sao còn là ngoan ngoãn làm lão phu gánh chịu thể đưa ngươi biết đến hết thảy hoàn toàn nói cho lão phu lấy lâm thiên diệu biểu hiện hồng minh tôn xác thực không có đem hắn để ở trong mắt bởi vì hắn trước kia cùng hiện tại trường pháp đều không có thi triển ra toàn lực mà lâm thiên diệu thì là đem chính mình toàn bộ thực lực cho thi triển ra lâm thiên diệu tự nhiên biết rõ hồng minh tôn còn không có phát huy ra toàn lực của mình hắn tại trong đầu suy nghĩ một chút chính mình cái này ác ma sư phụ sức chiến đấu so tiểu tuyết còn cao hơn liền xem như nghiên lao tới cũng không phải chính mình cái này ác ma sư phụ đối thủ thật không hổ là quỷ tài cấp bậc nhân vật đối với hồng minh tôn lâm thiên diệu nhàn nhạt đáp lại một câu lúc này mới vừa mới bắt đầu không cần thiết nhanh như vậy liền xuống kết luận phải không bất quá bắt đầu cũng đại biểu cho kết thúc tiểu tử ngươi đã cảm thấy vong tình mà quyết không có ngươi nắm giữ công pháp lợi hại như vậy lao phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vong tình mà quyết lợi hại đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin để ngươi phách lối như vậy hồng minh tôn vừa dứt lời đem hai tay của mình vung lên lập tức mọi người thấy tay của hắn tựa như là nhìn thấy vô số một tay đồng dạng từng Thiên tại chết, tình quyết huyễn ảnh sinh mình hắn nhìn qua vong tình quyết công đạo phụ khi pháp Diệu sau qua sư ra. của ma Lâm bất í thích tịch, tu luyện, phát tình quyết tu tới thật tàn thân tu luyện, thế là hắn từ bỏ vong tình quyết. cũng cái cuối cùng, căn cũng hắn nhưng hắn hiện hắn nhẫn, không hợp hắn nguyên bản muốn luyện, này vong luyện bản bản luyện, vong quá bỏ b ma ma là là là sự quá đối với bên trong chiêu thức hắn đại khái còn là nhớ bây giờ hồng minh tôn chỗ phát huy một chiêu này vong tình ma quyết chính là bên trong chiêu thứ nhất tên là kinh cức tri thủ khi c h u ể n ra một thức này sẽ sinh ra vô số một tay để cho địch nhân thấy không rõ lắm chân chính tay cùng với công kích chân chính tay hồng lam ác ma đám người nhìn thấy một chiêu này thời điểm từng cái không khỏi mở ra miệng của mình kinh ngạc nói đây là chiêu thức gì sao có thể nhìn thấy nhiều như thế tay đến cùng cánh tay kia công kích là thật bọn hắn đổi vị suy tư một chút một chiêu này liền xem như chính mình cũng không thể đối phó lấy lâm thiên diệu trước kia biểu hiện ra sức chiến đấu cũng liền chỉ là cùng hồng lam ác ma sức chiến đấu không kém nhiều hắn nghĩ muốn đón lấy điện chủ một chiêu này khẳng định liền không khả năng tiểu tử cũng đừng để lão phu thất vọng lão phu cũng không muốn cái thứ nhất có can đảm lao phu nói như thế người ngay cả lão phu vong tình mà quyết chiêu thứ nhất kinh c ư c c h i thủ đều qua không được hồng minh tôn m ô i nói ra một câu hắn cùng lâm thiên diệu khoảng cách liền tương cận mấy phần tiếp xuống lâm thiên diệu cử động để tất cả mọi người ở đây đều là s ư ơ n g s ờ chỉ gặp lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình nhắm lại phảng phất không nhìn hết t h ể đồng dạng mọi người thấy lâm thiên diệu một màn này trong lòng rất là kinh ngạc nhao n h a u ở trong lòng nghĩ đến ách tiểu tử này đang làm gì sao hắn làm sao đem ánh mắt của mình cho nhắm lại chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình đối phó điện chủ không cần mở mắt ra một người khác lập tức nói cái này sao có thể lực lượng của hắn đều không có điện chủ cường hãn làm sao có thể đối phó điện chủ đều không cần mở mắt ra đâu ta nghĩ à tiểu tử này nhìn thấy điện chủ một chiêu này biết mình không phải điện chủ đối thủ cho nên đã bỏ đi ha ha khẳng định chính là như thế đại gia nghe nói người này giải thích cảm giác rất là hợp lý một số người chế rêu nói tiểu tử này ngay từ đầu nói chuyện ngưu hương hống không nghĩ tới chúng ta điện chủ còn không có chăm chú liền bắt đầu nhận sợ đúng vậy h a ha ha những người này nhìn thấy lâm thiên diệu trạng thái đều chế rêu chỉ có lâm thiên diệu chỗ triệu hoán đi ra linh thú yên lặng nhìn xem một màn này bọn chúng không có đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh bọn chúng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trọng yếu nhất chính là trong lòng bọn họ là tin tưởng lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu cái chủ nhân này có thể chiến thắng hết thảy nhắm mắt lại khẳng định là có nhắm mắt lại tất yếu mà hướng lâm thiên diệu xông đi lên hồng minh tôn hắn tại nhìn thấy lâm thiên diệu cử động này về sau hơi hơi giật mình trong lòng của hắn cũng không giống như là chính mình thuộc hạ nghĩ như vậy mà là nghĩ đến lâm thiên diệu vì sao lại nhắm mắt lại lấy hắn trước k i ê u biểu hiện ra thực lực mặc dù không kịp chính mình lợi hại nhưng là cũng không trở thành hướng đỏ lam bọn hắn nói tới từ bỏ trị liệu lâm thiên diệu tự nhiên không phải từ bỏ trị liệu mà là bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại nghĩ muốn đối phó chính mình cái này ác ma sư phụ kinh c ư c c h i thủ biện pháp tốt nhất chính là đem ánh mắt của mình cho nhắm lại dùng lỗ thai của mình tới nghe kinh c ư c c h i thủ có thể cho người tạo thành hỗn loạn chủ yếu là nghĩ muốn lợi dụng thủ thế ảnh hưởng tầm mắt của người sau đó ánh mắt tạo thành hỗn loạn c h o mình Minh mặc cảm Lâm tăng công kích địch nhân sơ hở cơ hội. Dùng lỗ nghe, vậy liền không đồng dạng. Hồng、minh、Tôn mặc dù cảm thấy lâm Thiên kích địch hở hội. thấy ra tai cơ sơ i dù d lỗ vậy ệ u hô lâm thiên diệu thân thể vội vàng phía bên trái bên cạnh né tránh thành công tránh đi hồng minh tôn một trường hắn tránh đi một trường này vẫn còn có chút gian nan mặc dù nói lâm thiên diệu có thể phá giải hồng minh tôn chiêu thức nhưng là hồng minh tôn lực lượng cùng với tốc độ đều tại lâm thiên diệu phía trên nghị muốn đối phó đứng lên cũng không chỉ là có thể phá giải địch nhân chiêu thức đơn giản như vậy bất quá hồng minh tôn một t r ư ờ n g đánh hụt về sau trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc trước kia hắn đã tại trong đầu của mình tính toán lấy chính mình một chiêu này lâm thiên diệu căn bản là tránh không khỏi tại lâm thiên diệu tránh đi hắn một chiêu này về sau thân thể hướng về sau co r ụ t lại ngưng tụ một trường hướng về hồng minh tôn một trưởng gào thét mà đi frank hồng minh tôn quanh có chính minh trưởng c h ặ n lâm thiên diệu công kích tiểu tử ngươi thế mà tránh đi ta một trưởng chương 874, tam phân ma khí tiểu tử ngươi thế mà tránh đi ta một trưởng hồng minh tôn ngăn trở lâm thiên diệu công kích hơi kinh ngạc nói làm sao chẳng lẽ thật kỳ quái sao lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược lại hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu cười khẽ một tiếng tiểu tử chỉ là tránh đi ta một c h i ề u liền có cần phải như thế cao hứng sao nói xong hai tay của hắn lại nhanh chóng đánh ra vô số đạo huyễn ảnh tay n h i u loạn lâm thiên diệu ánh mắt mà tại lúc này lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình cho nhắm lại cắt bỏ tầm mắt của mình lấy lỗ thai của mình nắm quyền cai trị p h a n k tại hồng minh tôn một t r ư ờ n g hướng lâm thiên diệu đánh lên lúc đến lâm thiên diệu cũng vung ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g đánh vào hồng minh tôn bên trái trên tay hắn một t r ư ờ n g này cũng không phải là cùng hồng minh tôn mạnh bính mà là đem hồng minh tôn bàn tay đụng đánh ra hô hô đem hồng minh tôn một t r ư ờ n g phá tan công kích của hắn cũng liền tương đương lân u không hô hô hồng minh tôn lại một t r ư ờ n g không có đánh vào lâm thiên diệu trên thân trong lòng có chút phẫn nộ đem thân thể của mình chấn động một cô cường hãn khí tức từ trên thân tán phát ra hô hô lâm thiên diệu vội vàng lui lại dội ra hai tay của mình trên tay ẩn chứa một đạo lực lượng hình thành một đạo thần lực thuẫn Ba ba. hồng minh tôn công kích hoàn toàn đánh vào lâm thiên diệu thần lực thuẫn phía trên ách làm sao có thể hồng minh tôn kinh ngạc nói nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt càng là chấn kinh hắn trước kia thân thể chấn động phát tán đi ra công kích chính là hắn một cái kỹ năng tên là vô hình công kích nhưng là hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ tựa hồ đã sớm biết rõ hắn vô hình công kích nếu không lấy lâm thiên diệu sức chiến đấu căn bản cũng không khả năng phản ứng nhanh như vậy ngưng tụ thần lực thuẫn ngăn trở công kích của hắn một trường hướng về lâm thiên diệu đánh lên đi bất quá bị tránh đi mà lâm thiên diệu vung ra một đạo thần lực đánh tới hướng hắn cũng tương tự bị hắn cho tránh đi giờ phút này hai người trạng thái chính là một cái không cách nào trong công kích một người khác bất quá càng đánh hồng minh tôn trong lòng càng là cảm thấy kinh ngạc kỳ thật không chỉ là hắn kinh ngạc người phía dưới càng là kinh ngạc không thôi bọn hắn điện chủ cho tới nay miểu s á t bọn hắn người nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thất bại cơ hồ có thể nói là chiêu chiêu trí mạng nhưng bây giờ cùng cái này lâm thiên diệu đối hai c h i ề u thế mà một chút cũng không có tổn thương đến lâm thiên diệu cái này để bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc hồng minh tôn nhìn về hướng lâm thiên diệu hiếu kỳ nói ngươi biết ta vô hình công kích biết rõ hồng minh tôn nếu như nói trên thế giới này ai hiểu rõ nhất ngươi như vậy thì chỉ có ta lâm thiên diệu cũng không có có bất kỳ tránh h i ể m nghi nói thẳng ra hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu lời này lập tức giật mình làm sao nghe giọng điệu này giống như lâm thiên diệu đã cùng chính mình nhận biết nhiều năm người nhưng tại trong ấn tượng của hắn hắn cũng không nhận ra lâm thiên diệu lại một lần nữa nhịn không được hỏi ngươi đến cùng là ai c ư nhiên như thế như thế hiểu rõ lao phu có phải hay không người kia phản lão hoàn đồng mặc dù hắn nói đến phản lão hoàn đồng nhưng là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ tuyệt không phải là phản lão hoàn đồng mà là chân chân chính chính người trẻ tuổi lâm thiên diệu lắc đầu nói hồng minh tôn ta là ai thật không trọng yếu trọng yếu là ngươi chỉ cần biết rằng sự xuất hiện của ta hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi nếu như ngươi muốn chân chính thành tiên thành tựu chính mình cao hơn tu vi như vậy ngươi liền nghe ta từ bỏ tu luyện vòng tình ma quyết hồng minh tôn vẫn luôn là nhìn chăm chú lâm thiên diệu từ ánh mắt bên trong hắn có thể cảm giác được lâm thiên diệu cũng không hề nói dối nhưng là vòng tình ma quyết là hắn tu luyện đã lâu công pháp bây giờ đổi lại là chỉ kém một tầng liền đạt đến cảnh giới tối cao hiện tại xuất hiện một người xa lạ gọi hắn từ bỏ hắn làm sao có thể từ bỏ liền xem như biết rõ công pháp này đối với hắn cũng không có chỗ tốt hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ trọng yếu nhất chính là công pháp này hắn cảm thấy là có thể để hắn xưng bá toàn bộ tu chân giới công pháp hắn càng là sẽ không bỏ rơi tiểu tử lão phu đã nói qua ngươi nếu thật là có lợi hại như vậy công pháp như vậy thì biểu diễn đi ra cho lão phu kiến thức một chút nếu không chỉ nói là những cái kia không có ích lợi gì đồ vật căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì hồng minh tôn thản nhiên nói nói xong trong tay hắn đã vung ra một đạo ma khí mà lâm thiên diệu cũng nhanh chóng đánh ra một chiêu ầm ầm hai đạo lực lượng chạm vào nhau lập tức sinh ra một đạo nổ lớn bất quá đạo này bạo tạc không chút nào ảnh hưởng hai người chiến đấu thậm chí có thể nói càng là có những thứ này khúc nhạc dạo càng là có thể để lâm thiên diệu cảm giác được cao hứng p h a n h hồng minh tôn một t r ư ờ n g v u n g hướng lâm thiên diệu sau lâm thiên diệu một t r ư ờ n g đẩy hướng bàn tay của hắn đem hắn đẩy ra cũng không cùng hắn mạnh bính lâm thiên diệu nhanh chóng một cước hướng công kích đi frank hồng minh tôn nhìn thấy công kích của hắn trước tiên phản ứng là tránh đi nhưng là hắn đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu là không sẽ cùng hắn mạnh bính cho nên hắn nghĩ muốn đối phó lâm thiên diệu cũng chỉ có thể bị động cùng chạm vào nhau r ồ i ra một trường hướng về lâm thiên diệu chân đối đi lên frank ầm ầm lâm thiên diệu lập tức bị hắn một trường đánh bay ra ngoài đồng thời trên không trung liên tục lộn mấy vòng hồng minh tôn tại hắn lăn lộn lúc đem mình tay nâng lên bàn tay phóng xuất ra một đạo ma khí hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng va chạm đi lên lâm thiên diệu đang lăn lộn thời điểm hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cường hạn hướng mình đập tới tuyệt đối không thể để đạo này ma khí đánh trúng chính mình nếu không chính mình liền vô cùng đạ thương dùng sức cắn cắn răng nhanh chóng ổn định thân thể của mình tại ổn định thân thể của mình đồng thời hướng về một bên khác né tránh bất quá hồng minh tôn tốc độ phản ứng cũng không chậm khi nhìn đến lâm thiên diệu làm ra né tránh động tác về sau hắn lại vung ra một đạo ma khí hướng về lâm thiên diệu oanh tạc mà đi hô hô lâm thiên diệu lỗ thai giật giật tiếp lấy lộn hai cái bổn h à o thành công tránh đi đạo này ma khí không sai tiểu tử tốc độ phản ứng cũng thực không tồi hồng minh tôn phát ra một tiếng khen ngợi hồng lam ác ma đám người nghe nói hồng minh tôn đối với lâm thiên diệu khen ngợi bọn hắn hơi có chút kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được hồng minh tôn khen ngợi người nếu không bình thường bọn hắn điện chủ đối mặt bọn hắn liền xem như bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tối đa cũng, cũng chỉ là bình thản gật đầu biểu thị có thể nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ đối mặt chỉ có xử phạt khen ngợi bọn hắn thật đúng là không có nghe được bất quá bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu phản ứng này tốc độ xác thực cảm thấy rất không sai nếu như nếu đổi lại là bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể k i ị m phản ứng nếu như là bọn hắn đối mặt lâm thiên diệu đoán chừng cũng sẽ nhịn không được đối với lâm thiên diệu phát ra khen ngợi nhưng là trong lòng bọn họ rất là kinh ngạc lâm thiên diệu biểu hiện ra sức chiến đấu cũng chỉ là cùng hồng lam ác ma không kém nhiều lại có thể cùng bọn hắn điện chủ đánh tới lúc này hơn nữa lâm thiên diệu một chiêu cũng không có, có bị đánh trúng tam phân ma khí hồng minh tôn lúc này quát lên một tiếng lớn chương 875, không có việc gì tam phân ma khí hồng minh tôn k h á c quát một tiếng đem mình tay hướng về phía trước một chảo một đạo cường hãn ma khí xuất hiện trước mặt hồng minh tôn trong nháy mắt này hắn lại đem mình tay hướng về phía trước r ố i r a xuất hiện tại bộ ngực hắn đoàn kia ma khí bị chia làm hai phần bất quá cái này cũng không có kết thúc hồng minh tôn lại đem hai tay của mình trước mặt mình hợp lại cùng nhau vạch ra một nửa hình tròn hình r a hồng minh tôn đem hai tay của mình hướng phía trước chỉ ba đạo ma khí hướng về lâm thiên diệu phi tốc và chạm đi lên tam phân ma khí lâm thiên diệu cũng biết loại công kích này chiêu thức lực công kích cùng tổng thể so sánh với đến yếu nhược nhưng là công kích của nó phạm vi khá rộng mà hồng minh tôn phát huy một chiêu này chính là lo lắng cho mình mà khi đánh không chúng lâm thiên diệu đối với một chiêu này chỉ có một cái biện pháp đó chính là tránh đi trong đó hai đạo ma khí tập trung toàn bộ lực lượng đối phó một đạo khác ma khí mặc dù nói tam phân ma khí không có tổng thể hợp lại cùng nhau lực công kích cường hãn nhưng là đây cũng là hồng minh tôn thi triển ra chiêu thức liền xem như tách ra lâm thiên diệu đối phó đứng lên cũng muốn đánh lên mười hai phần tinh thần v ù v ù ba đạo ma khí hướng về lâm thiên diệu đánh sâu vào đi lên hô hô lâm thiên diệu nhìn chăm chú cái này ba đạo ma khí trong đầu nhanh chóng phân tích cái này ba đạo ma khí phi hành quy tích cái này ba đạo ma khí tốc độ cực kỳ nhanh trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện cái này ba đạo ma khí hành tẩu tốc độ cùng với cách xa nhau khoảng cách đều là giống nhau như lúc cái này ba đám ma khí chính là đem hắn coi thành một cái điểm cuối cùng nói cách khác hắn trước kia suy nghĩ biện pháp kia đã làm không thông hắn hiện tại ngoại trừ chính diện đón lấy cái này ba đạo ma khí cũng chỉ có một cái khác t á m pháp đó chính là tránh đi nhưng là lấy tốc độ của hắn cùng với hiện tại thời gian này điểm căn bản cũng không tốt tránh đi lâm thiên diệu cắn răng thầm nghĩ xem ra chỉ có thể dùng càn khôn thất lục trường trong nháy mắt đem hai tay của mình nâng lên đem song trưởng của mình hợp lại cùng nhau tay trái kéo về đến vị trí nhất định trên hai tay nhanh chóng tụ lực miệng n i ệ m khẩu quyết cuối cùng quát lên một tiếng lớn càn khôn thất lục trường nhân một cái từ nhỏ biến thành lớn bàn tay hướng về hồng minh tôn ba đạo ma khí v à chạm mà đi hồng minh tôn nhìn thấy đạo này bàn tay thời điểm từ bàn tay này trên thân hắn có thể cảm giác được cường hãn uy lực bất quá cùng hắn ba đạo ma khí thu về đến so sánh còn kém không ít nếu như là tại ngang nhau sức chiến đấu dưới tình huống cái này tam phân ma khí căn bản cũng không cùng lâm thiên diệu càn không thất sát lục t r ư ở n g uy lực chỉ bất quá nói hiện tại hồng minh tôn cơ sở công kích cường hãn hơn lâm thiên diệu mấy lần hồng lam ác ma đám người nhìn thấy lâm thiên diệu đón đỡ điện chủ công kích từng cái cười nhạo nói tiểu tử này đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình lại muốn vững vàng đón đỡ lấy điện chủ tam phân ma khí tiểu tử này cũng coi là xong đời tiểu tuyết khi nhìn đến lâm thiên diệu cử động thời điểm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một đạo lo lắng bất quá nàng cũng không có xuất thủ bởi vì nàng không có đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh trước kia lâm thiên diệu tại sông đi lên thời điểm chiến đấu thế nhưng là đã nói với bọn hắn không có hắn cho phép mặc kệ là chuyện gì phát sinh cũng không thể lên ầm ầm hai người kỹ năng oanh tạc tại đứng lên tại hồng minh tôn ba đạo ma khí oanh tạc nơi tay trên lòng bàn tay lúc cũng chỉ là một nháy mắt thời gian bàn tay liền đã bị oanh tạc ra một cái động lớn xuyên qua bàn tay hướng về lâm thiên diệu đột kích mà đến Frank. ầm ầm ba đạo lực lượng đụng vào lâm thiên diệu trên thân a lâm thiên diệu ngực hoàn toàn tiếp nhận cái này ba đạo ma khí cả người hắn trực tiếp bị x u n g kích ra ma điện bên ngoài thân thể đụng vào trong nước đồng thời còn phi t ố c hướng lui về phía sau tựa như là nước cũng không ngăn cản được lâm thiên diệu về sau xung lực ha ha liền tiểu tử này cũng nghĩ cùng chúng ta điện chủ đấu hồng lam ác ma nhìn thấy lâm thiên diệu bị đánh bay vội vàng hướng điện chủ hồng minh tôn vớt mông ngựa điện chủ v y vũ điện chủ vô địch thiên hạ điện chủ v y vũ điện chủ vô địch thiên hạ hồng minh tôn nổi giữa không trung nhìn qua phía dưới tất cả mọi người cao hô chính mình uy vũ hắn liền cảm giác vô cùng uy phong một cỗ tinh thần phân chấn trong lòng cũng nghĩ đến tiểu tử này có thể tại tay của lao phu chúng qua bên trên nhiều chiêu như vậy cũng coi là không tệ nhất là tiểu tử này lực bộc phát so với hồng lam ác ma tới nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hơn nữa nho nhỏ niên kỷ l i ề n đã đạt tới loại trình độ này nếu như đang cho hắn một chút trưởng thành thời gian tại tu chân giới bên trong tuyệt đối không có đối thủ tiểu tuyết đám người lẳng lặng đứng tại tại chỗ khi nhìn đến lâm thiên diệu bị đánh bay về sau bọn hắn dùng ý thức của mình cùng lâm thiên diệu câu thông cũng không có câu thông đến nhưng là đạo này câu thông còn là ở chúng linh thu nếu biết lâm thiên diệu cũng chưa chết nếu như lâm thiên diệu chết rồi như vậy đạo này câu thông liền không có mà tiểu tuyết mấy người cũng lại biến thành vô chủ linh thú hô hô lúc này đám người cảm giác được một c ỗ lực lượng cường hạn hướng về bọn hắn nơi này bay tới hồng lam ác ma đám người nhìn sang bay tới người không phải là lâm thiên diệu sao làm sao chỉ là đem ta đánh bay một lần liền cao hứng như vậy sao lâm thiên diệu bay trở về về sau biểu lộ rất là bình tĩnh nhìn hồng minh tôn trước kia hồng minh tôn tam phân ma khi đánh vào lâm thiên diệu trên thân để hắn cảm giác mình tựa như là bị cái gì lực đẩy cực kỳ mạnh đổ vật va chạm một chút chỉ là đơn thuần đánh tới thân thể của hắn cũng không có cho hắn tạo thành nội thương hay là ngoại thương tất cả những thứ này đều công lao đều m u ố n quy về lâm thiên d i ệ u quần áo trên người y phục của hắn chính là thanh thiên huyền thạch chế tạo tại ba đạo ma khi đánh vào hắn trên quần áo lúc liền đã cho hắn giảm bớt lớn nhất tổn thương thậm chí có thể nói chỉ cần thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo không bị phá hư chỉ cần là công kích trên người hắn liền sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều tổn thương ách nhìn thấy lâm thiên d i ệ u đến hồng minh tôn trong nháy mắt xững sờ nhữ n g mày khiếp sợ hỏi ngươi thế mà không có việc gì những người khác nghe nói hồng minh tôn cẩn thận nhìn một chút lâm thiên diệu trạng thái thân thể bọn hắn thật đúng là phát hiện lâm thiên diệu một chút sự tình cũng không có có từng cái chấn động vô cùng trước kia bọn hắn điện chủ một chiều kia tam phân ma khí nếu như là đánh vào trên người của bọn hắn như vậy bọn hắn cho dù chết cũng là gần chết có thể lâm thiên diệu dáng vẻ một chút sự tình cũng không có có hô hô lâm thiên diệu thở hổn hển một hơi thở có thể có chuyện gì có thể dám đến cùng ngươi hồng minh tôn chiến đấu không có mấy cái bàn trải không phải đến không công chịu chết sao hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu khoe miệng lộ ra một đạo tàn bạo tiểu tử ngươi nói rất đúng tới khiêu chiến ta hồng minh tôn không có mấy cái bàn trải chính là đi tìm cái chết bất quá tiểu tử ngươi hành vi cùng tự sát không có khác nhau hồng minh tôn đã ở trong lòng quyết định chú ý lâm thiên diệu tuyệt đối không thể lưu liền xem như một cái cực tốt gánh chịu thể cũng tuyệt đối không thể lưu nếu không lâm thiên diệu tuyệt đối là chính mình c h ư ớ ngại vật hơn nữa còn không phải bình thường c h ứ a n g ạ i vật hồng minh tôn sự tình không có đến cuối cùng còn là chớ vội có kết luận phải không t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu hình thái thứ hai phải không đối với lâm thiên diệu hồng minh tôn chỉ là hỏi ngược một câu phải không căn cứ trước kia lâm thiên diệu tiếp nhận một kích kia tam phân ma khí cùng với lâm thiên diệu cùng hắn giao đấu hơn trăm hội hợp hắn có thể cảm thụ ra lâm thiên diệu công kích lực độ cũng không phải là rất mạnh nhưng là lực phòng ngự vô cùng mạnh bất quá hắn cũng không có tìm kiếm lâm thiên diệu nhược điểm công kích mà là dự định lấy chính diện phá hủy bởi vì hắn muốn để lâm thiên diệu thua tâm phục khẩu phục lấy lâm thiên diệu lực phòng ngự hắn nghĩ cái này lực phòng ngự khẳng định chính là lâm thiên diệu kiêu ngạo tồn tại như vậy hắn liền muốn đem lâm thiên diệu kiêu ngạo điểm đánh bại để lâm thiên diệu không cách nào kiêu ngạo tâm phục khẩu phục đối với hắn ý nghĩ lâm thiên diệu cũng không biết rõ liền xem như biết rõ cũng sẽ không nói cái gì hơn nữa hắn sẽ còn cảm thấy lúc này mới giống như là hồng minh tôn tính cách tự đại a hồng minh tôn đem hai tay của mình vươn ra gầm thét một tiếng chỉ gặp hắn trên người lực lượng đang tại nhanh chóng gia tăng khí thế so trước kia còn muốn tăng lên không ít như vậy sức chiến đấu tự nhiên cũng so trước kia tăng lên không ít hô hô mọi người thấy tình cảnh này trong lòng rất là chấn kinh điện chủ không hổ là điện chủ chính là bá đạo như vậy sức chiến đấu lại còn tăng lên rất nhiều lấy hiện tại hắn sức chiến đấu liền xem như lâm thiên diệu tại làm sao khẳng đánh cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi người phía dưới nhìn thấy điện chủ trên người sức chiến đấu lại tăng lên từng cái rất là khiếp sợ thảo luận bọn hắn cùng hồng minh tôn tiếp xúc lâu như vậy cho tới bây giờ không có gặp được bọn hắn điện chủ giống bây giờ như vậy bộc phát bình thường chỉ là bọn hắn điện chủ bình thường trạng thái bọn hắn liền đã cảm giác được sợ hãi kinh khủng bây giờ trạng thái này bọn hắn càng là cảm giác kinh khủng lâm thiên diệu nổi giữa không trung làng lặng nhìn hồng minh tôn sức chiến đấu đúng là so trước t i ê n lợi hại không ít bất quá trong lòng hắn biết rõ đó cũng không phải hồng minh tôn cuối cùng trạng thái mở miệng nói ra hồng minh tôn nếu như ta không có nhớ lầm tiến hóa thuật cũng không chỉ là ngươi bây giờ trạng thái này còn có một cái lợi hại hơn giai đoạn thứ hai trực tiếp tiến hóa đến giai đoạn thứ hai đi ạch hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu có chút trở tay không kịp cảm giác kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu thầm nghĩ hắn thế mà biết rõ chính mình đây là tiến hóa thuật tiểu ế thế n nhưng là chính mình tại một lần vô tình đạt được một cái tăng pháp thuật. Liên quan tới cái này tiến hoa thuật, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cho người ta nói qua, nhưng hóa thuật pháp thuật. hóa thuật, cho cho ta qua, tại một đạt một tới tới trước mắt t dưới được giờ là cái cái có i vô bây tử người à mà là y vậy thuật. mình lại tại biết hiện thi triển tiến Tiểu tử, n hóa xác thực vô cùng hiểu rõ lao phu thậm chí ngay cả lao phu tiến hóa thuật cũng biết ngươi đến cùng là ai vì sao lại biết rõ lao phu nhiều chuyện như vậy hồng minh tôn nhịn không được lại một lần nữa hỏi đối với vấn đề này lâm thiên diệu cũng không trả lời hắn mà là nói hồng minh tôn tiến hóa đến cái cuối cùng hình thái đi bằng vào chúng ta giai đoạn này chiến đấu phân ra thắng bại vô cùng dễ dàng vài phút thời gian đã đầy đủ hồng minh tôn lại là xương sở tiểu tử này thế mà còn biết lao phu cái thứ hai hình thái chỉ có thể duy trì vài phút hắn hình thái thứ hai sở dĩ chỉ có thể duy trì vài phút chủ yếu là bởi vì cái này hình thái thứ hai tiêu hao thể lực vô cùng nhiều lấy hắn tu vi hiện tại thể lực cũng chính là chỉ có thể duy trì lấy năm phút đồng hồ xem ra tiểu tử này biết tất cả mọi chuyện a hồi tưởng trước kia tiểu tử này xuất hiện nói cho hắn biết một đống lớn liên quan tới hắn đồ vật hắn liền loáng thoáng biết rõ tiểu tử này biết mình phần lớn sự tình suy nghĩ một chút nếu biết lao phu sự tình như vậy thì biết rõ đi hồng minh tôn rất nhanh cũng tiêu tan cũng không có có tại suy nghĩ nhiều cái gì nếu như bây giờ lâm thiên diệu tại chỉ ra công pháp của hắn hay là nói ra cái gì người khác không biết sự tình hắn cũng sẽ không ở cảm thấy chấn kinh bởi vì đối với lâm thiên diệu hắn đã chết lặng trong lòng đem lâm thiên diệu xem như một cái khác chính mình tiểu tử ngươi nói không sai lấy chúng ta hiện tại giai đoạn nghị muốn phân ra thắng bại rất dễ dàng đã ngươi tự tin như vậy có thể chống đỡ lao phu thứ hai tiến hóa trạng thái như vậy lao phu liền thành toàn ngươi lời nói xong hồng minh tôn lại một lần đem hai tay của mình cho vươn ra đem hai tay giơ lên cao cao trên người lực lượng toàn bộ ngưng tụ toàn thân mình trên dưới ma điện đệ tử nhìn thấy cử động của hắn trong lòng có chút dồn dập nghĩ đến điện chủ thế mà còn có hình thái thứ hai trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong cái này thứ hai trạng thái đến cùng là thế nào trạng thái chiến đấu lại đến cùng có thể để cao bao nhiêu sức chiến đấu lâm thiên diệu tiểu tử này lại dám yêu cầu điện chủ đem thực lực tăng lên tới thứ hai trạng thái đây là c u â n vọng thật đúng là không muốn sống tiểu tử này tuyệt đối là c u â n vọng đơn giản chính là đang chịu chết một khi chờ điện chủ sức chiến đấu lần nữa tăng lên tới độ cao mới liền xem như tại cường hãn lực phòng ngự cũng không có khả năng ngăn trở điện chủ công kích cho nên coi như điện chủ chỉ là duy trì vài phút nghĩ muốn đánh giết cái này lầm thiên liên diệu căn bản cũng không phải là vấn đề gì hồng minh tôn tại đem mình tay vươn ra về sau trên người lực lượng lại một lần nhanh chóng ngưng tụ với hắn toàn thân cao thấp lần này trên người hắn ma khí ngưng tụ cùng với trên người hắn chỗ bạo phát đi ra khí thế so trước kia càng là cường hãn mấy lần chỉ gặp hắn thân thể bất luận cái gì sẽ một chỗ đều đang từ từ bành trướng hoàn toàn biến thành một cái cơ bắp mười phần người mà hắn khí thế trên người so giai đoạn thứ nhất tăng lên rất nhiều lâm thiên diệu ánh mắt không khỏi chăm chú rất nhiều trao mày trong lòng không khỏi nghĩ đến ác ma sư phụ còn là so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nếu như lúc trước không phải là bởi vì xuất hiện đặc thù nguyên nhân ta căn bản lại không tồn tại hồng minh tôn cường hắn mặc dù vượt ra khỏi lâm thiên diệu dự kiến nhưng là hắn cũng không có sợ hãi nếu như nói hồng minh tôn không tiến hóa đến giai đoạn thứ hai như vậy mới là để lâm thiên diệu cảm giác được sợ hãi bởi vì giai đoạn thứ nhất lâm thiên diệu liền đã không phải hắn có thể đối phó hơn nữa giai đoạn thứ nhất thời gian duy trì tương đối dài nếu như để hồng minh tôn tìm kiếm được chính mình sơ hở tránh đi bị thanh thiên huyền thạch quần áo ngăn c h e địa phương công kích chính mình trong giây phút liền ngã xuống cho nên lâm thiên diệu đang đánh cực chú tiền đặt cược trong vòng năm phút hồng minh tôn tìm không thấy trên người hắn sơ hở một khi năm phút đồng hồ qua đi hồng minh tôn trên người thể lực liền sẽ thật to s ó i mòn đến lúc đó lâm thiên diệu mới có chân chính nắm chắc chiến thắng hồng minh tôn nếu không liền muốn như vậy chiến thắng hồng minh tôn hoàn toàn là rất không có khả năng hô hô lâm thiên diệu đem thần lực của mình tăng lên tới cực hạng trên người một chút cơ bắc bộ vị chuyển đến bành bành tiếng vang trạng thái của hắn bây giờ thế nhưng là đem cơ thể của mình có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất đều phát huy đi ra frank hồng minh tôn lúc này thu hồi mình tay ổn định thân thể chương ủ a m ì n bên trong lực l tám trăm nhìn c bảy mươi bảy là thời điểm kết thúc ngươi chính là cùng loại trạng thái này cùng lao phu đánh hồng minh tôn nhìn qua lâm thiên diệu khí thế trên người cùng với sức chiến đấu rất là chế dễ ước bất quá hắn đúng là có chế dễ ư lâm thiên diệu v ố liếng mà lâm thiên diệu đối với hắn trào phúng cũng không có để ở trong lòng hồng minh tôn mặc dù trào phúng lâm thiên diệu nhưng là cử động của hắn bên trên cũng không có chút nào lưu tình tốc độ của hắn so trước kia nhanh hơn mấy phần mà lâm thiên diệu khi nhìn đến hắn thân ảnh chấp động thời điểm hắn cũng chính diện nên đón đi lên bất quá hắn cũng không định lấy chính diện tư thái nên đón mà là dự định lấy thủy tư thái nên chiến phanh ầm ầm nhìn xem hồng minh tôn một trưởng hướng lồng ngực của hắn đánh lên đến lâm thiên diệu muốn dội ra mình tay đi quấn quanh hồng m i n h t ô n tay như muốn hóa giải lực lượng của hắn có điều lâm thiên diệu tốc độ còn là chậm một chút hồng minh tôn đã một trưởng đập vào lồng ngực của hắn đem hắn đánh bay ra mấy mét có hơn frank hồng minh tôn một trưởng đánh vào lâm thiên diệu ngực hắn lại nhanh chóng dính tới bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng mặc dù mình sức chiến đấu tăng lên không ít nhưng là cũng là có thời gian hạn chế một khi này thời gian hạn chế đến, đến rồi như vậy thể lực của mình liền sẽ thật to suy yếu đến lúc đó lâm thiên diệu nghĩ muốn chiến thắng chính mình đó chính là phi thường chuyện dễ dàng cho nên hắn nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất đem lâm thiên diệu giải quyết tận lực duy trì chính mình càng nhiều thể lực ầm ầm tại dính đi lên một nháy mắt thừa lâm thiên diệu còn không có đứng vững bước chân hắn nhanh chóng đem mình tay vung lên một đạo ma khí hướng về lâm thiên diệu ngực va chạm đi lên ầm ầm một đạo ma khí hung hăng nổ ở lâm thiên diệu ngực hồng lam ác ma đám người nhìn thấy tình huống này cười ha ha liền tiểu tử này điểm ấy sức chiến đấu cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta điện chủ hình thái thứ hai hiện tại trực tiếp bị treo đánh đi ha ha đúng a thật sự là không biết tự lượng sức mình mà hắn nhóm điện chủ đang thi triển ra một đạo ma khí h oanh tạc trên người lâm thiên diệu thời điểm hắn lại đề cao chính mình mấy phần tốc độ phi tốc vọt đến lâm thiên diệu sau lưng đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau trên tay phải xuất hiện một đạo cực kỳ lớn ma khí đoàn đợi lâm thiên diệu kịp phản ứng thời điểm hắn liền nghe được phía sau lưng của mình t r u y ề n đến một đạo đau đớn、Ơm、ẩm ẩm a một đạo cường hãn ma khí không có trải qua bất kỳ không khí lực cản trực tiếp liền đánh vào lâm thiên diệu phía sau lưng như thế một kích đánh vào lâm thiên diệu phía sau lưng đem hắn s u n g kích ra mấy mét hô hô lại một lần nữa bị s u n g kích ra tránh nước trận bên ngoài lâm thiên diệu tại bay ngược quá trình bên trong đem toàn bộ thần lực ngưng tụ đến bắp đùi của mình phía trên phản chân đạn một cái nhanh chóng ổn định cước bộ của mình tại hắn ổn định cước bộ của mình sau dừng ở không trung bên trong thử một chút thân thể của mình trạng thái mặc dù nói thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo cũng không có phá nhưng là còn là cho hắn thân thể mang đến thương tổn không nhỏ cái này ác ma sư phụ lực công kích xác thực rất cường hãn liền xem như có thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo chống cự không ít tổn thương vẫn có thể mang đến cho ta không nhỏ tổn thương lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng về sau nhanh chóng bay về phía ma điện lần này hồng lam ác ma đám người nhìn thấy lâm thiên diệu bị đánh bay bọn hắn tại còn không có đi xác định lâm thiên diệu chết dưới tình huống bọn hắn cũng không có mở miệng trào phúng nếu như nếu là trước kia đồng dạng rêu cợt nửa ngày lâm thiên diệu cũng chưa chết vậy thì có chút đánh mặt ầm ầm lâm thiên diệu tại hướng về bọn hắn bay tới thời điểm đem mình tay chồng lên ở chung một chỗ khẽ quát một tiếng trọng điệp t r ù n g kích ầm ầm một tiếng một đạo kim sắc thần lực hướng về hồng minh tôn đánh tới một chiêu này trọng điệp trùng kích uy lực còn tính là có thể đồng thời đối với thể lực không có quá nhiều yêu cầu hồng minh tôn nhìn qua lâm thiên diệu bị hướng bay phương hướng không nhìn thấy lâm thiên diệu thi thể hắn cũng không tin lâm thiên diệu chết quả nhiên hắn nghĩ một chút cũng không có sai nhìn thấy một đạo năng lượng màu vàng nóng hướng hắn đánh thẳng tới đem mình tay nhẹ nhàng vung lên rất là nhẹ nhàng liền chặn lâm thiên diệu một lần công kích f r a n h cũng tại hắn ngăn trở đạo này thần lực về sau lâm thiên diệu cũng bay đi lên Frank. một trường hướng về n g ư ợ c đột kích mà đi trên hai tay buốc lửa ánh sáng đây là hắn càn khôn ngũ hành trưởng lựa tư trong lòng của hắn rõ ràng nghĩ muốn dùng thủy tư thái tới đối phó hồng minh tôn đã là không thể nào sự tình bởi vì hồng minh tôn lực lượng quá mạnh căn bản là hóa giải không được làm thủy tư thái k i ể m chế lực lượng quá mạnh lại hoặc là tốc độ của địch nhân quá nhanh thủy tư thái căn bản là chống cự không được cho nên hắn tạm thời chỉ có thể sử dụng hỏa tư thái cùng với tương bính tìm kiếm một cái cơ hội tốt lại một lần nữa phong thích chính mình càn khôn thất lục trưởng phanh phanh nhanh chóng mấy chục trưởng công kích về phía hồng minh tôn bất quá đều bị hồng minh tôn chặn lại lúc này lâm thiên diệu lại là một trưởng hướng về hồng minh tôn đầu hắn bộ đánh tới v ù v ù hồng minh tôn rất là nhẹ nhàng liền tránh đi lâm thiên diệu một trưởng này đồng thời lúc này hắn nhanh chóng xuất thủ một phát bắt được lâm thiên diệu cổ tay giang giác a một tay lấy lâm thiên diệu cổ tay xoay lật ra mấy vòng trực tiếp đem hắn cổ tay cho vặt gãy frank hồng minh tôn thân thể nhanh chóng hướng hắn tới gần thuận thế một t r ư ờ n g đánh tới hướng lâm thiên diệu ngực ầm ầm frank hắn một t r ư ờ n g này cũng không phải đơn thuần một t r ư ờ n g mà là tại trong tay của mình tụ lực không ít ma khí năng lượng có thể nói một t r ư ờ n g này uy lực chỉ là so trước kia từ sau lưng đánh lâm thiên diệu một t r ư ờ n g kia yếu đi một chút như vậy nhưng là cũng có thể cho lâm thiên diệu tạo thành nhất định tổn thương đem lâm thiên diệu đánh bay ra ngoài hồng minh tôn cũng không có tại dính đi lên mà là tại tại chỗ không t r u n g nổi hai tay hợp lại cùng nhau khoa tay ra một hình tam giác thủ thế cao g i ọ n g quát tiểu tử cùng lao phu qua nhiều chiêu như vậy cũng coi là lao phu cho ngươi đủ mặt mũi là thời điểm kết thúc chỉ gặp hắn toàn thân biến thành đen cỗ này màu đen ở trên người hắn hô hô bay lên không lên chính bản thân hắn tựa như là bị một đạo màu đen khí thể cho bà phủ mà những khí thể này nhanh chóng tràn vào đến hồng minh tôn tam giác thủ thế bên trong năng lượng càng ngày càng dày đặc đồng thời góp nhặt năng lượng tốc độ nhanh vô cùng phía dưới mọi người thấy hồng minh tôn trên tay lực lượng cường hãn như thế đồng thời bọn hắn còn cảm thấy từng đợt uy hiếp trong lòng âm thầm nghĩ điện chủ cái này đạo lực lượng cũng không phải là nhắm vào mình thế mà cũng có thể cảm giác được như thế ý uy hiếp lực lượng của hắn nếu như là nhằm vào chúng ta như vậy chúng ta còn như thế nào n g ă n cản đơn giản chính là m i ệ u s á t ta suy nghĩ một chút bọn hắn cũng cảm giác phía sau của mình có từng đạo ý l ệ n h trong lòng âm thầm nghĩ còn tốt không chỉ là chính mình đối mặt một chiêu này ca ca có muốn hay không ta giúp ngươi ngăn cản một chiêu này tiểu nữ hại ở trong ý thức chủ động câu thông lâm thiên diệu lâm thiên diệu tại bay ngược quá trình bên trong hắn cũng tương tự có thể cảm nhận được một chiêu này uy hiếp không cần chương 878, phun máu lâm thiên diệu tại cự tuyệt tiểu tuyết hảo ý về sau hắn dùng sức cắn răng đem chính mình toàn bộ thần lực lại một lần nữa ngưng tụ toàn thân nhìn chăm chú phía trước mình chỉ nghe hồng mình tôn quát lên một tiếng lớn vong tình tuyệt s á c một đạo tam giác năng lượng màu đen hướng về lâm thiên d i ệ u đánh thẳng tới tốc độ cực kỳ nhanh nhìn thấy đạo này màu đen ma mà khí năng lượng lâm thiên d i ệ u nhữ mày từ khi hắn trở lại nhân gian đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này cực kỳ chèn ép cảm giác áp bách đến có thể để hắn quên phản kháng thầm nghĩ chính mình rất có thể phải chết ở nơi này một đạo ma khí phía dưới đương nhiên lấy lâm thiên diệu tâm trí đối với loại chuyện này liền xem như sinh ra áp bách hắn trong giây phút liền kịp phản ứng thị phi thành bại quay đầu vô ích ở đây nhất cử lâm thiên diệu nhanh chóng ổn định thân thể của mình đem hai tay của mình quanh co một đạo cường hãn thần lực nương theo lấy tay của hắn quanh co theo trở lại trong thân thể ánh mắt ngưng tụ chật q u á t lên c à n khôn thất lục t r ư ở n g ma cái này c à n khôn thất lục t r ư ở n g ma chính là c à n khôn thất lục t r ư ở n g t r ư ở n g thứ hai trưởng thứ nhất là phổ công gấp ba mà trưởng thứ hai là trưởng thứ nhất gấp năm lần thêm thành thị phi thường kinh khủng tồn tại đồng thời cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực chiêu thức tại không có đầy đủ lòng tin đánh trúng địch nhân hay là cùng địch nhân đối bính thời điểm lâm thiên diệu cũng sẽ không thi triển ra một chiêu này hiện tại chính là hắn cùng hồng minh tôn đối bính thời điểm trước kia lâm thiên diệu đã thi triển ra trưởng thứ nhất cho nên hiện tại hắn cũng liền có thể thi triển ra cái này trưởng thứ hai nếu không nghĩ muốn trực tiếp thi triển ra trường thứ hai tia đại giới càng là rất lớn một đạo to lớn bàn tay hướng về hồng minh tôn ma khí năng lượng đối bính đi lên hai đạo lực lượng tựa như là long h ổ tranh chấp ai cũng không muốn để ách bất quá tại lâm thiên diệu thi triển ra một trường này thời điểm hồng minh tôn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc bởi vì hắn có thể cảm thụ ra một trường này tuyệt đối là lâm thiên diệu cùng hắn quyết đấu về sau thi t r i ể n ra lợi hại nhất một trường hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu tại bị chính mình một t r ư ờ n g đánh bay về sau còn có thể không chung ổn định cước bộ của mình lại thi t r i ể n ra mãnh liệt như vậy một t r ư ờ n g không khỏi để hắn đối với lâm thiên diệu có chút l a o mắt mà nhìn nhưng mà lâm thiên diệu một t r ư ờ n g này uy lực tại lợi hại tại làm sao so trước kia còn mạnh hơn hắn thấy cũng không phải chính mình vòng tình tuyệt s á t hung ác ầm ầm rất nhanh hai đạo lực lượng đánh vào nhau ầm ầm ầm ầm toàn bộ ma điện từng đợt lắc lư tựa như là sắp sụp đổ đồng dạng người ở chỗ này cũng không phải người bình thường đối với loại này lắc lư hay là ma điện thật sụp đổ như vậy bọn hắn cũng không có, có chút ó c sợ hãi bởi vì đối bọn hắn căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương tràn ra tới lực lượng càng đem tránh nước trận pháp thổi đến nâng lên hạ xuống như là gợn sóng nước đồng dạng lúc này hai đạo lực lượng còn tại chạm vào nhau đối kháng căn cứ hai đạo lực lượng x u n g kích đại gia đó có thể thấy được hồng minh tôn ma khí còn muốn chiếm nhất định t ư ợ n g phong trọng yếu nhất chính là hồng minh tôn ma khí là liên tiếp lấy tay của hắn từ trong tay của hắn liên miên không dứt xuất hiện mà lâm thiên diệu càn khôn thất lục t r ư ở n g thì là không có t h i chuyển ra đi về sau chính là ở bên ngoài、Ấm、ẩm ẩm phanh cuối cùng hồng minh tôn ma khí đột phá lâm thiên diệu t r ư ở n g phi tốc nào lên tại ma khí đột phá lâm thiên diệu t r ư ở n g pháp lúc hồng minh tôn không khỏi phát ra cười ha ha tiểu tử kết thúc đi ngươi biết bổn điện chủ danh tự như vậy bổn điện chủ liền không nói cho ngươi xuống địa ngục về sau nhớ kỹ a đ ồ n g nhiên hắn vẫn chưa nói xong liền nghe lâm thiên diệu quát lên một tiếng lớn c à n khôn thất lục trưởng tà c à n khôn thất lục trưởng tà chính là c à n khôn thất lục trưởng trưởng thứ ba trưởng thứ ba lực công kích chính là trưởng thứ hai gấp năm lần mà hắn tiêu hao thể lực càng là cực kỳ lớn lâm thiên diệu tại quát lên một tiếng lớn đem một trưởng này thi triển đi ra về sau cả người hắn thân thể trên không trung lung la lung lay một bộ đứng không vững dáng vẻ lúc trước hắn vung ra trưởng thứ hai về sau hắn liền có thể cảm giác được chính mình trưởng thứ hai rất có thể chống cự không được hồng m i n h tôn vong tình tuyệt s á t thế là hắn liền âm thầm chuẩn bị trưởng thứ ba mà ở hắn thi triển ra trưởng thứ hai về sau trên người hắn thể lực liền đã tiêu hao không ít vào lúc đó n g h ị muốn đang thi triển ra trưởng thứ ba đã là một cái cực kỳ khó khăn sự tình thậm chí có khả năng nói là chuyện không thể nào bất quá lâm thiên diệu người này cho tới nay đều là ưa t hồng í khí c chiến hết thể chuyện cố chuyển cùng chịu cái cực cuối h khiêu hết thẻ không thể、nào. hắn nén tinh thần bên trên đến bối rối, cùng với trên thân thể mọi mệnh, chịu đựng lấy từng cái khí quan cực hạn thống khổ, thi thứ bối rối, với mọi triển bên trên trên quan đến nào, nén đựng từng cùng vẫn thi ra trưởng lấy ba. ra minh tôn khi nhìn đến chính mình m à khí đột phá một cái to lớn trường pháp về sau lại là một cái trường xuất hiện đồng thời cái này một cái trưởng lực công kích so trước kia còn cường hãn hơn mấy lần tốc độ càng là gấp năm lần nhiều hắn thoang cái m ộ t b ư ớ c loại tốc độ này liền xem như chính mình cũng không phải mình có thể đuổi theo trong đầu trước tiên phản ứng là hủy bỏ chính mình ma khí nhưng là hắn ma khí đều đã phóng xuất ra như thế nồng hậu dày đặc trình độ thậm chí có thể nói trong thân thể ma khí toàn bộ đều cho móc sạch đi ra nếu như hắn lúc này đem chính mình ma khí từ vong tình tuyệt sắt bên trong rút khỏi đến như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bị chính mình ma khí cho cắn trả tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nội thương một khi tạo thành nội thương lực chiến đấu của hắn liền sẽ giảm bớt mấy lần cắn cắn răng chất quất lên lão phu có thể đưa ngươi trưởng thứ nhất trưởng thứ hai cho phá mất liền có thể đưa ngươi trưởng thứ ba cho phá mất tới đi nguyên bản trên mặt hắn cũng không có quá nhiều chăm chú thoáng cái trở nên chăm chú rất nhiều biểu lộ cực kỳ nghiêm túc không cho bất luận kẻ nào chất vấn hồng lam ác ma đám người nhìn thấy một màn bọn hắn cũng biết điện chủ đây là gặp rất lớn khó khăn bất quá bọn hắn nhìn qua lâm thiên diệu kia to lớn và ngóng ánh trưởng bọn hắn cảm giác được một trưởng này so trước kia điện chủ công kích còn cường hắn hơn không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ hợp thể trung kỳ liền xem như có thể b ộ c phát ra độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu nhưng là bọn hắn thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại cường hãn như thế thầm nghĩ chẳng lẽ nói một trưởng này chính là hắn trước kia nói so điện chủ còn muốn lợi hại hơn công pháp nếu thật là như vậy như vậy thật đúng là rất lợi hại nếu như nói một trưởng này là điện chủ phát huy như vậy càng là kinh khủng a Lâm tại h thứ doanh i Diệu ê n trưởng t ba đã c hướng về phía Hồng về m n Tôn. h ma Ẩm.、Hồng、minh m Hồng Tôn dùng ma khí trong cự, bị ấ t một trong mắt, Tôn quả chỉ cái nho nhỏ Hồng Minh tôn ma khí là liền ma ngáy b Lâm lớn Minh Thiên diệu trưởng vọt thẳng To trưởng toàn Pháp phá hủy, vọt thẳng phá. To lớn pháp hoàn toàn ấn hướng Hồng Diệu ấn sông phá một nháy mắt hồng minh tôn nhận lấy nghiêm trọng sung kích nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi nhìn xem k i a to lớn trường pháp h ắ n nghĩ muốn tránh đi thân thể vội vàng hướng về bên trái né tránh t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín giúp ngươi giải quyết thống khổ hồng minh tôn nhìn thấy cái này to lớn một trường vội vàng né tránh bất quá lúc này đã chậm một trường này mặc dù rất lớn nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến cái này trường tốc độ ầm ầm to lớn một trường hoàn toàn khắc ở hồng minh tôn trên thân thể trong nháy mắt sinh ra một đạo nổ lớn hồng lam ác ma đám người thấy cảnh này trong lòng rất là kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng điện chủ thế mà chúng rồi lâm thiên diệu một chiêu này hồi tưởng một chút bất quá một chiêu kia lực công kích s á t thực cực kỳ cường hãn tốc độ cũng là rất nhanh nếu như bọn hắn điện chủ bị một chiêu kia đánh trúng rất có thể liền như vậy bị hủy diệt nguyên bản bọn hắn coi là lâm thiên diệu cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ hợp thể trung kỳ đi vào bọn hắn ma điện ngáo sự chính là tự tìm đường chết nhưng là bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng lâm thiên diệu lại có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu đồng thời còn cùng bọn hắn điện chủ đánh cho khó bỏ khó phân đến cuối cùng này bọn hắn điện chủ sống hay chết bọn hắn còn không biết có ít người không khỏi đảo mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu chỉ gặp lâm thiên diệu thân thể lung lay sắp đổ dỗi tay ra từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một hạt đan dược nuốt vào trong miệng sau đó cả người liền từ không trung ngã xuống ngao lập tức một đầu dao long hướng lâm thiên diệu bay đi đem lâm thiên diệu tiếp tại trên lưng của mình hắn giờ phút này thể xác tinh thần mỏi mệt trong thân thể thể lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn tại hắn cuối cùng phục d ụ n g đan dược một khắc này còn lại đều là kiên lại là đều trì. hơn ồ n người nhìn thấy tình cảnh, thầm nghĩ, giờ khác này nghĩ muốn giết lâm Thiên diệu, chính g giờ giết Lam Lâm là ma đám thầm ác khác c thời Diệu, thấy tốt h thể h ấ t có ắ nữa nhìn phan còn là từ bỏ động thủ, bởi vì hắn còn không biết điện chủ sinh、tử. Hơn n thủ, chủ vì qua, là từ biết tử. bỏ bởi liền xem như lâm thiên diệu không có thể lực dễ dàng có thể giết chết nhưng là còn có mấy trăm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú bọn hắn nếu là đem lâm thiên diệu tầng tầng bảo vệ lại đến nhất thời bán hội bọn hắn cũng không công nổi nếu như lâm thiên diệu chạy trốn như vậy sự t ì n h thì càng nghiêm trọng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ xem trước một chút chính mình điện chủ tình huống thân thể lại nói sương mù chậm rãi tàn đi tán đến trình độ nhất định lúc đám người liền thấy rõ ràng kia một mảnh tình huống chỉ gặp hồng minh tôn nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy lúc này hồng minh tôn toàn thân cao thấp đều là máu tươi bản thân bị trọng thương hắn nguyên anh càng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đà kích n ằ m d ạ p trên mặt đất động cũng động từ ánh mắt của hắn bên trong toát ra không cam lỏng hắn là nằm mơ cũng không có có nghĩ đến chính mình thế mà lại thua một cái sức chiến đấu cũng không có mình cao tiểu tử vậy mà lại có được cực kỳ biến thái công pháp cái này để bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt hồng lam ác ma đám người nhìn thấy chính mình điện chủ nằm trên mặt đất vội vàng bay tới điện chủ người không sao chứ hồng minh tôn chỉ là dùng ánh mắt nhìn bọn hắn lên mắt cũng không nói lời nào bất quá tại trong ánh mắt của hắn tràn đầy quát lớn phảng phất lại nói lao tử đều thành trạng thái này ngươi lại còn nói không có chuyện gì ngươi là ngu ngốc sao hồng lam ác ma tự nhiên cũng có thể xem hiểu hồng minh tôn ánh mắt bên trong ý tứ không khỏi cúi đầu sau đó hắn âm thầm ở trong lòng nghĩ đến lấy hồng minh tôn bây giờ trạng thái này hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của lão phu nghĩ muốn giết hắn so giết gà còn muốn đơn giản nếu là như thế vì cái gì lão phu còn muốn như thế hiệu chung hắn đâu không chừng cái kia một ngày tâm tình không cao hứng xuống tay với mình cũng không nhất định dù sao điện chủ h ỉ nộ vô thường hắn lúc nào tâm tình tốt lúc nào tâm tình không tốt căn bản không có người biết hơn nữa hắn nghĩ muốn giết người thời điểm càng là không có ai biết tốt như vậy lao phu liền đem điện chủ tiêu diệt tự mình làm cái này ma điện điện chủ bây giờ cái này lâm thiên diệu bản thân bị trọng thương bọn hắn nghĩ muốn giết lao phu cũng không có khả năng chờ hắn tính dưỡng tốt lao phu đã đem ma điện độ kiếp đỉnh phong người triệu hồi đến, đến rồi đến lúc đó nghĩ muốn diệt ta ma điện cũng không phải dễ dàng như vậy hồng lam ác ma lúc này từ cao mà xuống nhìn xem hồng minh tôn thản nhiên nói điện chủ ngươi bây giờ biến thành bộ dáng như vậy lao phu nhìn dáng vẻ của ngươi là cực kỳ khó chịu a đương nhiên lão phu cũng không phải nói lòng ta khó chịu mà là nói ngươi thân thể khó chịu ngươi n h ậ n thụ lấy trong thân thể thống khổ khó chịu cho nên lão phu suy nghĩ lao phu là vì điện chủ phục vụ cho nên lão phu dự định trợ giúp điện chủ giải quyết hết phần này thống khổ hồng lam ác ma một mặt che lấp nói mà hắn bên cạnh đám người nghe nói hồng lam ác ma không khỏi đem ánh mắt nhìn về h ư ớ n g hắn từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn tất cả mọi người ở đây cũng không phải đồ đần nghe hắn những lời này đại khái cũng biết hắn đây là ý gì n ằ m dưới đất hồng minh tôn nghe nói lời nói của hắn gian nan ngẩng đầu nhìn h ư ớ n g hắn ngựa khí nghiêm túc quát hồng lam ác ma ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ là muốn phản bội ta sao phản bội điện chủ ngươi nói đùa lão phu làm sao có thể là phản bội ngươi đây lão phu cũng không dám à, lão phu chỉ là giúp ngươi giải phóng trên thân thể ngươi truyền đến thống khổ mà thôi hồng lam ác ma che lấp mà cười cười ánh mắt bên trong tất cả đều là gian trá hắn phảng phất đã thấy chính mình thống trị toàn bộ ma điện tình cảnh n g ư ơ i tới cho lão phu đem cái này ma điện phản đồ cầm xuống hồng minh tôn hướng những người khắc quát bất quá vẫn chưa có người nào động thủ hồng lam ác ma liền đã mở miệng điện chủ a điện chủ hiện tại ai còn sẽ vì ngươi hiệu lực tại ngươi tốt thời điểm chúng ta e sợ ngươi thực lực nhưng là bây giờ ngươi liền xem như luyện khí sơ kỳ ngươi cũng đánh không lại ngươi còn có cái gì tư cách ra lệnh cho chúng ta hơn nữa bình thường ngươi nghĩ muốn đánh ai nghĩ muốn người đó liền người đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật lời nói ngươi để chúng ta hết thể trở ở bên cạnh ngươi người đều là rất lo nghĩ làm không tốt ngày đó bị ngươi giết đi lấy hắn là như thế chúng ta còn không bằng giết các ngươi hồng lam ác ma cuối cùng lại nói tiếp hắn cuối cùng này một phen không chỉ có là nói cho hồng minh tôn nghe càng là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe chính là nghĩ muốn để ma điện những người này biết rõ chỉ cần là chờ ở hồng minh tôn bên cạnh không chắc được ngày đó liền chết những người khác nghe nói như vậy thời điểm nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mà lâm thiên diệu nằm tại dao long trên lưng nghe được những lời này thầm nghĩ lấy sư phụ a sư phụ ngươi thật rất không được gỡ c h u ộ a một mực để cho thủ hạ đối với ngươi cảm giác được sợ hãi chỉ cần ngươi chuyện gì xảy ra thủ hạ liền sẽ tùy thời phản bội ngươi hồng minh tôn ánh mắt bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện thật đúng là không có người động lại một lần nữa t r ợ t quất lên bắt lại cho ta cái này phản đồ chẳng lẽ các ngươi đều muốn phản bội ta trong lòng các ngươi cần phải rõ ràng phản bội kết quả của ta điện chủ bây giờ đến lúc này cũng không cần đang nói những này không có ích lợi gì đồ vật h ả o h ả o đi thôi hồng lam ác ma nói xong dội ra chính mình một cái tay bàn tay nhắm ngay hồng m i n h tôn nguyên anh trong tay tụ lực ra một đạo ma khí che lấp cười cười gặp lại hô hô hồng lam ác ma nói chúng ma khí nhanh chóng hướng hồng minh tôn nguyên anh đột kích đi lên chương 880, cùng ta có liên can gì hồng minh tôn trong lòng rất là không cam tâm coi như hồng lam ác ma ma khí hướng về hắn nguyên anh bất ngờ đánh tới thời điểm hắn cũng không có nhắm mắt lại bởi vì hắn phải nhớ ký hồng lam ác ma dáng vẻ liền xem như biến thành quỷ cũng tuyệt đối không bông tha hồng lam ác ma、Phúc. ngay tại hồng lam ác ma linh khí nện ở hồng minh tôn nguyên anh lúc một đạo linh khí hoành không xẹt qua đem hồng lam ác ma, ma k hướng í đụng tán. Ách. Hồng Ách! lam ác ma hướng về linh khí bay tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy tiểu tuyết đứng tại một đầu cuồng bạo hổ trên đầu dội ra chính mình một cái tay ánh mắt nhìn chăm chú hồng lam ác ma đám người ngươi làm cái gì hồng lam ác ma nhìn thấy tiểu tuyết cử động rất là hoang mang mà hỏi thầm nghĩ bọn hắn không phải là muốn giết hồng minh tôn sao làm sao hiện tại lại muốn xuất thủ n g ă n cản tiểu tuyết đối với hắn tra hỏi chỉ là lạnh lùng đáp lại một câu Cà c a hạ lệnh không giết người ai cũng đừng nghĩ giết chết câu nói này không chỉ có là l ệ n h lùng hơn nữa còn vô cùng cùng vọng bất quá cùng tiểu t u y ế t bản sự nàng có vốn liếng này trừ phi là gặp gỡ hồng minh tôn loại người này Cà c a hồng lam ác ma hỏi ngược một câu đông nhiên hắn nghĩ tới một người lâm thiên diệu hắn cẩn thận hồi tưởng một chút trước kia lâm thiên diệu cùng hồng minh tôn đối thoại giống như vẫn luôn là vì hồng minh tôn tốt cũng không phải là thật muốn giết hắn nhưng là hắn vì cái gì muốn vì hồng minh tôn tốt đâu căn cứ hồng minh tôn hai người cũng không nhận ra hơn nữa nếu như hai người nếu là thật sự nhận biết liền sẽ không ghép thành bộ dáng này hắn nghĩ vài giây đồng hồ thật sự là không nghĩ ra có điều hồng lam ác ma trong lòng rõ ràng mặc kệ là như thế nào hắn đã cho thấy muốn giết hồng minh tôn nếu như hắn hiện tại không giết hồng minh tôn một khi chờ hắn khôi phục lại như vậy thì chỉ có một con đường chết ánh mắt nhìn hướng nằm tại dao lòng trên người lâm thiên l i diệu bình thản nói vàng h ư u ngươi hành động này không phải lừa ta sao ngươi biết rất rõ ràng ta hiện tại đã cùng hồng minh tôn làm rõ ngươi ngăn cản ta giết hắn kia không phải là muốn mạng của ta sao hiện tại hắn cũng không dám gọi lâm thiên diệu vì tiểu tử dù sao lâm thiên diệu thực lực bày ở chỗ nào còn gọi người ta tiểu tử đây không phải là kéo cựu hận sao hơn nữa trong lòng của hắn vẫn là hy vọng lâm thiên diệu từ bỏ hồng minh tôn sau đó cùng mình ở c h u n g hòa thuận lâm thiên diệu trước kia phục d ụ n g khôi phục đan dược c hồng o dao nên hắn thể lực khôi phục được tương đối nhanh, từ dao long trên lưng đứng lên đến, nhìn về hướng thể khôi phục h từ lực được đối về l a minh Ác Ma, a bất kể là c ũ g k ô n g tôn h Hồng Minh ể động t Hồng Lam Ác Ma Ác đồng á m Lâm người nghe nói、lâm、Thiên diệu, rất là kinh ngạc. Diệu, h là rất Minh Tôn đồng dạng cũng là giật mình nhìn qua lâm thiên diệu trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì tiểu tử này đến cùng là ai vì cái gì đánh bại chính mình lại không muốn người khác giết chính mình nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với mình không có hạ i ý tiểu tử này trước kia vẫn để lão phu từ bỏ vong tình ma quyết còn như thế như thế hiểu rõ lao phu hắn đến cùng là muốn làm cái gì có điều mặc kệ ngươi tiểu tử này là làm cái gì nghĩ để lão phu từ bỏ vong tình ma quyết đó là không có khả năng các lão phu khôi phục trạng thái đến lúc đó ai sống ai chết còn chưa nhất định hồng lam ác ma nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu con mắt phảng phất nghĩ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra lâm thiên diệu vì sao lại như thế che chở cái này hồng minh tôn nhưng mà hắn hết thể đều là hưởng phí trước kia hồng minh tôn cũng không có có ít nhìn lâm thiên liên diệu cũng tương tự nhìn không ra là bởi vì cái gì húng chi là cái này hồng lam ác ma đâu bằng hữu ngươi cần phải biết rằng hồng minh tôn là một cái dạng gì người hắn nhưng là một cái h ỉ nộ vô thường tùy thời theo cũng có thể đem bên cạnh người giết đi người tâm tình của hắn nếu không là cao hứng liền muốn giết người bất kể là ai ngươi xác định ngươi thật muốn bảo đảm hắn loại người này tính mệnh hồng lam ác ma từ trong ánh mắt của hắn nhìn không ra nguyên cớ về sau chỉ có thể là dùng những lời này nói cho lâm thiên diệu để lâm thiên diệu từ bỏ như vậy một cái ác ma ha ha hồng lam ác ma ngươi danh xưng ơ ác ma chẳng lẽ lòng của ngươi liền so hồng minh tôn được không ngươi bất quá là không có ở vào vị trí kia mà thôi nếu như ngươi thật ngồi lên điện chủ vị trí ngươi cũng tương tự sẽ giết ma điện đệ tử đương nhiên các ngươi tâm tình không tốt liền giết đệ tử cái này rất phù hợp thói quen của các ngươi bởi vì các ngươi loại này người vốn chính là người tu ma ai càng hận người đó là chân chính ma mọi người nhất thời khẽ giật mình suy nghĩ một chút lời nói này cũng không có sai bọn hắn chính là người tu ma ai tính cách đều là tàn bạo bất kể là ai trở thành điện chủ các đệ tử kết cục đều là giống nhau những đệ tử này trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến nếu như mình không thể trở thành điện chủ như vậy căn bản cũng không có tất yếu ở nơi này ma điện ở được bởi vì sớm tối một ngày chính mình cũng sẽ bị điện chủ cho giết chết kỳ thật những đệ tử này bọn hắn ngay từ đầu liền không có dự định gia nhập ma điện mà cái này ma điện sở dĩ có thể bình thường duy trì lấy hoàn toàn đều là bởi vì hồng minh tôn tồn tại hồng minh tôn thực lực cùng với sự sự hành vi có thể để bọn hắn cảm giác được kinh khủng để bọn hắn không dám phản bội hồng minh tôn cho nên cái này ma điện mới có thể một mực duy trì cho tới bây giờ trạng thái hồng lam ác ma tự nhiên cũng cảm giác được những người này lòng có chút dao động bây giờ thế nhưng là hắn trở thành điện chủ trở thành chúng tu ma giả người dẫn đầu cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ đúng ngươi nói không có sai nhưng là hồng minh tôn như thế tàn bạo ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn ngươi đem hắn cứu được không phải là muốn đưa chúng ta cùng t ử địa sao cho nên tất cả chúng ta nhất định phải xoay thành một đoàn đối kháng hồng minh tôn hơn nữa ta hồng lam ác ma dám thề với trời nếu như ta thật trở thành điện chủ tuyệt đối sẽ không lạm sát đệ tử đám người nghe nói hắn thư này thề mỗi ngày trong lòng lại có chút thiên vị hắn hơn nữa bọn hắn chủ yếu là nghĩ đến bọn hắn vào lúc này phản bội hồng minh tôn chờ hồng minh tôn tốt khẳng định sẽ tìm bọn hắn tính số sách cho nên bọn hắn nhất định phải xoay thành một đoàn cùng một chỗ đối kháng hồng minh tôn hồng lam ác ma ta cứu hắn kia là có ta nguyên nhân về phần ngươi nói hắn sẽ giết ở đây hết thể mọi người ngươi cảm thấy khả năng sao những người khác cũng không có phản bội hồng minh tôn chỉ có một mình ngươi biểu hiện ra phản bội hành vi ngươi cho rằng chỉ là nói như vậy mấy câu liền có thể đem những này ma điện đệ tử kéo xuống nước hơn nữa ta cũng dám cam đoan hồng minh tôn về sau tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội bởi vì ta xuất hiện chính là muốn đem hắn ma đi ra ngươi cảm thấy cam đoan của ngươi có cam đoan của ta có uy tín sao lâm thiên diệu nói xong lời cuối cùng thời điểm hỏi lại đám người đám người bị như vậy trái ngược hỏi thầm nghĩ nghĩ hồng lam ác ma cam đoan cùng lâm thiên diệu so sánh với đến xác thực kém rất nhiều trọng yếu nhất chính là trước kia lâm thiên diệu liền vẫn thuyết phục hồng minh tôn từ bỏ vong tình ma quyết cuối cùng trong lòng mọi người vẫn tin tưởng lâm thiên diệu ngươi hồng lam ác ma bị tức phải nói không ra lời nói đến lâm thiên diệu ngươi làm như thế chính là đưa ta vào chỗ chết hồng lam ác ma trợt q u á t lên lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngươi có chết hay không cùng ta có liên c a n gì t ố t t ố ấ t chương tám trăm tám mươi mốt d i ệ t hồng lam ác ma t ố t t ố t hồng lam ác ma nghe kiểu nói này rất là phẫn nộ bất quá hắn cũng không nghĩ một chút chính mình cùng lâm thiên diệu căn bản cũng không có nhất mào tiền quan hệ sinh tử của ngươi tự nhiên là cùng lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì quan hệ t ố t tiểu tử lão phu nguyên bản còn đang suy nghĩ các l ã o phu trở thành ma điện điện chủ định kỳ sẽ hướng ngươi cung cấp một chút b ả o bối nhưng là hiện tại l ã o phu xem ra hoàn toàn không có cái kia cần thiết đã ngươi nghĩ như vậy muốn hồng minh tôn sống sót như vậy l ã o phu hết lần này tới lần khác muốn hắn chết dù sao lão phu đã làm rõ thái độ đối với hắn hiện tại không giết hắn chờ hắn khôi phục thể lực cũng tuyệt đối sẽ giết lão phu nói xong hắn trong nháy mắt đem toàn thân ma khí bạo phát đi ra khí thế trên người tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong tại hắn nhắc lên chính mình ma khí thời điểm lâm thiên diệu đã ở trong đầu cho tiểu tuyết xuống mệnh lệnh để hắn giết hồng lam ác ma tiểu tuyết khi lấy được mệnh lệnh về sau không có chút do dự nào nhanh chóng sống tới lão phu hiện tại giết n g ư ờ i hồng lam ác ma một cớ hướng về hồng minh tôn nguyên anh đá vào ngay tại chân của hắn muốn đá vào hồng minh tôn nguyên anh bộ vị thời điểm tiểu tuyết đã vọt lên đồng thời đã đi tới hắn trước mặt cách đó không xa lấy hiện tại tiểu tuyết cùng hắn khoảng cách nghĩ muốn dùng nắm đấm trong công kích hồng lam ác ma có thể nói đã là chuyện không thể nào cho nên bất quá tiểu tuyết trí tuệ cũng không so đồng dạng người tranh l ệ n h hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không thấp đem hai tay của mình vung lên hai đạo thủy ngưng tụ đại kiếm hướng về hồng lam ác ma kích sát đi lên trong đó một đạo thủy kiếm là kích sát hồng lam ác ma nguyên anh một đạo khác thủy kiếm thì là kích sát hồng lam ác ma đ u ổ i hồng lam ác ma nguyên bản ngay tại trong đầu tính toán lấy tiểu tuyết cùng mình khoảng cách liền xem như s ô n g lên đối phó chính mình cũng là tại mình giết hồng minh tôn sau nhưng là làm hắn nhìn thấy tiểu tuyết tốc độ thời điểm hắn cảm giác chính mình còn đánh giá thấp tiểu tuyết bất quá lấy tiểu tuyết tốc độ hắn lại tại trong đầu của mình tính toán một chút nghị muốn đi lên ngăn cản chính mình còn chậm một chút trừ phi nói tiểu tuyết tốc độ di chuyển còn có thể nhanh gấp hai nghĩ tới những thứ này hắn liền an tâm nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức hướng hắn bất ngờ đánh tới không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn sang chỉ thấy hai đạo thủy ngưng tụ mà thành thủy kiếm hướng hắn kích sát mà đến đại não nhanh chóng chuyển động nếu như chính mình còn muốn hướng về hồng minh tôn đá lên đi như vậy chính mình n g u y ê n anh cùng với đùi tất nhiên sẽ chịu đến hai đạo thủy kiếm công kích cuối cùng hắn nghĩ một chút còn là lựa chọn rút về rút về sau trước tiên liền trực tiếp chạy trốn tuyệt đối không thể tại lưu lại hô hô hồng lam ác ma nhanh chóng đem chân của mình cho thu hồi mà tại hắn thu hồi chân về sau hắn nhìn thoáng qua trên đất hồng minh tôn không có chút do dự nào trực tiếp hướng về trên không bay đi tiểu tuyết nhận được mệnh lệnh là giết chết hồng lam ác ma nàng không để ý đến trên đất hồng minh tôn nhanh chóng đuổi theo bay ở phía trước hồng lam ác ma cảm giác được một điểm này trong lòng giật mình hắn trước kia còn t ư ở n g rằng chính mình không có giết hồng minh tôn nhỏ như vậy tuyết đi lên về sau sẽ đem hồng minh tôn đưa đến lâm thiên diệu trước mặt từ bỏ truy sát chính mình nhưng bây giờ hắn nhìn tình huống này cũng không có từ bỏ truy sát chính mình bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm hai tay của hắn nhanh chóng thôi phát ra hai đạo ma khí cái này hai đạo ma khí hướng về tiểu tuyết công kích mà đến lâm thiên diệu lúc này từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một khối hắc ngọc khối này hắc ngọc chính là lúc trước hắn tại không ma thành tầng hầm đạt được hắc ngọc khối này hắc ngọc thân phận cũng không đồng dạng nó người chế tạo thế nhưng là một vị thần cùng lâm thiên diệu vẫn là bằng hữu đem khối ngọc này mang lấy ra hắn đem khối ngọc này ném về hồng lam ác ma ngay sau đó hồng lam ác ma đánh ra tới kia hai đạo hắc sắc ma khí nhanh chóng bị hút vào hắc ngọc bên trong đồng thời lâm thiên diệu ở trong ý thức cho tiểu tuyết hạ mệnh lệnh để nàng đem hồng lam ác ma toàn bộ ma khí hút vào cái này hắc ngọc bên trong nói như vậy lâm thiên diệu là sẽ không dùng cái này hắc ngọc hấp thu người tu ma ma khí bởi vì hắn thấy không phải để cho mình tương đối người tức giận còn không đáng đến như vậy đối phó nhưng là cái này hồng lam ác ma nghĩ muốn giết hắn ác ma sư phụ kia là hắn không cho phép hồng minh tôn mặc dù tại làm sao hỏng nhưng cũng là sư phụ của hắn sư phụ của hắn chính là người của hắn người của hắn không có hắn cho phép ai cũng không thể động các vị người tu ma nhìn thấy hồng lam ác ma ma khí bị hút vào hắc ngọc bên trong nhao nhao lộ ra một đạo biểu tình khiếp sợ đem ma khí cho hấp thu thế mà còn có lợi hại như thế pháp bảo đông nhiên bọn hắn nghĩ đến một cái pháp bảo pháp bảo này bị khóa ở không ma thành cũng chính bởi vì cái này pháp bảo mới có không ma thành cái tên này chỉ cần cái này pháp bảo xuất hiện hết thể người tu ma đều không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng bởi vì pháp bảo này có thể hấp thu hết thể ma khí thôi phát tại lợi hại ma khí cũng sẽ bị hấp thu lúc trước nếu như không phải là bởi vì không ma thành cái này pháp bảo bị c h ó i bọn hắn là đột nhiên đánh lén ngự ma điện ngự ma điện cũng sẽ không nhanh như vậy liền hủy diệt tiểu tuyết tại cầm tới hắc ngọc về sau nhanh chóng đuổi theo hồng lam ác ma nhìn thấy tiểu tuyết cầm hắc ngọc đuổi theo trong lòng của hắn càng là sợ hãi căn cứ trước kia tiểu tuyết thủ đoạn công kích cùng với chỗ thi triển ra tốc độ hắn biết rõ chính mình căn bản cũng không phải là tiểu tuyết đối thủ hiện tại càng là có cái này pháp bảo hắn liền càng không phải là tiểu tuyết đối thủ hai người bọn họ rất nhanh liền bay ra tránh nước trận pháp bên ngoài tiến vào trong nước trong nước thế nhưng là tiểu tuyết lĩnh vực cái này hồng lam ác ma hành động bây giờ đơn giản chính là cố ý chịu chết đương nhiên hắn cũng không biết tiểu tuyết ưa thích nước ở trong nước sức chiến đấu càng mạnh bất quá hắn lập tức liền biết rõ tại hắn tiến vào trong nước về sau tiểu tuyết rất nhanh cũng theo tiến vào trong nước trong n g á y mắt này tiểu tuyết tốc độ tăng lên gấp hai v ù vù chỉ là như vậy trong n g á y mắt tiểu tuyết liền xuất hiện ở hồng lam ác ma trước mặt còn muốn trốn chính mình vào đi tiểu tuyết đem trong tay mình hắc v u lộ ra đến hồng lam ác ma rất là trấn kinh làm không rõ ràng vì cái gì tiểu nữ hài một nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn n h ì n không được vuốt vuốt ánh mắt của mình làm không rõ ràng đây là có chuyện gì bất quá hắn cũng không có nói quá nhiều hắn biết rõ tiểu tuyết đây là muốn mệnh của hắn trong tay thôi phát ra hai đạo ma khí bất quá trong nháy mắt bị tiểu tuyết trong tay hắc ngọc cho h ấ p thu lao phu thế mà quên đi hồng lam ác ma lúc này phản ứng lại tiểu tuyết trong tay còn có cái này có thể hấp thu hắn ma khí pháp bảo không có chút gì do dự hướng về một phương hướng khác nhanh chóng chạy trốn bất quá lúc này tiểu tuyết thân ảnh loay lên trong nháy mắt lại tới trước mặt hắn ngu xuẩn mất khôn phanh tiểu tuyết khét quát một tiếng mũm mĩm hồng hồng một q u y ề n đánh vào hồng lam ác ma trên ngực đem hắn s u n g kích ra mấy mét tại hắn bị s u n g kích sau khi rời khỏi đây tiểu tuyết đứng tại tại chỗ không hề động mà hồng lam ác ma đằng sau hình thành một đạo nước thuẫn k i a nước thuẫn hướng về phía sau lưng của hắn va chạm đi lên đem hắn đẩy trở về đem nắm đấm của mình bắt đầu tụ lực nhắm ngay hồng lam ác ma nguyên anh chỉ cần đánh chúng k i a hồng lam ác ma liền muốn xong đời tiểu tuyết đây là muốn bức bách hắn sử dụng ma khí bởi vì chỉ có hắn sử dụng ma khí hắc ngọc mới có thể đi vào đi hấp thu chương 882, t ừ bỏ c h ố n g lại mấy phút đồng hồ sau tiểu tuyết đem hồng lam ác ma ma khí toàn bộ hấp thu đến rồi hắc ngọc bên trong về phần lâm thiên diệu đang nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau hắn thể lực khôi phục không ít trực tiếp từ dao long trên lưng bay đến hồng minh tôn trước người không biết nghĩ cái gì nhịn không được thở dài một hơi hồng minh tôn không cần d ư ơ n g mắt cũng nhìn thấy lâm thiên diệu bay tới dù sao hai người trước kia đấu lâu như vậy lâm thiên diệu khí tức trên thân hắn vô cùng quen thuộc hơn nữa tại lâm thiên diệu bay tới thời điểm hồng minh tôn thủ hạ bên cạnh chủ động tránh đi lâm thiên diệu trước k i ê u biểu hiện ra c ư ờ n g đại những người này thế nhưng là tận mắt thấy trong lòng bọn họ còn là sinh ra sợ hãi hơn nữa lâm thiên diệu trên thân còn có hắc ngọc bọn hắn liền xem như muốn chống cự cũng chống cự không được đối với hắc ngọc cường hãn bọn hắn cũng là quen biết tiểu tử người đến cùng nghĩ muốn làm cái gì hồng minh tôn nằm dạp trên mặt đất bình thản hỏi tại trải qua vài phút thời gian hắn nói chuyện khí lực lại tăng lên mấy phần bất quá hắn cũng không có phục dụng đang ăn dược cho nên khôi phục tốc độ cũng không có lâm thiên diệu mạnh mẽ như vậy đương nhiên coi như hắn cũng phục d ụ n g đan dược hắn tốc độ khôi phục cũng không có có lâm thiên diệu nhanh bởi vì lâm thiên diệu chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều mà hồng minh tôn lại khác biệt hắn là bởi vì bị lâm thiên diệu càn k h ô n thất lục trường bị đả thương khôi phục thể lực cùng khôi phục thương thế cũng không phải một cái s á c suất hồng minh tôn ngươi yên tâm trước kia khi ta tới liền đã cho thấy thái độ của mình ta cũng sẽ không tổn thương ngươi ta chỉ là nghĩ để ngươi từ bỏ vòng tình mạ quyết nếu như ngươi đang tu luyện môn công pháp này nó cuối cùng sẽ đem ngươi thôn p h ệ bởi vì tầng cuối cùng chính là lung tung viết nghĩ muốn thành công căn bản cũng không khả năng lâm thiên diệu một bên nói ánh mắt một bên nhìn xem hồng minh tôn nhìn hắn lại như thế nào phản ứng bất quá từ hồng minh tôn ánh mắt bên trong lâm thiên diệu nhìn ra không tin cùng với không từ bỏ lâm thiên diệu trầm mặc hai giây ở trong đầu hồi tưởng đến nếu như mình chỉ là dựa vào thuyết phục liền có thể thuyết phục ở hắn ác ma sư phụ như vậy hắn ác ma sư phụ cũng không gọi ác ma sư phụ cuối cùng nghĩ đến xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này nghĩ tới đây lâm thiên diệu hai tay nhanh chóng đánh một cái thủ thế đem tay phải của mình d ỗ i ra trên tay phải ngưng tụ ra một đạo màu đen côn trùng cái này màu đen tiểu côn trùng chính là lâm thiên diệu cho tới nay thường dùng nhất khống chế tay của người pháp khống hôn pháp lâm thiên diệu muốn đối với mình ác ma sư phụ sử dụng khống hôn pháp đó là bởi vì hắn thật không có cách nào chỉ là dùng thuyết phục Căn bản đối với hồng minh tôn nhìn qua lâm thiên diệu thi triển ra tiểu côn trùng nhất là nhìn thấy tiểu côn trùng trên thân toát ra từng đạo ma khí đồng thời loại ma khí này so với bọn hắn phát tán đi ra ma khí còn cường hãn hơn mấy lần hắn liền không hiểu cảm giác được sợ hãi cảm thấy lâm thiên diệu là muốn đối với mình làm cái gì hồng minh tôn yên tâm đi sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi nếu như ngươi không muốn tiếp nhận một hồi mang tới thống khổ cũng không cần chống cự ta đưa cho ngươi lực lượng nhớ kỹ ta cũng không phải là hại ngươi ta là đang trợ giúp ngươi lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt không có chút gì do dự đem mình tay một chỉ nhẹ nhàng bắn ra đem đầu này màu đen tiểu côn trùng đạn hướng hồng minh tôn mà cái này tiểu côn trùng tại tiếp xúc đến hồng minh tôn làn ra lúc trong nháy mắt liền tiến vào hồng minh tôn trong thân thể lâm thiên diệu đem ngón tay của mình đi lên dương lên tiểu côn trùng nhanh chóng đi tới hồng minh tôn cái chán bên trong mà lúc này lực lượng của hắn cũng bắt đầu tiến vào hồng minh tôn trong đầu hồng minh tôn trước tiên phản ứng là chống cự lâm thiên diệu lực lượng a hắn vừa mới dùng ý thức của mình chống cự lập tức cũng cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ tung đồng dạng cực kỳ đau nhức thoáng cái nhịn không được kêu lên đi ra khống hồn pháp mang tới thống khổ cũng không phải là hạn định tại một cái thống khổ đốt mà là căn cứ thống khổ người tu vi cùng với ý thức cường hãn trình độ đến biến hóa cho nên bất kể là ai đều biết cảm giác được thống khổ lâm thiên diệu liền biết hồng mình tôn sẽ không như v ậ y ngoan tuyệt đối sẽ chống cự lực lượng của hắn cho nên hắn cũng không có thứ nhất trong nháy mắt đem đen hướng để vào hồng minh tôn chỗ sâu trong óc cùng hắn dung hợp nếu không hồng minh tôn càng thêm thống khổ hơn nữa cái này vạn nhất hồng minh tôn chống cự thành công lâm thiên diệu lại nhận nhất định cắn trả cho nên hắn dự định trước đem hồng minh tôn mài mài một cái để hắn triệt để mất đi phản kháng a tiểu tử ngươi giết lao phu đ ừ n g như vậy tra tấn lao phu giết lao phu nhanh chóng hồng minh tôn tại trong miệng đứt quãng kêu lên lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không giết hắn không chỉ có sẽ không giết hắn còn không cho phép người khác động hồng minh tôn hồng minh tôn nếu như ngươi không muốn tiếp nhận phần này thống khổ ngươi liền tiếp nhận lực lượng của ta ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi lâm thiên diệu nhắc nhở hồng minh tôn cũng không có nghe lâm thiên diệu bởi vì hắn lòng tự trọng cực kỳ cường đại tuyệt sẽ không tùy tiện hướng bất cứ người nào thần phục cho dù chết cũng sẽ không thần phục a bất quá hắn càng là chống cự lâm thiên diệu lực lượng thừa nhận thống khổ liền sẽ tăng mạnh a hồng minh tôn hiện tại chỗ thừa nhận thống khổ so với hắn tiếp nhận mấy vạn con con kiến như thế còn muốn thống khổ liền như là mấy vạn loại đ ộ c vật ở trên người hắn c ă n xé a nếu như cảm thấy thống khổ cũng không cần chống cự lực lượng của ta tiếp nhận lực lượng của ta ngươi liền sẽ cảm thấy không có thống khổ như vậy tương phản sẽ còn cảm thấy có chút dễ chịu lâm thiên diệu bắt đầu thôi miên ở thời điểm này sử dụng thôi miên là tốt nhất thời điểm a hồng minh tôn còn tại kiên trì ôm mình đầu trên mặt đất không ngừng c u ộ n c u ộ n lấy ma điện mọi người thấy một màn này từng cái trên mặt khó xử không thôi ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi đối với lâm thiên diệu sợ hãi hồng minh tôn trong mắt bọn họ đây chính là vô địch tồn tại nhưng bây giờ bị lâm thiên diệu sửa trị đến thảm hại như vậy cái này nếu là vốn nắn bọn họ kia càng là dễ dàng sự tình nghĩ đến bọn hắn đối với lâm thiên diệu càng là không có bao nhiêu lòng phản kháng nếu như nói lâm thiên diệu mở miệng nếu là thu nạp bọn hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự gia nhập giờ khắc này bọn hắn cảm thấy chết cũng không sợ đáng sợ là bị hành hạ chết thống khổ chết vung ra chính mình chống cự tiếp nhận lực lượng của ta ngươi liền sẽ dễ chịu sẽ không ở thống khổ sẽ không ở tiếp nhận hiện tại thống khổ hô hô tại lâm thiên diệu mấy phen thôi miên thuyết phục phía dưới hồng minh tôn chậm rãi từ bỏ chống cự quả nhiên như là lâm thiên diệu nói tới đầu của hắn thoáng cái trở nên dễ chịu rất nhiều không phải là thống khổ như vậy cơ hội tốt t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba thặng công pháp mới sau một tiếng lâm thiên d i ệ u một đám người đi tới ma điện đại sảnh trước kia trong lòng hắn nhẹ hô một tiếng cơ hội tốt về sau hắn liền nhanh chóng đem h ắ t trùng cắm vào hồng minh tôn nao hải dối ra thành công khống chế hồng minh tôn sau đó liền cho hồng minh tôn một viên đan dược để hắn khôi phục nhanh chóng thương thế đồng thời để hồng minh tôn hạ lệnh từ đây giải tán ma điện ma điện mọi người tại nghe được muốn giải tán ngay từ đầu trong lòng bọn họ có chút không tin đồng thời cũng không dám động bởi vì ma điện đám người thế nhưng là hồng minh tôn tốn không ít thời gian mới đưa bọn hắn tập hợp ở chung một chỗ hiện tại liền như vậy giải tán bọn hắn thật cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi trọng yếu nhất chính là bây giờ bọn hắn ma điện còn diệt ngự ma điện tại khu vực phía bắc chính là bọn hắn một nhà độc đại khu vực phía bắc chính là từ bọn hắn quản nếu như giải tán bọn hắn như vậy cũng liền tương đương đem bắc khu khu vực cái này một miếng thịt đem thả b ỏ cho nên bọn hắn làm không rõ ràng như vậy một lớn tảng mỡ dày lâm thiên d i ệ u vậy mà lại muốn từ bỏ bất quá cuối cùng tại lâm thiên d i ệ u nghiêm túc lời nói dưới những n à y ma điện chúng đệ tử biết rõ ma điện là thật muốn giải tán nhưng là trong lòng của bọn hắn còn là rất hy vọng ma điện bị giải tán bởi vì lúc trước bọn hắn gia nhập ma điện phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì nhận lấy hồng mình tôn uy hiếp bọn hắn không gia nhập ma điện chỉ có một con đường chết hơn nữa bây giờ ma điện giải tán khu vực phía bắc tương đương rắn mất đầu bọn hắn nghĩ muốn cấp cái này khu vực phía bắc địa bàn vậy thì càng thêm dễ dàng không chừng còn có thể khu vực phía bắc trở thành chúa tể một phương nghĩ tới những thứ này sự tình trong lòng bọn họ còn là đắc ý bất quá đối với một điểm này lâm thiên diệu cũng không muốn để ý tới hắn cũng không có cái kia tâm tình đi quản bởi vì hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đồng thời hắn nhất định phải tại thời gian mấy tháng bên trong t u luyện tới độ kiếp tu vi nếu không cha mẹ đám người lo lắng hắn cũng không muốn lại để cho mình cha mẹ vì chính mình lo lắng giờ phút này hắn cùng tiểu tuyết hồng minh tôn ngồi tại ma điện đại sảnh nói với hồng minh tôn hồng minh tôn về sau ngươi biệt xưng hô ta chủ nhân trực tiếp gọi ta danh tự lâm thiên l i ê diệu còn có về sau ta xưng h ô ngươi là hồng lão ngươi cũng không phải người hầu của ta ngươi nghĩ muốn làm cái gì liền làm cái gì tuyệt đối không nên có ý nghĩ khác ta chỉ là muốn ngươi từ bỏ tu luyện vòng tình mã quyết về phần ngươi tân tu luyện công pháp ta hiện tại ai truyền thụ cho ngươi lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt đem bàn tay của mình d ỗ i ra từ trong nhẫn không gian toát ra một quyển tu chân bí tịch bản này tu chân bí tịch hắn tử tại trước đây thật lâu liền viết tại không gian trong giới chỉ nó mục đích chính là vì cho mình ác ma sư phụ tu luyện để hắn từ bỏ vòng tình mã quyết hồng minh tôn nhìn thấy lâm thiên diệu đưa cho hắn một quyển bí tịch tiến lên tiếp nhận bí tịch nhìn thoáng qua trên bí tịch chữ huyền minh quyết Huyền Minh Quyết là lâm thiên diệu trước kia ở tại thần giới được một quyển công pháp khi lấy được quyển công pháp này thời điểm cẩn thận nhìn một chút phát hiện quyển công pháp này hiệu quả rất không tệ nếu như không phải là bởi vì hắn tu luyện càn k h ô n tạo hóa quyết hắn tuyệt đối sẽ còn đang tu luyện quyển công pháp này thế là tại hắn trở lại thế gian về sau nghĩ đến bản này huyền minh quyết hoàn toàn áp chế vong tình mạ quyết dứt khoát liền nhớ lại viết ra bản này viết tay huyền minh quyết hồng lão ngươi tranh thủ thời gian một ngày đem huyền minh quyết toàn bộ học thuộc lòng sau đó đem quyển bí tịch này cho thiêu hủy về phần lĩnh ngộ vấn đề tu luyện n g ư ờ i đang chậm dài suy nghĩ lâm thiên diệu thầm nghĩ huyền minh quyết loại này công pháp thế nhưng là chỉ có ở tại thần giới mới có thể xuất hiện thần cấp công pháp một khi quyển công pháp này tiết lộ ra ngoài hoặc là rơi xuống bất kỳ người nào trong tay tuyệt đối sẽ dẫn tới một phen gió tanh mưa máu uy hiếp một giới về phần hồng minh tôn hắn là lâm thiên diệu sư phụ lâm thiên diệu có thể chiếu khán hắn đồng thời hiện tại hồng minh tôn đã bị lâm thiên diệu khống chế không có lâm thiên diệu mệnh lệnh hắn căn bản không có khả năng làm loạn hồng minh tôn nghe nói lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái tốt nhớ kỹ từ hôm nay trở đi mặc kệ là tình huống như thế nào ngươi tuyệt đối không cho phép tại dùng vòng tình ma quyết lâm thiên diệu lại một lần nữa nhắc nhở mặc dù lâm thiên diệu để hắn không tu luyện vòng tình ma quyết chỉ khi nào hồng minh tôn phát huy vòng tình ma quyết cũng liền tương đương biến hiện thi triển vòng tình ma quyết cho nên tốt nhất liền thi triển đều không cần phát huy minh bạch hồng minh tôn lập tức gật đầu nói phải hồng lão ngươi thu thập một chút đồ vật của mình cùng ta cùng một chỗ về huyền cực tông đi đến lúc đó ngươi ngay tại huyền cực tông an tâm tu luyện là an tâm dưỡng lao đi lâm thiên diệu đi vào tu chân giới về sau hắn cảm thấy ở nơi này trong tu chân giới cần phải cũng chỉ có huyền cực tông tương đối thích hợp hắn được rồi lâm thiên diệu hồng minh tôn gật đầu tỏ ra hiểu rõ bất quá sau đó hắn nói ta cũng không có, có gì có thể thu thập đồ vật sau đó có thể rời đi vậy là tốt rồi lâm thiên diệu lúc này đằng không mà lên đối với phía sau tiểu tuyết nói tiểu tuyết đi ca ca cái này ma điện chúng ta muốn phá hủy sao tiểu tuyết ba người bay ra ngoài về sau nàng nhìn xem phía sau ma điện tò mò hỏi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua về sau nhóm người mình cũng sẽ không tới nơi này mặc dù nói nơi này đã không có cái gì dùng nhưng là nó tốt xấu là chính mình ác ma sư phụ sáng tạo một chỗ không cần trực tiếp rời đi đi vâng ca ca ba người rất nhanh liền bay ra mặt nước làm bọn hắn ba người sau khi ra ngoài tại nước sông trên không còn đứng lấy một người xa đầu ta không phải để ngươi đi rồi sao ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì lâm thiên diệu nhìn trước mắt người nghi ngờ hỏi đối với xa đầu lâm thiên diệu cũng không có h ả o cảm cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt chán ghét bất quá hắn cũng không cần xa đầu lưu tại bên cạnh mình bởi vì hắn nghĩ muốn chính mình ác ma sư phụ lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cuộc sống mới chủ nhân ta muốn theo tại của Xa muốn đầu bên cạnh của ngươi. Xa đầu như lâm à máy móc đồng dạng, hai mắt nhìn chầm chầm đồng dạng, nhìn hai l thiên diệu ngựa k hiện rất là chết lặng nói. Lâm thiên Lâm d u h i ệ tại thật đúng là không thể nhận hắn tại bên cạnh hơn nữa cũng không có có hứng thú như vậy một cái đại lao ra lưu tại bên cạnh mình làm cái gì hơn nữa hiện tại thực lực của mình đồng dạng độ kiếp đỉnh phong đều không phải là đối thủ của mình hơn nữa mình còn có tiểu tuyết cùng với một đám triệu hoán thú tại ai có thể động đến hắn bất quá lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nếu như mình liền gọi như vậy xà đầu rời đi dựa theo khống hồn pháp cường hãn xà đầu tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi tuyệt đối sẽ theo chính mình mà có thể để xà đầu rời đi biện pháp chỉ có một điểm đó chính là cho xà đầu hạ nhiệm vụ x à đầu nếu như ngươi thật nghĩ muốn cùng ta như vậy tại thời gian một năm bên trong thống trị khu vực phía bắc nếu như làm không được như vậy thì đừng tới tìm ta lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nhiệm vụ này đối với xà đầu tới nói cần phải đầy đủ khó khăn vâng chủ nhân ta cam đoan tại thời gian một năm bên trong thống trị khu vực phía bắc nếu không ta cũng không tới gặp ngài xa đâu đạt được nhiệm vụ mệnh lệnh về sau cũng không có có bất kỳ do dự trực tiếp lựa chọn chấp hành v ù v ù lâm thiên diệu cũng không ở nhìn hắn trực tiếp triệu hồi ra một đầu linh thú nhảy ở trên lưng hướng về huyền cực tông bay đi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố lại đến thiên linh thành sau mười mấy tiếng lâm thiên diệu ba người tiến vào huyền cực tông địa bàn khu vực phía nam khu vực chỉ cần tại qua hai ba tiếng bọn hắn liền có thể đến huyền cơ tông cái này mười mấy tiếng đến nay bọn hắn cũng không có bất luận cái gì ngừng vẫn luôn là r a roi thuốc ngựa trạng thái lại là đuổi đến một giờ lộ trình sau hắn cảm giác dưới thân rực long thú có chút m ỏ i mệnh bất quá cái này rực long thú như cũ tại phi hành không có cho hắn báo cáo đối với một điểm này hắn cũng minh bạch là bởi vì sự tình gì bởi vì rực long thú là hắn triệu hoán linh thú bây giờ bị hắn triệu hoán đi ra cho dù chết cũng thức rực không hướng hắn trong thông tiếng tuyệt một kêu đối sẽ khổ. Ở trong ý thức thông báo ý lâm thiên diệu nhìn thoáng qua phía dưới lúc này mới phát hiện phía dưới này có một thành trì đồng thời tại cái thành trì nhìn lên tới vô cùng quen thuộc lại là giảm xuống mấy phần chợt nhìn cái này thành trì không phải là lúc trước chính mình lần đầu tới đến thiên linh thành sao lúc trước lâm thiên diệu tại thiên linh thành bên trong biết rất nhiều liên quan tới tu chân giới sự tình đồng thời còn quen biết thiên linh thành thời biết vua sau b về ra, ở i vì h ắ ngoài muốn nhờ huyền nhờ n cực t ô đi điều đại đi điện đại đi tinh thần phái điều tra sự tình, lâm thiên diệu thiếu ai biết, bởi tài thiên diệu tinh phái. thần tra tình, tông. tình, tứ tông tranh tình, thành thần cùng cùng huyền Nhưng ngự môn cũng không n khu phía hủy vua vua ra ra ra sự sự sự cực vực vì lâm lâm xâm mà ma mà bắc có g bỏ Ở ngoài thành nhảy xuống rực long thú lưng đem rực long thú cho thu hồi chính mình vạn thú giới bên trong sau đó nhìn qua trên tường thành chữ thiên linh thành một chút cũng không có biến mang theo tiểu tuyết cùng với hồng minh tôn hướng về thiên linh thành bên trong đi đến khi tiến vào thành chỉ sau lâm thiên diệu bốn phía nhìn thoáng qua chỉ có chút ít mấy người tại hai bên đường phố bán đồ nhìn lên tới tựa như là một cái thành không nhìn thấy bộ này tình cảnh trong lòng một trận hoang mang đây là có chuyện gì ta thế nhưng l à nhớ rõ cái này thiên linh thành bên trong người cũng không ít vì cái gì cũng chỉ có như vậy nhất điểm người vì thế lâm thiên diệu trong lòng thật rất buồn ngủ nghi ngờ suy nghĩ một chút nhanh chóng đi vào một tên chủ quán trước mặt mua thảo dược sao tiểu ca ta chỗ này thảo dược đều là chính phẩm tuyệt đối sẽ không giả hắn vẫn không nói gì chủ quán liền lốp bốp nhiệt tình hướng hắn giới thiệu lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trên hắn thảo dược xác thực đều là chính phẩm có điều những này thảo dược đối với lâm thiên diệu cũng không có cái tác dụng gì nghi ngờ hỏi đại ca xin hỏi một chút cái này thiên linh thành chuyện gì xảy ra làm sao đường phố này bên trên người như thế ít nghe nói hắn nói như vậy trung niên chủ quán không thèm để ý chút nào nói đều đi xem trò vui đi xem kịch đi nhìn cái gì hí kịch lâm thiên diệu lại là cảm thấy rất ngờ vực đây là cái gì hí kịch thế mà có thể đem thiên linh thành bên trong người toàn bộ tập trung qua nếu quả như thật là hí kịch như vậy trận này hí kịch khẳng định rất lớn trung niên chủ quán nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ không giống như là mua đồ nhiệt tình trình độ giảm xuống mấy phần bất quá đối với lâm thiên diệu hiếu kỳ hắn còn là trả lời cổ ra cùng vu gia hai nhà đại chiến cổ ra cùng vu gia đại chiến lâm thiên diệu nhữ mày trung niên chủ quán khẳng định nói không sai chính là hai nhà bọn họ đại chiến nếu không làm sao có thể đem thiên linh thành bên trong đại bộ phận hấp dẫn tới đây giờ phút này bọn hắn ở nơi nào chiến đấu lâm thiên diệu hỏi xong phóng xuất ra thần lực của mình hướng về bốn phía cảm ứng một chút loang thoáng cảm giác được chiến đấu phương hướng đến từ vu gia bởi vì vu gia cùng hắn cái này nơi này ít nhất có mấy ngàn mét khoảng cách cho nên lâm thiên diệu cảm giác được cũng không phải là rất rõ ràng vu phủ trung niên chủ quán trả lời để lâm thiên diệu biết rõ cảm giác của mình cũng không có sai mặc dù mình cảm giác yếu nhược nhưng vẫn là có thể cảm giác được đa t ạ lâm thiên diệu lập tức cũng không nói thêm lời hướng về vu phủ phương hướng bay đi vu phủ ha ha vu đức thuận thế nào hôm nay ngươi vu gia muốn triệt để đổ vào ta cổ vân thế trong tay đi trong hoa viên ở giữa đứng đấy một tên lão đầu tên này lao đầu đem nắm đấm của mình giơ lên khoa tay một mặt c ũ n g thiếu mà tên này lao đầu tu vi tại độ kiếp sơ kỳ người này chính là cổ gia gia chủ cổ vân thế tại cổ vân thế bên cạnh còn có mấy người trong đó bốn người nhìn lên tới vô cùng quái dị bốn người này người khoác áo bào màu đen tu vi đều tại độ kiếp đình phong cũng chính bởi vì bốn người này lúc này mới đánh cho người của vu gia không có chút nào hoàn thủ lực lượng vu gia gia chủ vũ đức thuận bị một quyền đánh bay trở về đụng vào trên vách tường phun ra một ngụm máu tươi nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy đến giờ phút này toàn thân của hắn trên dưới đều mang máu tươi tóc thương loạn một mặt cực kỳ dáng vẻ chật vật ánh mắt nhìn chăm chú cổ vân thế cùng với bên cạnh hắn bốn cái người áo đen đối với cái này thích hợp người áo đen xuất hiện trong lòng của hắn rất là hoang mang bốn người này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua làm sao sẽ bâng nhiên xuất hiện tại thiên linh thành lại làm sao sẽ bâng nhiên trợ giúp cổ ra trong lòng của hắn cho rằng việc này tuyệt đối có kỳ quặc Bất quá bây quả cân giờ, cũng không phải là cân nhắc những phải nhắc là đúng i kia ề u sự t vào lúc này một tên i thanh niên nam tử khỉ gấp vọt tới vua đức thuận trước mặt vua đức thuận nhìn thấy danh gia này tộc thành viên thầm nghĩ hy vọng tới có thể hắn nhìn tên này thanh niên nam tử khỉ bộ dáng gấp gáp cảm giác sự tình không có làm thỏa đáng thanh niên nam tử nhỏ giọng trước mặt vu đức thuận nói gia chủ hoa thành chủ không có tại thiên linh thành hắn bên trên huyền c ự a tông bất quá thiếu thành chủ hoa khinh cuồng tại hắn đã tụ tập đại bộ đội chạy tới vu đức thuận nghe nói hoa thành chủ không có tại trong lòng lạnh rất nhiều hoa thành chủ không ở con của hắn tới cần phải tác dụng không phải rất lớn dù sao hoa khinh cuồng chỉ là hoa thành chủ con trai đồng thời tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mặc dù nói liền xem như hoa thành chủ tới ở nơi này bốn cái người á o đen trước mặt cũng không phải cái gì đối thủ nhưng là tác dụng khẳng định là không nhỏ ha ha vũ đức thuận a vũ đức thuận ngươi có phải hay không còn đang nằm mơ c h ở lấy hoa sùng hoa thành chủ tới cứu ngươi cổ vân thế nhìn xem vũ đức thuận sắc mặt biến hóa một mặt chế rêu mà hỏi vũ đức thuận nhữ mày cảm giác cổ vân thế biết rõ hoa thành chủ không có tại quả nhiên cổ vân thế lời kế tiếp nghiệm chứng ý nghĩ của hắn nói thật cho ngươi biết đi ta trước kia liền biết hoa thành chủ không ở thiên linh thành cho nên liền mượn nhờ cơ hội này đưa ngươi vu gia tiêu d i ệ t chờ hoa thành chủ trở về các ngươi vu gia đã không còn tồn tại ta tin tưởng hoa thành chủ tuyệt đối sẽ không trách ta dù sao thế giới này cường giả sinh tồn mà cổ vân thế bày ra một bộ không có gì đáng kể dáng vẻ cổ gia chủ ngươi thế mà đánh lấy loại này chủ ý lúc này bên ngoài truyền đến một đạo trách cứ âm thanh chương tám ă m tám m người cũng đã biết